Nay vẫn là hắn hướng tốt nói, liền tịch ly bộ dáng này, sống lâu như vậy hắn thấy thế nào không ra nàng muốn làm gì. Kỳ thật liên hợp này đó, hắn cùng mặt khác vài vị, không sai biệt lắm đều đoán ra tịch ly nơi sinh. Phóng nàng đi ra ngoài, liền càng thêm không có khả năng. Một cái đều tự thân khó bảo toàn thế lực, làm còn chưa trưởng thành nàng đi ra ngoài, cái kia thế lực chỉ có thể là nàng liên lụy. Khả năng còn sẽ đem phủ ra liên lụy đi vào, đem toàn bộ yêu tộc An Bình đảo loạn. Thiên nguyên đại lục khắp nơi thế lực đều là trải qua vô số thời gian chậm rãi ma hợp ra tới, những cái đó tân ra tới thế lực, tuy rằng cũng là thiên nguyên đại lục một bộ phận. Nhưng là muốn từ những cái đó ra hỏa trong tay cướp đoạt địa bàn cùng cơ duyên, không khác hổ khẩu đoạt thực. Nếu là phóng tịch ly đi, bọn họ tự thân không có điểm thực lực cùng thật bản lĩnh, chẳng sợ bọn họ phù ra nguyện ý giúp đỡ một phen, cũng vô dụng. Làm không hảo còn sẽ làm nhân tộc bên kia càng thêm bài xích, làm những người đó biến mất càng thêm mau. Phu mò. Người hiện tại đi ra ngoài, chẳng những cái gì đều không giúp được bọn họ, có khả năng còn sẽ khiến cho bọn hắn trở thành gái đích cho mọi người chỉ trích. Nhanh hơn bọn họ cùng thiên nguyên đại lục nhân tu mâu thuẫn. Có thể cứu bọn họ, từ bọn họ lựa chọn con đường kia thời điểm, liền chú định, chỉ có chính bọn họ. Bọn họ cũng biết kia đoạn quá vãng lịch sử, chính là kia lại có thể như thế nào đâu. Bọn họ nói đến cùng là yêu tu, những người đó muốn hoàn toàn dừng bước cùng, nhất định phải xử lý tốt cùng nhân tu quan hệ. Từ xưa nhân tâm dễ biến trải qua nhiều năm như vậy hơn nữa này trong đó còn liên lụy đủ loại quan hệ trọng nguyên đại lục muốn khắc tích tân lộ nào có không đối mặt đùi gai quấn thân hậu quả tịch ly cúi đầu nàng tự nhiên biết chính mình về điểm này đã hạnh tại đây vị sống lâu như vậy lao tổ trước mặt cái gì đều không phải bất quá nếu ngươi đều làm được cái này phân thượng bổn quân cũng có thể đáp ứng ngươi không mạnh mẽ muốn ngươi cùng chi đoạn tuyệt quan hệ nhưng là ngươi cũng đến đáp ứng bổn quân tam chuyện như thế nào Tịch ly biết này không phải do hỏi. Chắp tay. Hảo. Phù phong đứng lên, từng bước một đi đến tịch ly trước người. Đệ nhất. Vĩnh viễn không làm thương tổn ta côn bằng phù ra việc. Tịch ly chắp tay. Tịch ly cảm ơn. Phù ra lúc trước ân cứu mạng, cũng đã tạ nhiều như vậy ngày phù ra các vị trưởng bối đối tịch ly chiếu cô chi tình. Nếu là phù ra các vị tiền bối không có thương tổn văn bối, văn bối tự nhiên sẽ kỷ niệm phù ra ân tình, tự nhiên cũng vĩnh viễn sẽ không thương tổn phù ra. Phù phong đối với tịch ly cái này đáp án không phải đặc biệt vừa lòng, nhưng là cũng miễn cưỡng tiếp thu. Chuyện thứ hai. Ở bọn họ còn không có tự bảo vệ mình phía trước, không được cùng chi tướng nhận. Tịch ly hít sâu một hơi, đối tượng phù phong một đôi kiên định đôi mắt. Hảo. Chuyện thứ ba tỉnh. Làm tốt thân là phù ra 19 chuyện nên làm. Nếu cầm phù ra đồ vật, tiếp nhận rồi phù gia cấp với che chở, tự nhiên liền phải gánh khởi nên có chức trách, làm tốt nên có nghĩa vụ. Thế nào? Nhưng có không muốn. Tịch ly đáp ứng. Túc ấy nhìn có chút mặt ủ mày cho nhà mình sư phó, vẫn là không có nhịn xuống hỏi ra khẩu. Sư phó, đó là tịch ly sao? Người khác đều nói, cái kia doanh động thiên nguyên đại lục tân tấn tiểu yêu vương là tiểu sắt thần tịch ly. Chính là nhiều như vậy thiên đi qua, tịch ly bên kia vẫn là không có truyền ra một chút đáp lại tin tức. Phó Thanh Phong không khỏi xoa xoa mày, mấy năm nay, bởi vì kiểu nguyên đại lục sự tình, hắn cái này đã từng mặc kệ sự trưởng lão. Đều bị tông môn tuyên chuyển lên. Nhìn nhà mình tiểu đồ đệ, phó thanh phong thở dài, sờ sờ túc cái đầu. Tiểu nha đầu, ngươi quản như vậy nhiều sự tình làm thứ gì? Có phải hay không lại muốn lười biếng? Chạy nhanh đi tu luyện đi. Hắn đã từng cũng muốn túc ái từ từ tới, bởi vì nàng tư chất cùng nội tính đều không thể so người khác. Chính là hiện giờ cựu nguyên đại lục tương lai không biết đến tột cùng là thế nào tử. Đã từng hắn cho rằng có thể bảo vệ nàng cả đời bình an vui sướng, cũng nhiều quá nhiều biến số. Không thể không làm túc ái cũng học tập một ít bảo mệnh đồ vật. Phó Thanh Phong phất tay động tác, ở đồ đệ nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Nha đầu ngốc, có phải hay không có như vậy quan trọng sao? Có. Ta muốn biết, nàng rốt cuộc là tồn tại sao? Đúng vậy. Túc ái nhất thời có chút trầm mặc, nguyên bản trong dự đoán vui vẻ tựa hồ cũng không phải như vậy một chuyện. Kia, kia nàng như thế nào? Như thế nào không nhận bọn họ? Phó Thanh Phong lôi kéo túc ái. từng bước một bước lên diệu pháp môn lên trời thang. nha đồng đốc, thế gian này có quá nhiều không thể nề hà cùng thân bất do kỷ, biến số cùng nhân tâm là khó nhất liêu. Hiện tại, mặc kệ vị kia Nam Nguyên Hải vực tân tân yêu vương có phải hay không tiểu sát thần, nàng đều không thể là. Không chỉ là bọn họ bên này dung không dưới vị kia, yêu tộc bên kia cũng không cho phép. Bọn họ phái qua đi hỏi thăm người đều bị côn bằng phủ ra yêu bức lui. Là bọn họ lựa chọn cái kia tràn ngập biến số cùng khó khăn không biết lộ, muốn buông tay một bác. Lại sao có thể lường trước không đến hiện giờ cục diễn đâu? Nha đầu, ngươi từ này nhìn lại, nhìn thấy gì? Túc ái khó hiểu, như thế nào hảo hảo, đề tài lại chuyển tới ngắm phong cảnh sự tình thượng. Nhưng là vẫn là nghe lời nói nhìn lại. Phủ xem lạch trời phong dưới, mây mù lượn lờ, sơn xuyên chạy dài. Sơn, thủy, cây cối, còn có mây khói. Phó thanh phong vô vô túc bái đầu. Phủ xem thiên hạ, cao phong phía trên vì thương sinh. Phủ xem thiên hạ, cao phong dưới vạn vật toàn con kiến. Chương 434 giữ gìn. Thực lực vĩnh viễn là quyết định ngươi vận mệnh mấu chốt. tịch ly một quyền đánh bay một cái lăn xuống cục đá. Hai cánh chấn động, rời đi vừa mới đứng thẳng mặt đất. ầm vang. Chỉ thấy tịch ly nguyên bản đứng thẳng mặt đất xuất hiện một cái thật lớn động, một cục đá chính rơi xuống tịch ly vừa mới ngốc địa phương. Nơi xa mấy chỉ thấy này, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. 19. Có thể, hôm nay luyện tập đã đến thời gian. Phù y trong tay lệnh bài vừa động Nguyên bản còn đang không ngừng rớt xuống cự thạch sân cốc, lập tức liền đình chỉ, bị cấm bất động cục đá, cũng hóa thành linh quang biến mất không thấy. Thịch ly thu hồi hai cánh, trở lại đội ngũ chung. Côn bằng phù ra tiểu đồng lứa kim đan tu sĩ tổng cộng có 6 cái, hiện giờ hơn nữa thịch ly, cũng liền biến thành 7 cái. Phu y khi làm trường đồng lứa nguyên anh tu sĩ, mang theo 7 người ở côn bằng phù ra địa giới gian luyện, mà thịch ly làm mới gia nhập thành viên. đối với tự thân yêu lực cùng thú hóa sau lực lượng cùng thân thể đều không có mặt khác côn bằng con cháu thuần thục tự nhiên trở thành phù y đi trọng điểm chú ý đối tượng mấy ngày nay xuống dưới phù y lại mang theo 7 người con cháu không ngừng rèn luyện bởi vì nơi này mặt có vì phù gia xuất chiến chín giới đại bị phù nhàn làm côn bằng phù gia kim đan kỳ mạnh nhất đại biểu cũng là toàn bộ thiên nguyên đại lục yêu tộc thiên tài chung người xuất sắc tuy rằng côn bằng phù gia cũng không nghĩ muốn nhà mình đệ tử tiến lên chịu chết Chính là làm thần thú hậu duệ đều có nảy tiêu ngạo. Chín giới đại bỉ tuy rằng tàn khốc, nhưng là lại cũng là một cái thiên đại tăng lên thực lực của chính mình cùng gia tộc thế lực cơ hội. Mỗi một cái tu vi đều thiết có lôi đài, hơn nữa có một cái vương chiến lôi đài. Vương chiến lôi đài không hạn tu vi, không hạn tuổi, chỉ cần là muốn khiêu chiến, hơn nữa trải qua nhận định, liền có thể ở trên lôi đài khai chiến. Vương chiến lôi đài có một cái đại trận, mặc kệ là cái gì tu vi tiến vào đến trong đó, chỉ cần hai bên thực lực tồn tại chinh lệnh. trận pháp liền sẽ tự động áp chế, đem hai người tu vi điều đến một cái đại giai đi lên, bảo đảm cùng giai chiến đấu. Hơn nữa cao tu vi khiêu chiến thấp tu vi tu sĩ, thấp tu vi tu sĩ có thể cự tuyệt, nhưng là một khi thấp tu vi tu sĩ khiêu chiến cao tu vi tu sĩ, bị khiêu chiến tu sĩ cấp cao là không thể cự tuyệt. Hơn nữa một khi tham gia chín giới đại bị tu sĩ không thể đạt được thấp nhất dự gốc điểm, liền phải tiếp thu lôi đài phương tùy cơ tuyển thi đấu. Cho nên một khi tiến vào đến chín giới đại bị trung, Chính là chỉ có thể không ngừng đi tới, chiến đấu, mới có khả năng sống đến cuối cùng. Phù phong dẫn theo một chúng yêu tu, cùng thiên nguyên đại lục khắp nơi tu sĩ tụ tập ở vô nhai phong. Tụ tập cùng nhau hóa thần xuất khiếu tu sĩ từng người căng chặt một khuôn mặt, không khí có chút khẩn trương. Phù hải các xuất khiếu đạo quân lâm sản sắc mặt không tốt lắm. Phù phong đạo Hữu Phù phong đánh gãy lâm sản đạo quân còn muốn buộc miệng thốt ra nói. Các ngươi ý tứ bổn đạo quân biết, chỉ là quyết định này bổn đạo quân Côn bằng phù ra cùng toàn bộ yêu tộc đều sẽ không thỏa hiệp. Cũng không cần dùng các ngươi kia cái gì đại nghĩa cùng đại cục các ta, lão tử không sợ. Quá vãng thiên nguyên đại lục cái dạng gì, hiện tại cái dạng gì, nếu muốn đem nhà ta 19, ta phù ra ta yêu tộc đặt ở hỏa mặt trên nướng, lão tử nói cho các ngươi, môn đều không có. Ta phù ra cũng không sợ sự. Lời này vừa nói ra, nhân tu sắc mặt cũng không hảo. Côn bằng nhất tộc Thiên Phú thần thông chính là không gian chi lực, giống phù phong loại này xuất khiếu đại năng thực lực. ở thiên nguyên đại lục cơ bản không có đối thủ hơn nữa này xuất quỷ nhập thần năng lực nếu là đã tội kia tuyệt đối là kiện khó giải quyết sự tình hơn nữa côn bằng phù gia cũng không chỉ là chỉ có phù phong này một cái xuất khiếu kỳ lao tổ đông kính cung kính hoang đạo quân vẫn là không nghĩ muốn từ bỏ thiên nguyên đại lục tới tay một cái danh ngạch hòa hảo chỗ phù phong đạo hữu nhà ngươi mười chín có thể bước lên chiến thiên bảng tuyệt đối có bị chiến thiên bảng tán thành năng lực ở chín giới đại bị thượng tuyệt đối có một trận chiến tri lực a. Nếu là nàng thắng, vậy ngươi phù gia, thậm chí là toàn bộ yêu tộc đều có vô tận chỗ tốt ta. Đến lúc đó, bọn họ mấy ngày này nguyên đại lục thế lực khác cũng có thể đủ đi theo dính một dính chỗ tốt. Hắn không tin như vậy một cái đại cơ duyên đặt ở yêu tộc trước mặt, này đó yêu có thể không tâm động, chẳng qua là phần lớn đều sợ hãi phù gia lực lượng, sợ hãi liền ở bên nhau tam đại gia tộc. Chỉ cần bọn họ biểu một tỏ thái độ, duy trì một chút, đến lúc đó nói không chừng lại là một cảnh tượng khác. Kính hoang nhìn phía mặt khác thiên nguyên đại lục yêu tộc, phù phong trong mắt trào phúng càng sâu, lần này khiến nảy những lao đông Tây thất vọng rồi. Bọn họ yêu tộc tuy rằng có đôi khi cũng là bất hòa, lớn nhỏ chiến tranh không ngừng, nhưng là ở đối với huyết mạch thượng đều có cộng đồng nhận đồng cảm. Tịch ly không chỉ là côn bằng phù ra nhiều năm như vậy tới đổi mới lịch sử tối cao huyết mạch giả, cũng là thiên nguyên đại lục nhiều năm như vậy tới tối cao huyết mạch giả. Tịch ly xuất hiện không chỉ là một cái tân tấn tiểu yêu vương ra đời, cũng ý nghĩa. mạnh nhất huyết mạch vương giả ra đời là trước mắt cái này cơ duyên làm người đỏ mắt vẫn là huy hoàng tương lai bọn họ thiên nguyên đại lục yêu tộc không hẹn mà cùng lựa chọn người sau tuy rằng bọn họ cũng đỏ mắt đại bỉ kia cơ duyên chính là chính như phù phong nói tịch ly tuổi còn quá tiểu nếu là tịch ly sớm chút năm bị phát hiện bị phù ra cùng yêu tộc bồi dưỡng bọn họ khẳng định cũng nguyện ý thử một lần chính là tịch ly trở về quá mượn khoảng cách chín giới đại bỉ thời gian thân cận quá cùng với lựa chọn nguy hiểm quá lớn Hồi báo xa vời lộ, bọn họ đương nhiên càng nguyện ý lựa chọn mặt sau cái kia. Hùng chi, liền phù ra yêu tu theo như lời, phù thập cửu huyết mạch chi lực, chỉ cần thực lực tới rồi, tuyệt đối có thể mở ra kia truyền thừa cung điện lộ. Trường hợp tẻ ngắt, là nguyên bản có chút đắc ý kính hoang cứng lại rồi mặt. Phù phong cười lạnh, Kính hoang, không cần cho ta xả những cái đó có không, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Muốn nói chiến đấu, nhà ta 19 còn quá nhỏ, dùng các ngươi nhân tộc nói tới nói. Nàng đều còn chỉ là cái tiểu thí hài, một cái ba tuổi tiểu hài tử, đi cho các ngươi những cái đó tuổi còn nhỏ, mấy chục mấy trăm các đệ tử xuất đầu. Ngươi nói ra những lời này cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi, chọc người chê cười. Kính hoang tức khắc đỏ lên một khuôn mặt. Phù phong. hắn tốt xấu cũng là xuất khiếu kỳ lão tổ, tại như vậy nhiều người trước mặt không cần mặt mũi sao. Phù phong thay đổi cái tư thế, phiết ở đây tu sĩ liếc mắt một cái. huống hồ, ta côn bằng phù ra cũng không phải không có đệ tử ứng chiến. cho nên liền không cần dùng những cái đó đường hoàng lý do qua loa lấy lệ ghê tởm chúng ta ở đây người rốt cuộc không nói chuyện nữa bọn họ cũng biết kia chỉ mới tới phụ thập cửu ở yêu tộc bên kia tuổi vẫn là quá tiểu nếu không phải là cái nửa yêu liền nàng kia tuổi tác ở yêu tộc khả năng đều còn chỉ là một quả trứng chỉ là chín giới đại bỉ thắng được mỗi một cái danh ngạch cơ duyên đều là vô cùng phong phú làm cho bọn họ này đó xuất khiếu kỳ lao đạo quân đều có chút tâm động Cho nên bọn họ cũng mới có thể ôm kia phân may mắn tâm lý. Ngồi ở đại điện một góc cửu nguyên đại lục đại biểu chi nhất, song viện vùng xuống đầu. Nghe được phù phong dốc hết sức giữ gìn tịch ly thời điểm, trong lòng là lại may mắn lại chua sót. Nhà bọn họ đệ tử, bọn họ không thể chính mình ra mặt, mà bọn họ cũng chỉ có thể túi đầu ở hẻo lánh trong một góc nghe thượng đầu một ít người nói chuyện. mươi 435 thiên phạt chi lôi. Tịch ly nhìn một mảnh màu tím phía chân trời, hơi hơi dựa trước, trong cơ thể lôi linh lực đã bị dẫn động. nơi này vực là côn bằng phù ra sau núi một khối cấp thấp cũng là tịch ly trong lúc vô tình phát hiện một khối bảo điện mặt khác yêu thú sợ hãi nơi này lôi điện chính là tịch ly không sợ từng bước một đi vào tịch ly cảm giác nơi này hơi thở có điểm quen thuộc trong cơ thể thiên vu cung đột nhiên vừa động hưu một tiếng từ tịch ly thần hồn trong vòng bay ra tới tịch ly còn không kịp ngăn cản thiên vu cung liền xâm nhập càng sâu chỗ ở một mảnh lôi quang lập lòe trung biến mất không thấy tịch ly cảm giác được thiên vu cung vui sướng Dựa vào cảm giác một chút một chút tới gần. Phù nhàn mang theo phù ra mấy cái đệ tử ở côn bằng phù ra vài miếng đỉnh núi nhanh chóng tuần tra, chỉ là đều không có nhìn thấy tịch ly bóng người. Nhị ca, tiểu 19 sẽ không chạy ra thất mang sơn đi. Bọn họ mấy cái đều đã biết tiểu 19 trước kia là ở nhân tộc sinh hoạt, trong lòng còn nhớ nhân tộc, nếu không phải lão tổ bọn họ ngăn trở, tiểu 19 khả năng đã sớm chạy đi. Trong lòng không khỏi phỏng đoán, có phải hay không tiểu 19 thừa phù phong phù thanh lão tổ ra ngoài. Phù hoàng lao tổ bế quan, cho nên trộm lưu đi ra ngoài. Như vậy tưởng tượng, mấy cái cảm thấy càng thêm có khả năng, nghĩ đến tịch ly sau khi ra ngoài, liền có khả năng không bao giờ trở về, nghĩ đến khả khả ái ái, tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu 19 sẽ không còn được gặp lại, liền mất mát rũ đầu. Phù nhan nhữ như mày, nghĩ nghĩ. Không có khả năng, tiểu 19 tuyệt đối còn ở thất mang sơn nội, nếu là nàng chạy trốn đi ra ngoài, không có khả năng không có kinh động trong giữ thất mang sơn kết giới phù tàng trường lão. Chúng ta lại tìm một chút. Các ngươi cũng suy nghĩ một chút này thất mang sơn giới nội chúng ta còn có cái gì địa phương không có đi tìm. Mấy cái nghiêm túc nghĩ nghĩ, phù linh tưởng nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Nhị ca, chúng ta còn không có đi qua loan điển thạch nhai bên kia. Mấy chị yêu cũng lấy lại tinh thần. Đối. Đối. Bên kia bởi vì hàng năm bị bao phủ ở thiên lôi dưới giống nhau yêu không dám tới gần nơi đó, nhưng là tiểu 19, lao tổ nói nàng có lôi linh căn. Nàng tuyệt đối dám tới gần nơi đó. Phu nhàn cũng lấy lại tinh thần. Chúng ta đây mau đi. Bên kia lôi kiếp càng là thâm nhập liền càng là nguy hiểm. Phu tư, ngươi đi nói cho lục trưởng lão. Ta dẫn bọn hắn mấy cái đi trước. Hảo. Nhị ca, các ngươi cũng tiểu tâm nơi đó một chút. Nơi đó kỳ quái thực. Hảo. Đi nhanh về nhanh. Phu Nhan mấy cái nhanh trong biến ảo thành yêu, bay về phía tịch ly nơi địa phương. Lao tổ bọn họ gọi bọn hắn mang theo tiểu 19 quen thuộc côn bằng phù gia trưởng quản thất mang sơn địa vực, cũng làm cho bọn họ mấy tiểu bối nhiều tăng trưởng một chút cảm tình. Bọn họ này đó làm ca ca tỷ tỉ, tỉ, mấy ngày này cùng tiểu 19 cũng ở chung không tồi, cũng càng ngày càng thích cái kia nhìn lãnh tình, kỳ thật thật tình tiểu 19. Chẳng qua bọn họ bởi vì quá vãng không thích kia phiến loan điền thạch ai, cho nên cũng đi theo xem nhẹ cùng tiểu 19 giảng kia phiến địa vực quỷ dị cùng nguy hiểm. mấy chỉ vô cùng lo lắng chạy tới kia phiến lôi vực. Tịch ly cảm giác lôi điện dọc theo gân mạch một chút một chút thấm vào thân thể của mình, trong cơ thể lôi hỏa linh lực nhanh chóng vận chuyển. Nhìn cách đó không xa đường lôi điện bao bọc lấy thiên vô cung, tịch ly nhất thời không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ngạc nhiên đồng thời, càng có rất nhiều vui sướng. Nơi này thế nhưng còn có thần phạt chi lôi hơi thở, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đối với hiện tại nàng cùng thiên vô cung lại là thập phần sung túc phong phú. trong cơ thể thiên vu huyết mạch thân cận thần phạt chi lôi nhưng thật ra không có làm nàng cảm giác được ngày thường bị lôi điện kích sau tê dại ngược lại ấm áp thiên vu cung ở thiên lôi lễ rửa tội hạ không ngừng lập lòe tịch ly có cảm đây là thiên vu cung muốn đột phá dấu hiệu trong lòng càng thêm vui sướng trong cơ thể lôi hỏa linh lực càng ngày càng sinh động tịch ly cảm giác tự thân linh lực dần dần có di động dấu hiệu mà bầu trời lôi kiếp tựa hồ cũng có chút chết đi tịch ly sửng sốt cái loại này bị thiên lôi tỏa định cảm giác không bỏ sót là lúc trước nàng rèn thể đột phá kim đan khi cảm giác. Tịch ly không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, chính mình thế nhưng lại muốn đột phá. Nhưng là cảm giác được còn có vô số lôi linh lực hướng về chính mình đan điền dựa sát, hơi hơi phun ra một hơi, không tính toán từ bỏ lần này cơ hội. Tuy rằng có chút hấp tấp, nhưng cũng không phải không có chuẩn bị. Bố trí hảo trận pháp. Thức hải hướng quang, cảm giác được nhà mình tỉ tỉ lại muốn đột phá, kêu muốn ra tới cấp tịch ly chống coi. Tịch ly đem hướng quang phóng ra. ném cho hắn mấy cái trận bàn. Hướng Quang, nếu là kiên trì không được, liền trở lại ta thức Hải. Hướng Quang làm một thực yêu thú, đối với Lôi Điện sợ hãi không thua gì những cái đó yêu thú, nhưng là Tịch Ly cùng hắn thiêm có khế ước, nàng đột phá khó tránh khỏi sẽ mang lên Hướng Quang, Lôi Điện hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lan đến gần Hướng Quang trên người. Hướng Quang tuy rằng sợ hãi, nhưng là cũng không có từ bỏ. Ân Ân, ta đã biết. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng ta. Tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận Lôi Kiếp một ít. Hướng quang đối với nơi này lôi kiếp vẫn là có chút sợ hãi, cảm giác cùng quá vãng những cái đó lôi kiếp hơi thở không quá giống nhau. Cái loại này hủy diệt cùng bóp chết hơi thở quá nồng liệt. Nếu không phải còn có tịch ly làm hắn tinh thần cây trụ, hắn đã sớm sợ hãi run rẩy chui vào dưới nền đất. Hảo. ngươi cũng muốn cẩn thận. Ấn ơn. Tịch ly bố trí hảo hết thảy, điều chỉnh tốt hô hấp, năm Tâm hướng thiên. buông ra chính mình tịch ly rõ ràng cảm giác được linh lực vận chuyển càng thêm nhanh chóng. dần dần linh lực lốc xoáy từ tịch ly đỉnh đầu xuất hiện, càng lúc càng lớn. Linh lực điên cuồng vận chuyển, làm chung quanh linh lực có chút bạo loạn. Trên bầu trời lôi kiếp bùm bùm thanh càng thêm đại. Tới rồi mới chỉ nhìn trên bầu trời không ngừng xoay tròn mây đen cùng tiếng gầm rú, nhất thời có chút chố mắt. Nhị ca, này lôi vực là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác hôm nay có điểm không giống nhau đâu? Phu nhàn sắc mặt có chút nghiêm túc. Tiểu Mươi Chín muốn đột phá. A, Tiểu Mươi Chín ở bên trong. Hơn nữa muốn ở bên trong đột phá. Phu nhan gật đầu. Nhị ca, kia, kia làm sao bây giờ? Lôi kiếp đã bao phủ ở này phiến lôi vực, chúng ta căn bản vào không được. Chúng ta hiện tại chỉ có thể đủ chờ, chờ trưởng lão bọn họ ra tới, có lẽ bọn họ còn có biện pháp. Bọn họ tu vi còn quá yếu, căn bản vô pháp ở thiên lôi tòa định, linh lực bạo loạn thời điểm, sẽ rách không gian tiến vào đến lôi vực bên trong. Và anh, Ở mấy chỉ nôn nóng chờ đợi thời điểm. đệ nhất sóng thiên kiếp đã tấn mạnh hướng về tịch ly mà đi thật lớn kim tử sắc thiên lôi trực tiếp sẽ rách tầng tầng tầng mây nhanh chóng hướng về tịch ly nem tới mấy người trong lòng đột nhiên ngảy dự nhị nhị ca này này như thế nào lôi kiếp là kim tử sắc ca còn như vậy thô như vậy đại trận pháp nội hướng quang cũng bị thế tới rào rạt tử kim sắc thiên lôi cấp doãn ốc tới rồi mấy đại trưởng lão nhìn phía chân trời không ngừng lập loè tử kim sắc lôi điện sắc mặt đột nhiên biến đổi thiên phạt chi lôi Như thế nào sẽ xuất hiện thiên phạt chi lôi? Thiên phạt chi lôi là dẫn động thiên đạo lôi kiếp, uy lực của nó thật lớn, hủy diệt tính làm sở hữu tu sĩ đều sợ hãi. Mà này lôi kiếp bởi vì thiên địa linh lực hạ thấp cùng thiên đạo thiếu hụt, đã sớm đã biến mất ở thiên nguyên đại lục lịch sử sâu dài. Mà càng làm cho bọn họ lo lắng chính là có thể dẫn động thiên phạt chi lôi chính là tịch ly. Chương 436 thiên địa chi cục. Thiên phạt chi lực không tả ác giả bất động chi. Thiên phạt chi lực không sát sinh giả bất động chi. Thiên phạt chi lực, không vì thiên địa sở kỵ giả bất động chi. Chẳng lẽ là thiên nguyên đại lục thiên đạo ở sống lại? Tịch ly cảm giác ra đầu một trận tê dại, mở mắt ra khoảnh khắc, tự nhiên cũng thấy được kia quần cuộn mà đến thiên phạt lôi kiếp. Không nghĩ tới, chính mình hấp thu một kia thần phạt chi lôi, thế nhưng dẫn động thiên nguyên đại lục thiên phạt chi lôi. Nhưng là giờ phút này đã tới rồi đột phá thời điểm, đã không có đường lui. Tịch ly lại lần nữa cảm giác được thiên địa bài xích. Nay cung nàng lần đầu tiên tại thế tục giới dẫn khí nhập thể thời điểm cảm nhận được lôi kiếp có chút tương tự. Phúc. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, túc ái sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, không ngừng co rút, sợ tới mức bên cạnh phó thanh phong vội vàng tiến lên đỡ lấy túc ái. a ái! thanh. Lê Tích đột nhiên cảm giác được trái tim chỗ truyền đến một trận xuyên tim đau, thức hải chỗ phảng phất có thứ gì ở bị một tia một tia rút ra. Còn đang bế quan diệp tĩnh giao cũng đột nhiên hộp ra một ngụm máu tươi. thần hồn đau làm nàng cả người đều có chút run rẩy lệ nam tiêu cũng phun ra một búng máu huyết mộ hàn sửng sốt nhìn nguyên bản còn dùng kiếm cắm hắn nam cung thương đột nhiên lui về phía sau sau đó sắc mặt trắng bệnh nghiêng ngả lảo đảo rời đi thiên lôi một chút một chút bao bọc lấy đã huyết nhục mơ hồ tịch ly tịch ly từ trong hố sâu chậm rãi đứng lên nàng đã không biết đây là đệ mấy sóng lôi kiếp cũng không biết đã qua đi nhiều ít thiên. chỉ biết từ lúc bắt đầu chiến ý đều sau lại phẫn nộ lại sau lại tuyệt vọng Sau lại không cam lòng giấy rua, đến cuối cùng khó chịu chống cự. Tồn tại, là nàng hiện giờ duy nhất tín ngưỡng. Vô số lần té ngã đứng lên, lặp lại vận mệnh, làm nàng không hề cảm nhận được đau. Kia ti thiên đạo mặt sát, kích khởi nàng huyết mạch không cam lòng. Lại là một đạo thật lớn lôi trụ giáng xuống. Lôi vực ngoại tụ tập phù ra một hàng sở hữu yêu, nhìn con ở rơi xuống lôi kiếp, phù phong mặt có chút sám trắng. Hôm nay phạt chi lôi, hiển nhiên có không giết chết tịch ly thể không bỏ qua dấu hiệu. bọn họ không phải không có nghĩ tới lợi dụng côn bằng huyết mạch xé rách không gian nhưng là khắp lôi vực thậm chí có thể nói là toàn bộ thất mang sơn đều bị thiên đạo tỏa định nay đã không phải độ kiếp đơn giản như vậy sự tình đây là thiên đạo ở lợi dụng lôi kiếp ở mặt sát độ kiếp người thất mang sơn bên ngoài rất nhiều yêu thú nhìn trên bầu trời kiếp vân đồng tử kiêng kỵ cùng hoảng sợ tràn ngập này đây là làm sao vậy ta nghe nói là phù gia vị kia tiểu yêu vương ở đột phá kim đăng kỳ thiết cái gì đột phá kim đăng kỳ kia có mắt đều có thể thấy được là thiên lôi ở mạt sát độ kiếp giả đi đúng vậy có cái gì yêu tu độ kiếp độ lâu như vậy thiên lôi còn càng diễn càng liệt còn có kia thiên kiếp thượng hủy diệt hơi thở cái gì tu sĩ độ kiếp sẽ nhiễm hủy diệt thiên phạt lôi kiếp đúng vậy ta xem kia cái gì côn bằng phù gia tân tấn tiểu yêu vương lúc này là mười thành muốn xong đời ta cảm thấy đi kia cái gì tiểu yêu vương lai lịch không rõ thân phận cũng không rõ lập tức liền huyết mạch phản tổ còn trở thành cái gì tân tấn tiểu yêu vương Hiện tại xem ra, tám phần là làm cái gì không tốt sự tình, nếu không như thế nào sẽ đưa tới đại biểu hủy diệt treo cổ thiên phạt lôi kiếp. Đúng đúng đúng. Cái gì tân tấn tiểu yêu vương? Đừng không phải dùng không sạch sẽ thủ đoạn đạt tới mục đích, hiện giờ chọc đến thiên địa tức giận, giáng xuống thiên phạt. Lúc này, côn bằng phù ra sợ có chịu được. Nguyên bản liền hoa không ít chỗ tốt cấp khắp nơi yêu tộc, làm cho bọn họ giữ gìn này cái gì phù thập cửu Hiện giờ kia phù thập cửu lại muốn chết ở lôi kiếp dưới. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thành quân nhìn còn không có tiêu tán lôi kiếp, sắc mặt trắng bệnh. Sao có thể? Sao có thể? Nhìn một bên sắc mặt đồng dạng không tốt song viện, một đôi mắt đỏ bừng. Lao tổ. Sao có thể? Ly Nhi không phải đã sớm bị thiên địa sở cất chứa sao? Lúc trước không phải chịu đựng lôi kiếp sao? Bọn họ đã sớm suy đoán quá tịch Ly một ít thân phận, lúc trước thiên đạo mặt sát, hiện giờ đây là lại muốn tới một hồi sao Song viện cũng có chút vô lực. nguyên bản cho rằng trải qua qua thiên lôi lúc sau tịch ly đã bị thiên đạo sở tán thành bằng không sao có thể sẽ dẫn động trọng nguyên đại lục thậm chí là cửu dương đại lục tín ngưỡng chi lực chỉ là nhiều như vậy thiên hạ tới không trung phía trên lôi kiếp còn ở tiếp tục kêu hủy diệt thiên phạt chi lực làm cho bọn họ này đó xa xa nhìn người đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm đang ở thiên kiếp dưới tịch ly lại nên là như thế nào thành quân nhìn lú ám không trung không cấm giống giận thiên đạo bất công thiên đạo bất công thiên đạo bất công Thành quân! Ngươi làm cái gì? Ngươi hiện tại làm vậy, ngươi làm phía dưới những cái đó đệ tử như thế nào? Làm những cái đó trọng nguyên đại lục con dân như thế nào? Thành quân bị song viện giữ chặt, gắt gao đinh tại chỗ, hai mắt sung huyết. Lao tổ! Thê tâm liệt phế! Hán đệ tử có cái gì sai, dẫn động thiên đạo 5 lần 7 lượt chu sát? Rõ ràng đầy người sát khí, lại như cũ không có sa đoạn, không có nhân đoán giận bất công mà từ bỏ, một lòng hướng đạo. ở trọng nguyên đại lục sắp sinh linh đồ thán dưới tình huống không màng tự thân an nguy ra tay thiếu chút nữa hồn phi phách tán nếu là cái dạng này đồ nhi đều là tà ma ngoại đạo như vậy đồ nhi đều là tội nhân như vậy bọn họ lại tính cái gì đang ở ác đạo tâm lại thiện chính là thiên điệp như cũ muốn chu sát thiện chẳng lẽ liền không thể được đến tốt hồi báo sao song viện nhìn có chút điên cuồng thành quân trong tay linh lực đột nhiên vừa động. thành quân ngươi điên rồi ngươi nếu là hóa ma Chí vạn đạo tông với chỗ nào? Chí tổ sư ra với chỗ nào? Ngươi muốn này chọn nguyên đại lục vô số sinh linh trở thành những người khác trong tay rối gô giật dây sao? Song viện giống giận, làm hai mắt đen nhánh thành quân, đột nhiên phun ra một búng máu. Máu tươi bắn đầy đất, một giọt một giọt huyết lệ tự thành quân trong mắt rơi xuống. Thành quân đột nhiên quỳ dạp xuống đất, tóc một tức tức biến bạch. Lao tổ! Ta không cam lòng! Hào không cam lòng! Vì cái gì? Vì cái gì Ta đồ nhi có gì sai đâu. Song viện run rẩy xuống tay. Thành quân, thiên đạo dưới, vạn vật vì con kiến, chỉ có thực lực mới là ngươi đứng nói chuyện tự tin. Không có thực lực, ngươi chính là con kiến. Ngươi nếu là muốn giờ phút này ngã xuống, làm thiên đạo cười nhạo, làm vạn đạo tông bị thương, làm trọng nguyên giới vô số đệ tử ở chín giới đại bỉ trung ngã xuống, ngươi liền ngã xuống đi. Thành quân quỷ dạp trên mặt đất, móng tay một chút một chút khấu tiến cứng rắn trong đất. Hắn cả đời này, có hai đại tiên đối. Một là dưỡng thành tam đồ nam cung vân, là mang theo vô số số phận, sinh ra phúc trạch hắn thai họa thiên hạ, sinh linh thương vong vô số. Nhị là dưỡng thành bốn đồ tịch ly, là mang theo đầy người sắc khí, vận rủi quấn thân nàng cứu tế thiên hạ, lại không cách nào cứu dối chính mình. Đương cuối cùng một mạt thiên lôi rơi xuống thời điểm, mọi người đều muốn thở dài một tiếng. kia hành động thiên hạ thiên tài đệ tử, trung quy vẫn là giống như phủ dung sớm nở tối tàn, lại nhìn lên, đã héo tàn. Quả nhân a này tu tiên giới. Có thể sống đến cuối cùng, mới gọi là thiên tài đệ tử, nhưng thật ra đáng tiếc kia yêu tộc phù thập kiểu một thân thiên phú huyết mạch, đáng tiếc kia đầy người thiên phú, chung quy là không bị thiên đạo tán thành. Chương 437 Hủy Diệt Chiến thiên bảng thượng côn bằng yêu tộc hậu duệ mấy chữ hoàn toàn biến mất, trông coi đệ tử thở dài. Một thân dên dỉ tiếng trung vang vọng toàn bộ chiến thiên phong. Tịch ly ngã xuống tin tức nhanh chóng truyền khai, có người thở dài, có người cùng khóc. Chỉ là theo chín giới đại bỉ tới gần Trung Quy vẫn là bị thế nhân vùi lấp ở phía sau, nhiều lắm là ở nhàn hạ khi, ở trà lâu nói nhỏ cảm thán vài câu. Côn bằng phù ra thất mang sơn loan điền thạch nhai vùng lại khôi phục quá vãng, chỉ là trên bầu trời lôi đã biến mất. Phù ra yêu đi vào điều tra quá, lại là không còn nhìn thấy tịch ly tung tích, liền hồn đèn đều đã tắt. Vài lần tra xét không có kết quả lúc sau, phù phong một hàng cũng rốt cuộc hết hy vọng. Một mảnh lôi vực trùng, bị lôi điện bao vây tịch ly hôn mê bất tỉnh. kim sắc phù văn ở tịch ly quanh thân điên cuồng xoay tròn tịch ly phảng phất thân ở vô biên liệt ngục chém giết tiếng giống giận giống như giận long giết đảo tịch ly cầm lấy trong tay hình vương cũng lâm vào vô biên chém giết trùng, máu tươi văng khắp nơi ngã xuống một cái lại một cái vô số sinh linh biến mất chiến tranh liên tục thiên đạo ở một tấc một tấc sụp đổ rốt cuộc ở vô tận trong bóng đêm một tiếng thở dài vang lên trùng tia sáng bao vây lấy tịch ly tịch ly trước mắt tựa hồ hiện lên vô số hình ảnh hỗn độn sơ khai vạn vật sống lại càn khôn luân hồi thiên địa ra đời thần ma hai tộc sau vô số chủng tộc lần lượt ra đời thần tộc không muốn vô vọng ma tộc dục niệm tạp sinh ma tộc phát động chiến tranh thần tộc chiến bại thiên địa càn khôn điên đảo vô số biên giới sinh linh đồ thán kim sắc đồ đằng điên cuồng xoay tròn nóng bỏng tịch ly huyết mạch đến nỗi thần hồn thật lớn hư ảnh tự phía chân trời xuất hiện tịch ly đột nhiên cảm giác được thần hồn chấn động cái loại này thân thiết cảm làm nàng có chút run rẩy hư ảnh đối với thiên địa cầu phúc thế gian vạn vật cầu nguyện thiên địa giáng xuống phúc lộc ta liền thuận theo thiên đạo mà sinh ta đi qua thiên sơn và thủy xuyên qua vô số sao trời chỉ vì còn thiên địa một cái chính đạo vu thần nhất tộc ra đời lần thứ nhất đại vu thần dẫn theo tộc nhân cùng thần tộc treo cổ ma tộc cuối cùng đại thắng ma tộc chiến bại bị phong ấn nhiên cảnh đời đổi rời ma tộc không có thiên địa như cũ một mảnh hỗn loạn vô số sinh linh lại lần nữa cầu nguyện ta giáng xuống phúc trạch thần tộc vốn là vô tình ta bị sinh linh ngày ngày cầu nguyện Rốt cuộc là sinh tình, không đành lòng. Vu thần nhất tộc giáng xuống phúc trạch, nguyện thế gian lại vô chiến tranh, nguyện thế gian sinh cơ rải giả, rào, nguyện thế gian vô thường vô đau vô bi. Thần Vu nhất tộc bị giết kia một khắc, ta nghe được vô số sinh linh ngỏ ta, trách ta, vô số đồng liêu nói ta quyền cao chức trọng, vận dụng tư quyền, vọng tự sinh tình, thủy thần tộc chi căn cơ. Ta đột nhiên có một cái trước mắt mê vóng, tộc của ta che chở thế gian vô số sinh linh, che chở thần tộc, che chở chính đạo. Che chở thiên đạo cân bằng đến tột cùng là vì sao? Lại có gì ý nghĩa? Không cam lòng cùng dục nghiệm là chiến tranh bắt đầu, máu tươi tràn ngập ở toàn bộ Cửu Thiên đỉnh. Ở bị chu sát kia một khắc, mãn nhãn màu đỏ tươi, trong lòng ta sát khí mọc lan tràn, hận không thể chém giết thế gian vạn vật, ta nghe được thiên đạo thở dài. Ta hoán trách thiên địa bất công, nhưng thế gian vốn là bất công. Vu thần nhất tộc ra đời lại làm sao không phải ma tộc bất công, làm sao không phải thiên đạo sinh tình? Âm dương càng khôn, nhật nguyệt sao trời, thiên địa hắc bạch tương dung vu thần nhất tộc tồn tại vốn chính là thuận theo thiên đạo nhưng rốt cuộc là thiên đạo thất hành khi sản vật một viên sinh tình quân cờ vạn sự vạn vật mới cũ luân thiên thịnh suy hân vinh mới là phát triển vĩnh tồn lộ kim xác đồ đằng đột nhiên mở rộng lập tức dung nhập tịch ly thần hồn bên trong xi nhi lại là một tiếng thở dài tịch ly đột nhiên mở mắt ra đối tượng hư ảnh mỉm cười ánh mắt một tiếng lao tổ buột miệng tốt ra hư ảnh cười cười không nghĩ tới tộc của ta thế nhưng còn có huyết mạch ha ha ha ha vui sướng cười to ở trên hư không chung quanh quẩn thật lớn hư ảnh nhìn nhỏ sinh tịch ly trong tay quang trận lóe tịch ly lập tức liền cảm giác được bị một trận ấm áp quang bao bọc lấy chậm dài hướng lên trên thác đối tượng hư ảnh đôi mắt tịch ly nước mắt không biết cố gắng rất xuống dưới hư ảnh sửng sốt ngay sau đó một con thật lớn ngón tay để ở tịch ly trên chán tịch ly chỉ cảm thấy một trận ấm áp cảm giác chạy xuôi quá ai hư ảnh thở dài một hơi Các tộc nhân của ngươi đều, hư ảnh nhìn nho nhỏ một con tịch ly, rốt cuộc vẫn là không có nói ra. Vu tộc tựa hồ trong xương cốt có một loại đồ vật, không nghĩ tới lúc trước Vu thần nhất tộc, thế nhưng biến thành hiện giờ dáng vẻ này, chẳng qua hắn vẫn là may mắn, ít nhất lúc trước Vu thần nhất tộc không có bị diệt tộc, còn để lại một con huyết mạch. Tuy rằng không biết tịch ly này một con vì cái gì từ kia cái gì Thần Vu tộc biến thành Thiên Vu tộc, nhưng là chỉ cần còn sống chính là may mắn. Hư ảnh cảm nhận được tịch ly trong cơ thể một khắc cổ huyết mạch chi lực, đột nhiên tựa hổ nghĩ tới cái gì? Thì ra là thế, thì ra là thế. Lao tổ. Hư ảnh nhìn mềm một tiểu nha đầu, cười cười. Tiểu nha đầu, có thể cùng ta thấy mặt, chứng minh ngươi ta vốn là có duyên. Hôm nay ngươi thần hồn pha cấm, đã hoàn toàn thức tỉnh rồi ngươi trong cơ thể vu thần huyết mạch, chẳng qua ngươi trong cơ thể côn bằng huyết mạch rốt cuộc là một khắc cổ huyết mạch. Thôi, hôm nay cũng coi như là ngươi một hồi cơ duyên. cũng khi ta còn lúc trước một hồi nghiệt duyên bãi tịch ly đột nhiên bị vô số linh quang bao vây tiểu nha đầu không cần dãy rủa, hôm nay ta khiến cho ngươi huyết mạch dung hợp từ đây lại không có nỗi lo về sau tịch ly cảm giác trong cơ thể hai cổ huyết mạch bắt đầu sôi trào ở linh quang dẫn dắt tiếp theo điểm điểm hội tụ dung hợp theo dung hợp thức hải lại xuất hiện hiểu rõ rất nhiều xa lạ hình ảnh đương cuối cùng một chút linh quang dung hợp lúc sau tịch ly lấy lại tinh thần tiểu nha đầu ngươi hẳn là lão cửu hậu nhân đi nhìn tịch ly có chút mê mang ánh mắt, hư ảnh lo chính mình cười cười. Lúc trước, Vu thần nhất tộc xưng bá toàn bộ kiểu Thiên đỉnh, vì trong tộc phát triển cùng huyết mạch thuần tịnh, từng định ra một cái quy củ, không được cùng ngoại tộc thông hôn, này một quy định bổn kéo dài vô số năm, thẳng đến bị một người đánh vỡ. Vu thần tộc thứ 9 vị thần nữ, Thiên Thương đại tư tế. Nàng cùng tiểu yêu côn bằng nhất tộc một nam tử yêu nhau, hơn nữa còn sinh hạ con nối dõi. Vu thần nhất tộc giận dữ, đối này chu xác, lưu đẩy côn bằng nhất tộc Thiên thương xuất phát từ đối trong tộc cây náy, cuối cùng chết ở thần phạt hạ. Mà côn bằng nhất tộc ở lưu đầy trung chết chết, thương thương, cuối cùng càng là ở thần giới tuyết tích. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện giờ sẽ lại có côn bằng nhất tộc, hơn nữa vẫn là bọn họ hậu nhân. Hư ảnh thở dài một hơi, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, vu thần nhất tộc cuối cùng sẽ hủy diệt, mà lưu lại huyết mạch thế nhưng là bị trục xuất vu thần nhất tộc lao kiểu huyết mạch hậu nhân. Thật sự là thiên đạo hào luân hồi, vạn sự khó quy định a. Cũng không nghĩ tới mặt sau trở thành thần vu nhất tộc bọn họ cũng sẽ đi lên bọn họ đường xưa. Nhìn tiểu nha đầu ngốc lăng bộ dáng hư ảnh tư ái cười cười. Tiểu nha đầu, hảo hảo tồn tại, đi thôi, ngươi cơ duyên tới rồi. Tịch ly nhìn đã càng ngày càng hư hóa lao tổ, nhịn không được muốn tiến lên. Chương 438 lui. Không cần thương cảm, ta sớm đã nga xuống, này một mặt hư ảnh cũng chỉ bất quá là ta từng lưu lại tàn thức, có thể thức tỉnh, gặp được người, là ngươi huyết mạch đem ta đánh thức. cũng là chúng ta chi gian duyên phận đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng sáu lao tổ tịch ly nhìn cơ hồ trong suốt lao tổ trong lòng bị thương từ nhìn thấy thân nhân vui mừng lại lần nữa biến thành ly biệt thương cảm sáu lao tổ hư ảnh cười hoàn toàn hóa thành linh quang tiêu tán ở trong thiên địa linh quang hoàn toàn biến mất kia một khắc tịch ly cảm giác có thứ gì tựa hồ ở trong đầu nổ tung giống nhau một đạo màu tím quang đột nhiên thoán vào tịch ly thức hải dung nhập tới rồi tịch ly kim sắc đồ đằng trung chín giới đại bị đúng hạn cử hành phụ không chín giới sở hữu tu sĩ đều nhón chân mong chờ mà cử hành địa phương là chín đại lục phát hiện một cái thượng cổ vứt đi không gian bên trong có tự thành lôi đài mỗi đến chín giới đại bỉ thời điểm không gian đại môn liền sẽ bị khắp nơi liên hợp mở ra năm rồi thiên nguyên đại lục đều là lót đế tồn tại năm nay tựa hồ vận khí cũng chẳng ra gì gần nhất liền gặp gỡ xếp hạng tiền tam thôn tương đại lục nhiều trận thi đấu xuống dưới cựu nguyên đại lục tu sĩ đã kiến thức đến chín giới đại bỉ tính tăng khốc Tham gia chín giới đại bị tu sĩ, chỉ được phép vào không được lui, mỗi thắng được một hồi tỷ thí, sẽ có tương ứng khen thưởng, khen thưởng thập phần phong phú. Nhưng là nguy hiểm lại thập phân đại. Thượng lôi đại giả, sinh tử bất luận. Gặp được đối thủ, hai bên đều sẽ dùng ra toàn lực, có thể nguyên vẹn đi ra lôi đài tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Mà bọn họ đã từng cho rằng lợi hại thiên nguyên giới ở mặt khác tám đại giao diện trước, lại chỉ có thể kẹp chặt cái đôi làm người. Thiên nguyên đại lục mang đến rất nhiều tu sĩ đã thiệt hại qua đi Xong viện nhìn bị lồng sắt bị giam giữ nhân, sắc mặt không tốt. Những người này, đang làm gì? Lồng sắt đóng lại chính là một ít bị dây xích giam cầm trụ nô lệ, nhưng là những cái đó nô lệ chung lại có hay không chút nào linh lực phàm nhân. Một bên một cái vân trạch đại lục tu sĩ thấy kiểu nguyên đại lục tu sĩ kinh hãi, cười nhạo. Đây là nơi nào tới đồ nhà quê? Làm gì? Đương nhiên là thu chiến lợi phẩm. Linh khư tông trưởng lão sắc mặt tâm hàn. Những cái đó đều là người. Đều là không có linh lực phàm nhân Các ngươi sao lại có thể Người nọ nghe vậy Trên dưới đánh giá cửu nguyên đại lục tu sĩ Ha ha ha ha Buồn cười Các ngươi đương nơi này là địa phương nào Tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình địa phương Người Phàm nhân Ở chín giới đại bị thượng không có chủng tộc chi phân Chỉ có thắng bại chi phân Một bên mặt khác tu sĩ bị bên này động tinh hấp dẫn lại đây Cũng cười to chào phúng Nơi nào tới đồ nhà quê Liên chín giới đại bỉ quy củ cũng không biết. Còn tham gia cái gì đại bỉ? Về nhà uống mãi đi thôi. Đám phế vật. Chính là. Nhân tộc lại làm sao vậy? Ngươi nếu là thắng, những cái đó phần thưởng còn có yêu tộc đâu? Rồi trá. phàm nhân làm sao vậy? Không có thực lực phàm nhân sinh hoạt ở tu tiên giới, còn không bằng đã chết tính. Có thể bị người tu tiên coi trọng, coi như khen thưởng phẩm là bọn họ vinh hạnh. Không cần ở chỗ này nói cái gì nhân tử. Nếu là các ngươi ở chín giới đại bỉ trung liền thua chín chẳng nói, các ngươi danh nghĩa tài nguyên làm theo phải bị phân phối đi ra ngoài. Đến lúc đó đừng nói là không có gì quan hệ phạm nhân. liền tính là các ngươi thê nhi đều chiếu thu không lầm. Ngươi, một bên miểu pháp môn trưởng lão giữ chặt linh khư tông trưởng lão. Thiết, thật đúng là đương chính mình là cái gì ghê gớm nhân vật A. Bất quá là một cái hóa thần sơ kỳ tiểu con kiến, cũng dám ở chỗ này tiêu gạo, tiểu tâm lão tử thượng lôi đài đánh chết ngươi Một hàng cửu nguyên đại lục tu sĩ sắc mặt tâm trầm, như vậy quy định bọn họ trước đó xem qua, chẳng qua lúc ấy cho rằng phân phối đi ra ngoài tài nguyên là linh thạch linh thực một loại đồ vật. Lại không có nghĩ đến, thế nhưng còn có nhân tu cùng phạm nhân. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tới tham gia đại bị đệ tử, nhất thời sắc mặt có chút trắng bệnh. Như thế tàn khốc rồi lại hiện thực tu la tràng, ở ban ngày ban mặt hạ, quang minh chính đại cử hành. song viện nhìn phía dưới có chút hoảng sợ chúc cơ đệ tử, thở dài. Chúng ta không có đường lui. Chỉ có đi phía trước sát. Đi phía trước mới là chúng ta duy nhất lộ. Nếu là muốn tử bỏ hiện tại đứng ra. Phía dưới tu sĩ cấp thấp một trận la hét tầm ĩ, nhưng là rốt cuộc vẫn là có người sợ. Lao tổ. Cùng, cùng thiên nguyên đại lục tu sĩ đối nghịch, chúng ta không có gì chỗ tốt. Đệ tử còn trẻ, đệ tử không muốn chết. Thực xin lỗi, sư phó, đệ tử còn có mẫu thân cùng mội mội ở nhà chờ ta, ta không thể xảy ra chuyện. Sư Minh. lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi lo ta chúng ta vẫn là quy thuận những cái đó thế lực đi bằng không chúng ta phía dưới này đó đệ tử liền đều cho hết xong rồi a tông chủ đối kháng thiên nguyên đại lục tu sĩ vẫn luôn là các ngươi quyết định trước nay liền không có hỏi qua chúng ta ý kiến quy thuận bọn họ có cái gì không tốt bọn họ có càng thêm lợi hại truyền thừa có nhiều hơn tài nguyên chúng ta vì cái gì không về thuận bọn họ đúng vậy nếu không phải các ngươi này đó tu sĩ cấp cao một mặt muốn đấu tranh Chúng ta nơi nào sẽ đến tham gia này cái gì chín giới đại bị A? Mang chúng ta tới nơi này, chính là làm chúng ta đi tìm cái chết A. Đúng đúng đúng. Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ các ngươi lương tâm sẽ không bất an sao? Vẫn là các ngươi muốn chúng ta đấu tranh anh dũng, đương phá hồi, đi giữ gìn các ngươi địa vị cùng quyền lợi. song viện đoàn người nhìn phía dưới rối loạn đám người, nguyên bản này đó hẳn là lường trước đến, chính là chân chính nhìn đến thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi trái tim băng giá không thôi. nguyên lai like bọn họ ở này đó đệ tử trong mắt chính là như vậy tồn tại Dược phiệt nhìn vẫn luôn ồn ào muốn rời khỏi đệ tử giận dữ người cái phế vật hưởng phí lao tử ngày thường đối với ngươi dạy dỗ lại không có nghĩ đến dưỡng đến ngươi như vậy phế vật bạch nhã lang thông môn dưỡng dục ngươi có tác dụng gì bị mắng đệ tử nhất thời có chút nang kham nhưng là nội tâm đối với tử vong sợ hãi chiến thắng mặt đỏ thai hồng sư phó sư phó ta là phế vật ta là vô dụng Chính là ngươi có cái gì tư cách nói ta. Ngươi chính là bất công. Ngươi như thế nào không cho ngươi yêu nhất lục đệ tử tới tham gia đại bị đâu. Muốn ta đi tìm cái chết, còn nói đường hoàng. Nói xong lời này, người nọ trong lòng tuy rằng sợ hãi dực phiệt, nhưng là trong lòng lại vui sướng nhiều. Dực phiệt nhìn kia còn có chút đắc ý đệ tử, khi sâu một hơi, trong mắt thất vọng như thế nào tảng cũng tảng không được. Nguyên lai like ngày xưa ở chính mình trước mặt biểu hiện cung kính hiếu thuận tam đệ tử, thế nhưng là này phó đức hạnh, là hắn mắt vụng về a. Hắn cũng không nghĩ, hắn lục sư đệ năm nay mới nhiều ít tuổi, một cái vừa mới mãn 10 tuổi sư đệ, một cái đã trúc cơ đại viên mãn sư minh, thế nhưng còn ở nơi này chỉ trích hắn bất công. Ngày thường yêu quý cùng dạy dỗ tựa hồ ở khó khăn trước mặt trở nên không đáng một đồng. Tương tự cảnh tượng ở bất đồng nhân thân thượng cũng phát sinh. Chẳng qua là trong chốc lát, nguyên bản cửu nguyên đại lục đội ngũ liền ít đi 2 phần 3. Dực thiệt giận cực phản cười. Hào hào hảo, Các ngươi rất tốt ta. Các ngươi có dự kiến trước. Các ngươi thông minh. Các ngươi cho rằng các ngươi đi đầu nhập vào người khác. Người khác liền sẽ hiếm lạ các ngươi sao. Các ngươi cứ việc đi thôi. Đi, sẽ không bao giờ nữa phải về tới. Chương 439 truyền thừa. Muốn rời khỏi đệ tử, có cúi đầu, có ngẩng cao đầu. Hướng về mặt khác thế lực đi đến. Thiên nguyên đại lục thế lực khác thấy đoàn kết một lòng cựu nguyên đại lục rốt cuộc phân liệt. Tuy rằng đối với những cái đó đầu nhập vào đệ tử, trong lòng khinh thường. Nhưng là giờ phút này. Đúng là khuyết thiếu chết thay người, khắp nơi đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhận lấy tới đầu nhập vào tu sĩ. Song viện mang theo còn giữ lại nhân viên đứng ở thiên nguyên đại lục đội ngũ mặt sau cùng. Chưa từng có bao lâu, một cái đại bị quản lý giả liền cầm 10 cái lệnh bài lại đây. Tiếp theo, đây là các ngươi thiên nguyên đại lục dự thi lệnh, hảo hảo chuẩn bị, tiếp theo chàng chính là các ngươi. Thành quân đoàn người sắc mặt khó coi. Tuy rằng đã sớm biết, trường hợp như vậy là chuyện sớm hay muộn, nhưng là cũng không nghĩ tới. Thiên nguyên đại lục thua mấy chàng lúc sau, thế nhưng liền trực tiếp đem bọn họ đẩy đi ra ngoài. Lưu Ngọc Tông ngũ trưởng lão nhìn thấy sắc mặt cực kỳ không tốt kiểu nguyên đại lục tu sĩ, rốt cuộc vẫn là có chút mềm lòng. Chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Một bên tu sĩ nghe vậy, nhìn về phía hắn sở chỉ người. Lão ngũ, ngươi mềm lòng. Bọn họ nếu muốn ở tu tiên giới sát ra một cái lộ tới, này đó chính là tránh không được. Nơi này không phải thế tục giới, nơi này là tàn khốc tu tiên giới. Không có thực lực, chính là nguyên tội. Chính là bọn họ, cũng thuộc về chúng ta thiên nguyên đại lục một bộ phận, những cái đó dự thi đệ tử, còn có rất nhiều tiểu nhân chưa thành trường lên hải tử. lão ngũ, trên chiến trường không có lớn nhỏ già trẻ chi phân, chỉ có mạnh yếu chi phân. Bọn họ trong lòng không có lòng trung thành, không nghĩ quy thuận thiên nguyên đại lục, tất nhiên sẽ khiến cho thiên nguyên đại lục thế lực khác phản vệ. Hai bên đều muốn đi lên đầu, nhưng là chỉ có một cái lộ. Cho nên lẫn nhau tương đối là tất nhiên. thầm diệu nhìn phía dưới đệ tử tiêu giao môn huy hoàng tựa hồ đã trở thành qua đi bao nhiêu năm trôi qua đã càng ngày càng yếu phía dưới lưu lại đệ tử so mặt khác tông môn đều phải thiếu ngược lại là cái kia đã từng thiếu chút nữa ngã ra mấy thế lực lớn vạn đạo tông lưu lại người nhiều nhất điểm này cũng làm xong viện đoàn người đặc biệt vui mừng nhưng là rồi lại đau lòng vô cùng lúc trước bị khắp nơi nhằm vào có thể căng xuống dưới cũng là này một phần từ trên xuống dưới đoàn kết các ngươi thực hảo nam giai đoàn người đôi mắt có chút ướt nóng Bọn họ này đó tiểu bối là nhìn nhà mình tông môn trưởng bối ở khắp nơi trung chu toàn, buông đã từng kiêu ngạo, mắt thấy tóc một kia biến bạch. Bọn họ bị các trưởng bối bảo hộ ở cánh chim hạ, hôm nay cũng sẽ không lùi bước. Nam giai nguyện ý tham chiến, Đông Lăng cảnh nguyện ý tham chiến, Tiêu hổ nguyện ý tham chiến, Triển Hải nguyện ý tham chiến, Đông Đường nguyện ý tham chiến, Dạ Thất nguyện ý tham chiến, Chắc Cầm nguyện ý tham chiến. Một tiếng một tiếng từ vạn đạo tông phương hướng chuyển hướng xung quanh. Diệp tĩnh giao nguyện ý tham chiến, lệ nam tiêu nguyện ý tham chiến, lạc thiên ngôn nguyện ý tham chiến, doan thiên tuyệt nguyện ý tham chiến, bách lý trường hàng nguyện ý tham chiến, cơ hành nguyện ý tham chiến, Phu đầu nguyện ý tham chiến, cung tinh thần nguyện ý tham chiến. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Không hổ là ta cửu nguyên hảo nhi lang. Nếu bọn họ muốn cướp đoạt bọn họ tài nguyên, như vậy bọn họ liền phản giết bằng được. Vì cửu nguyên đại lục tương lai mà phân đấu. Trên đài cao mặt khác đại lục người nhìn đến, không khỏi nhìn lướt qua thiên nguyên đại lục tu sĩ liếc mắt một cái. Lâm Đạo Hữu nghe nói những người này là các người kia đã từng rách nát đại lục trở về mà đến. Quả là ngây thơ. Bất quá, người không biết không sợ sao, Dũng khí đáng khen, dũng khí đáng khen. Một bên mặt khác tu sĩ nghe ngôn, cũng sôi nổi cười to. Thiên nguyên đại lục làm đã từng phụ không chín giới long đầu, nếu không phải đại chiến làm cho bọn họ đại lục rách nát, thiên đạo không được đầy đủ. cũng sẽ không trở thành hiện giờ dáng vẻ này. Đã từng bọn họ cũng bị ức hiếp, hiện giờ xoay người, thật sự là thiên đạo hảo luân hồi. Tịch Ly đột nhiên mở một đôi mắt, đen nhánh không thấy đáy mắt. Quanh thân linh lực nhanh chóng hướng về Tịch Ly mà đi. Đương cuối cùng một kia linh lực biến mất kia một khắc, Tịch Ly lúc này mới thu hồi thần thức. Trên người phòng ngự pháp bảo sớm đã rách nướp, toàn thân đen nhánh. Thay một bộ tân pháp bảo, mấy cái pháp quyết đi xuống, Tịch Ly lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Chỉ là đi ra trong nháy mắt kia tịch ly cảm giác được mãnh liệt không gian dao động một viên màu tím hạt châu nhanh chóng hướng nàng bay tới cùng nó cùng đi còn có thiên vô cung thăng cấp sau thiên vũ cung càng thêm tinh xảo cả người hơi thở càng thêm thuần túy cường đại màu tím hạt châu quay chung quanh tịch ly không ngừng xoay tròn chủ nhân đây là thượng cổ dị thú lôi hoang dị thú yêu đan ngươi mau cùng nó khế ước tịch ly nghe thế thanh âm sửng sốt thẳng tắp nhìn về phía thiên vô cung là ngươi đang nói chuyện đúng vậy chủ nhân Ta đã tiến dai, có thể nói chuyện. Thích ly nghe ngôn, trong lòng vui mừng. Nhìn về phía một bên kia không ngừng xoay tròn màu tím hạt châu. Chủ nhân, từ ta truyền thừa trong trí nhớ biết được, đó là lúc trước Vu thần tộc thích nhất dưỡng lôi hoang dị thú đan điển, bọn họ đan điển cùng côn bằng nhất tộc phế phủ không gian có chút tương tự, cùng chi khế ước, nó nhưng giấu ở ngươi thức hải, làm ngươi một cái che giấu chữ vật không gian. Vậy ngươi là? Ta là thiên Vu cung đương nhiệm kiếm linh, thiên thương. Đương nhiệm Chủ nhân, thiên vu cung ở không có dáng cấp phía trước, là từng có cộng sinh kiếm linh, ta là đáp xuống ở thiên vu nhất tộc lúc sau mới có, cũng là chủ nhân huyết mạch thần hồn tẩm bộ ta, mới đưa ta đánh thức. Thì ra là thế, kia thiên thương ngươi trước kia là. Chủ nhân, ta chỉ có thiên vu cung một ít vụn vặt ký ức, có thể là thân kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, hoặc là ta hiện tại cấp bậc không đủ, vô pháp rõ thám biết càng nhiều ký ức. Xin lỗi, chủ nhân. Không có việc gì, ngươi đã rất lợi hại. Cũng cảm ơn ngươi vẫn luôn bạn ta Tả Hữu. Nô vi chủ nhân chi bội kiếm, Thiên Thương đem vĩnh sinh bạn chủ nhân Tả Hữu. Tịch Ly nhẹ nhàng nuốt ve Thiên Vũ cung, mới đưa Thiên Thương triệu hồi trong cơ thể. Nhìn phía vẫn luôn ở nàng quanh thân lôi hoang dị thú yêu đan, duỗi tay kết quả, đầu ngón tay linh lực ngưng tụ, nhẹ nhàng một hoa, một giọt máu tươi chảy ra, nhỏ giọt ở yêu đan thượng. Trong miệng mặc niệm khế ước chú, đương cuối cùng một mạt linh quang tiến vào đến yêu đan lúc sau, Tịch Ly cùng chi khế ước hoàn toàn đã thành. Yêu Đan bay về phía Tịch Ly Đan Điền. Kỳ thật tự Tịch Ly đột phá Kim Đan kỳ lúc sau, trong cơ thể liền xuất hiện côn bằng nhất tộc phế phủ không gian. Chỉ là hiện giờ Tịch Ly tu vi còn ở vào Ngụy Kim Đan, không gian còn chưa chân chính sáng lập còn quá tiểu. Truyền thuyết, nếu là côn bằng nhất tộc tu vi tới nhất định kết giới, trong cơ thể không gian nhưng tự thành mở giới. Mà giờ phút này lôi thú không gian nhưng thật ra càng thêm phương tiện hữu dụng chút. Tịch Ly nhìn bên ngoài đen nhánh không trung, chết héo cây cối, còn có tử khí tràn ngập. Không trung phảng phất liền ở trước mắt, mà mặt đất lại phảng phất ly rất xa. "Chủ nhân, nơi này tựa hồ là Hoàng truyền biên giới." Cái này Tịch Ly từng xem qua ghi lại, điển tịch nói, Hoàng truyền nơi là âm hồn tụ tập, quỷ tu ẩn thân địa phương. Ở chỗ này, thiên địa điên đảo, nhật nguyệt không tồn. Tịch Ly trong cơ thể tự sau khi đột phá, liền xuất hiện huyết mạch truyền thừa. Mà Tịch Ly ngay từ đầu tiến vào kia phiến ở vào côn bằng nhất tộc sau núi lôi vực, là lúc trước đại chiến lôi thú yêu đan vô tình rất xuống mà lưu lại. chương bốn trăm bốn mươi hận mà kia lôi thú cùng lúc trước Vu tộc có chút quan hệ bởi vì tịch ly hấp thu thần phạt chi lôi lại đánh thức Vu tộc tiền bối kia lôi thú yêu đan liền nhận tịch ly là chủ đến nỗi vì sao sẽ đến hoàng tuyển thiên thương không khỏi suy đoán chủ nhân hẳn là ngươi trong cơ thể cái kia âm dương bắt quái đồ nó tựa hồ mang theo một kia hoàng tuyển hơi thở ở chủ nhân gặp được nguy hiểm thời điểm tự động hộ chủ nhưng là chủ nhân ngươi cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi này ngươi hiện tại vẫn là người sống ngốc tại hoàng tuyền nơi lâu lắm sẽ đối với ngươi tự thân cùng này phương biên giới đều tạo thành nhất định ảnh hưởng hảo Thịch ly trong mắt kim quang lập lòe mở ra phá vọng mắt thân hình nhanh chóng di động tìm kiếm không gian bạc được điểm ha ha ha ha phế vật thiên nguyên đại lục vẫn là giống nhau phế vật một cái trúc cơ đại viên mãn cũng dám ở ngươi ra ra trước mặt kêu gào lao tử hôm nay liền đoạn ngươi tay chân phế ngươi đan điền làm ngươi biết cái gì mới là cường giả a Máu tươi văng khắp nơi, nhiễm hồng lôi đài mặt đất cùng kết giới. Thiên tuyệt. Mau nhận thua A. Mau nhận thua A. Doan thiên tuyệt. Cựu nguyên đại lục người nhìn cắn chặt khớp hàm người nằm trong vũng máu, chính là không muốn nhận thua. Diệu pháp môn Doan chân quân xem khỏe mắt muốn nước ra. Dừng tay A. Dừng tay A. Hắn còn chỉ là cái hài tử. Các ngươi có cái gì bản lĩnh hướng ta tới. Hướng ta tới A. Nào lên kết giới Doan chân quân lập tức đã bị trông coi đệ tử kéo khai. Thiên nguyên đại lục tu sĩ nếu là lại không tuân thủ quy tắc, như vậy liền ấn vi phạm quy định bị phạt, bồi thường gấp hai tài nguyên. Trên đài doan thiên tuyệt nhìn dưới đài nhà mình trưởng bối bị chật vật kéo xuống đi, muốn bỏ dậy, chính là tay chân bị đoạn, thần chí đều có chút mơ hồ. Ha ha ha, phế vật liền phải có phế vật nên có bộ dáng. Không phải người nào đều có thể ở chín giới đại bị thượng sáng lên thành danh. Một cái góc xó xỉnh tới đồ nhà quê, liền các ngươi cũng xứng. Thiên nguyên đại lục tu sĩ thật đúng là vô dụng. Đối phó loại này không nghe lời cẩu, đều sẽ không giáo hấn. Nếu các ngươi sẽ không giáo hấn, vậy làm ra ra ta tới thay thế các ngươi giáo hấn hảo. Đến lúc đó, nhất định sẽ đem các ngươi này loạn vệ không nghe lời cẩu, dạy dâu ngoan ngoãn. Ngan vạn không cần cảm tạ ra ra ta Nga. Run run rẩy rẩy đứng lên doán thiên tuyệt lại lần nữa bị một chân dẫm ghé vào trên lôi đài. Doán chân quân muốn tránh thoát mở ra người trói buộc, chính là treo ở bọn họ trên đầu bất bình đẳng. Điều đước lại thời khắc nhắc nhở hắn, hắn không thể sang bậy. A, cựu nguyên đại lục tu sĩ cả người run rẩy, này đã không phải cái thứ nhất bị phế tu sĩ. Thử vong cùng sống không bằng chết bóng ma thời khắc đều ở. Ha ha ha, các ngươi bắt đầu không phải rất kiêu ngạo sao? Như thế nào lại không kiêu ngạo? Nga ta đã biết, các ngươi thiên nguyên đại lục không phải bắt đầu còn có một cái bước lên chiến thiên bảng thiên tài đệ tử sao? Hắn không phải cái gì hoành động tu tiên giới đệ nhất thiên tài, yêu tộc côn bằng nhất tộc tân tấn tiểu yêu vương đâu. Như thế nào, người khác đâu? Ha ha ha. Mạc huynh đệ, ngươi lại quên mất. Cái kia cái gì tiểu yêu vương vị trí đều còn không có ngồi ổn, cũng đã ngã xuống. Nghe nói vẫn là bị thiên đạo cấp mạt sát đâu. Thật là đáng thương. Bất quá ta như thế nào như vậy muốn cười đâu. Ha ha ha. Một cái dùng âm mưu thủ đoạn lấy được một chút thành quả bại hoại, cũng chỉ có các ngươi thiên nguyên đại lục tu sĩ đem nàng coi như bảo. Câm miệng. Chắc cầm phẫn nộ, hán tiểu sư muội, bất luận kẻ nào đều không có tư cách nói nàng không phải. ngươi nọ nhìn về phía chắc cẩm trên dưới đánh giá nha ta tưởng là ai đâu nguyên lai là ngươi a ngươi kêu gì chắc cầm đúng không đừng tưởng rằng thắng mấy chàng, liền có thể ở ra ra ta trước mặt kêu gạo, nhìn đến tiểu tử này không có nằm trên mặt đất doan thiên tuyệt lại lần nữa bị một chân đá bay đây là cùng ra ra kêu gạo kết cục ta muốn khiêu chiến ngươi tịch ly nhanh chóng đi tới đầy đất hỗn độn khắp nơi tê liệt ngã xuống phòng úc còn có nằm trên mặt đất đã không có sinh lợi phạm nhân Đều ở nói cho tịch ly, nơi này đã từng phát sinh quá cái gì không tốt sự tình. Tịch ly tìm được hoàng tuyển không gian bạc nhược điểm lúc sau, rời đi hoàng tuyển nơi phát hiện cùng hoàng tuyển giao tiếp chính là một phạm nhân thế giới. Mà còn không có chờ nàng điều chỉnh tốt trong cơ thể linh lực, thích ứng này loãng linh lực, đã nghe tới rồi trong không khí chuyển đến mùi máu tươi nhi. Mãn thôn người, cơ hồ không có một cái người sống, tịch ly như mày. Xem phía dưới thảm thiết cùng dấu vết, giết hại này đó phạm nhân chính là tu sĩ, lại còn có không ngừng một cái. tịch ly nhìn hoang vắng rách nát thôn xóm nhất thời không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình chủ nhân kỳ thật ngươi có thể thử lợi dụng ngươi trong cơ thể âm dương bắt quái đồ nơi này nhân loại tựa hồ ngã xuống thời gian không phải rất dài chủ nhân ngươi thử câu thông âm cá đưa tới âm hồn cùng nơi này còn còn sót lại hồn thể câu thông hảo ra đây thử một lần tịch ly điều động chính mình trong cơ thể linh lực dẫn động âm dương bắt quái đồ âm cá nhanh chóng xoay tròn bắt đầu thời điểm còn không cảm giác được nhưng là đương tịch ly tính hạ tâm thần lúc sau vẫn là cảm giác được một chút linh lực không giống nhau dần dần chung quanh linh lực kích động càng thêm nhanh chóng tịch ly quanh thân âm khí cũng càng ngày càng nhiều rốt cuộc tịch ly cảm giác được chung quanh có một tia không giống nhau chỉ thấy một thiếu niên hồn phách chậm rãi từ dưới nền đất xuất hiện lảo đảo lắc lư bay thiếu niên vừa mới xuất hiện thời điểm còn có chút mơ hồ nhưng là đương nhìn đến tịch ly thời điểm la lên một tiếng muốn né tránh nhưng là thân hình mới động đã bị tịch ly ngăn lại Đừng giết ta. Đừng giết ta. Thiếu niên điên cuồng kêu to. Tịch Ly trong tay linh lực vừa động, ôn nu một linh lực hàm chứa một tia âm khí trấn an có chút điên cuồng thiếu niên. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Đạm mạc giọng nữ, chẳng những không có làm thiếu niên an tĩnh lại, ngược lại càng thêm điên cuồng. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có tránh thoát khai tịch ly thiết hạ kết giới, thiếu niên đổi bại đồng thời, lại căm hận nhìn Tịch Ly. Sẽ không thương tổn ta. Các ngươi này đó cao cao tại thượng tu sĩ. sẽ để ý một cái kẻ hèn không có linh căn phạm nhân tánh mạng sao các ngươi này đó dối trá ác độc còn tự cho là đúng ra hỏa không có linh căn chẳng lẽ chính là chúng ta muốn sao chúng ta cũng muốn tu tiên cho dù là ngũ linh căn cũng hảo như vậy ít nhất chúng ta còn có hy vọng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình thân nhân ái nhân chết ở chính mình trước mặt lại liền một tia phản kháng cơ hội đều không có ô ô ô chúng ta đem sở hữu hy vọng đặt ở cái gọi là tiên nhân trên người kính các ngươi Ái các người. Dùng chúng ta đổ tốt nhất chiêu đãi các người. Chính là chúng ta được đến cái gì. Cái gì cũng không có. Mãn thôn tánh mạng, không một người còn sống. Phụ nữ, chịu đủ. Lao nhân tiểu hài tử bị giết. Nếu đây là cái gọi là không thương tổn. Như vậy ta muốn nó gì dùng. Ha ha ha. Trời xanh dữ dội bất công. Chúng ta có gì sai đâu. Có gì sai đâu. Ô ô ô Tịch ly nhìn thiếu niên quanh thân càng ngày càng đen hơi thở. Thiếu niên này rõ ràng có hóa ác dấu hiệu, trong tay linh lực bấm tay niệm thần chú, trong miệng mặc niệm Phật môn kinh văn. Muốn tinh lọc thiếu niên đoán khí, chính là đối thượng thiếu niên cặp kia bướng bỉnh đôi mắt. Tịch Ly rốt cuộc là ngừng tay. Chương 441 hồi. Tịch Ly hít sâu một hơi, trong tay linh lực biến hóa. Ở thiếu niên hoảng sợ lại tuyệt vọng trong ánh mắt, đột nhiên sẽ mở một đạo không gian cái khe. Trong mắt phá vọng mắt mở ra. Đây là Tịch Ly đột phá, trở thành Ngụy Kim Đan lúc sau. lần đầu tiên dùng côn bằng nhất tộc không gian chi lực phá vọng mắt mở ra liên hợp một tia một tia thời gian Trung quanh hiện lên từng đạo hư ảnh đây là côn bằng trong truyền thừa thời không cấm pháp Thì pháp người lợi dụng thời gian cùng không gian liên hệ có thể hồi tưởng nhất định thời gian cùng không gian chỉ là hiện tại tịch ly tu vi còn quá yếu còn không thể đạt tới cái loại này nịch thiên nông nỗi chỉ có thể đủ đem hết toàn lực thử hồi phóng ngay lúc đó cảnh tượng tịch ly sắc mặt có chút tái nhợt, linh lực cùng tinh thần lực đại lượng phát ra Rốt cuộc làm trùng quanh không gian đã xảy ra một tia dao động. Là tiên sư. Tiên sư tới nơi này. Đại gia mau đem trong nhà gà vịt dương lấy ra tới. Tiên sư. Tiên sư. Đây là chúng ta thôn tốt nhất đồ ăn. Mong rằng tiên sư nhóm không cần ghét bỏ. Một cái lại một cái thôn dân từ nhà mình bên trong lấy ra một cái lại một cái tổn đã lâu không bỏ được ăn đồ vật, trên mặt mang cười. Ở bọn họ trong mắt, tiên sư liền giống như thần minh. Đáp xuống ở tài nguyên thiên nhiên thôn một hàng tu sĩ. Nhìn một đám mặt mang màu đất phàm nhân, kia dơ hề hề trên tay cầm những cái đó bất nhập lưu đồ vật, đưa cho bọn họ. Lan! Một đạo linh lực hiện lên, một phàm nhân nháy mắt huyết bắn đương trường. Trung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ. Kẻ hèn phàm nhân, cũng dám ở buồn yêu vương trước mặt khoa tay múa chân, thiên nguyên đại lục phế vật lưu trữ này những đồ vật làm cái gì? Là là là! Tân đại nhân nói chính là! Các ngươi bọn người kia không có nghe được tân đại nhân lời nói sao? Tiếp theo, chính là nhân gian địa ngục. tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác xin tha khóc tiếng la tiếng vọng ở toàn bộ thôn trang trâm đã cận tồn mấy người khẩn cầu nhìn đi đầu kia một tu sĩ kia mấy người phụ nhân lớn lên cũng không tệ lắm nữ tu bổn yêu vương chơi qua không ít giống loại này phàm vật bổn yêu vương còn không có hưởng qua đâu phía dưới tu sĩ nháy mắt minh bạch đem kia mấy cái lưu trữ người khác toàn bộ giết không ở kia một khác mọi người cảm giác thiên phản phất đều phải sụp bị chính mình đã từng tín ngưỡng thần minh sở vứt bỏ Thiếu niên cũng ngốc ngốc nhìn tái hiện hình ảnh, nhất thời điên cuồng tiêu to, nước mắt ảo ảo rơi xuống. Tịch ly không hề ngôn ngữ, lấy ra một cái dưỡng hồn vật chứa, đem thiếu niên trang đi vào. Âm cá vận hành, chung quanh hồn phách càng ngày càng nhiều. Đều bị tịch ly chứa. Tới gần nhất một cái tu tiên thành trấn tịch ly nhìn đến vô số tu sĩ đều ở tin tức các ngoại, nghe mới nhất đại bị tin tức. Đám kia vương bắt đàn. Thế nhưng như vậy ác độc. Giết chúng ta như vậy nhiều đệ tử không nói. Còn muốn nhục nhã bọn họ. Lão tử thật mẹ nó tưởng đi lên cùng hắn làm thượng một hồi. Liền tính lão tử chết ở trên lôi đài, lão tử cũng không sợ. Liền ngươi về điểm này tu vi, liền đại tái tư cách đều không có. Đi cũng là chiếm địa bàn. Chính là liền như vậy nhìn bọn họ giết chúng ta người sao? Thật mẹ nó nương nó ức. Trước kia lão tử còn khinh thường những cái đó cửu nguyên đại lục tu sĩ, hiện tại xem ra, nhân ra so trách môn kiên cường nhiều. Đúng đúng đúng. Trách môn bên này luôn nói cái gì nhẫn? Này muốn nhẫn đến năm nào mã nguyện đi. Đừng đến lúc đó nhẫn đã chết. Thảo con mẹ nó. Chẳng qua lần này trách môn thiên nguyên đại lục tu sĩ tử thương càng thêm thảm thiết. Chúng ta còn muốn nhịn xuống đi sao? Muốn nhẫn, các ngươi nhẫn đi. Chờ lần này đại bị kết thúc qua đi. Lao tử liền hắn sao gia nhập cửu nguyên đại lục. Huynh đệ, ngươi là nghiêm túc. Bằng không đâu. Lao tử nhưng không nghĩ cả đời đương quy tôn tử. Lao tử cho dù chết, cũng muốn cùng đám kia cẩu đồ vật làm rốt cuộc. Thảo. Những cái đó cẩu, nuôi dưỡng. Huynh đệ, ta cũng đã sớm khó chịu, đến lúc đó đi, nhớ rõ mang lên ta một cái. Hảo, đến lúc đó, trách môn hảo hảo làm. ân các người đến lúc đó tưởng mỹ, những cái đó kiểu nguyên đại lục tu sĩ tuy rằng mới vừa, nhưng là đừng quên, những cái đó mới vừa tu sĩ, hiện tại còn dư lại nhiều ít. Làm không tốt, đại bỉ sau khi kết thúc, cái gì kiểu nguyên đại lục đều không có. Ai, ngươi người này sao lại thế này? ngươi mẹ nó là bên kia đi như thế nào luôn diệt trách môn vi phong chứng người khác khí thế ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật cựu nguyên đại lục đã sớm bị những cái đó tu sĩ cấp theo dõi hiện tại phòng trừng cũng căng không được bao lâu tịch ly như mày đi hướng gần nhất một cái truyền tống trận trông coi đệ tử nhìn đầu đội đấu lạp tịch ly thuận miệng hỏi đi nơi nào vân tiên giới môn trông coi đệ tử sửng sốt lúc này mới trên dưới đánh giá một chút tịch ly thiên nguyên đại lục tu sĩ Đúng vậy. Trông coi đệ tử lấy quá một cái lệnh bài, đưa cho tịch ly. ngươi đã là thiên nguyên đại lục tu sĩ, lại là đi vân tiên không gian, linh thạch liền miễn, đi thôi. Đại bị nửa tháng tới nay, thiên nguyên đại lục tu sĩ nhiều lần thất lợi, tử thương càng là vô số. Có thể vào giờ phút này đi vân tiên không gian, mà không sợ bị trộm tới sung tráng đinh tu sĩ, đều là có vài phần tâm huyết tu sĩ. Bọn họ kỳ nhiên thành kính hắn là điều hắn tử, phàm là đi nơi đó tu sĩ, truyền tống linh thạch giống nhau miễn phí từ thành chủ phủ ra, lại còn có sẽ phát một lọ chữa thương đan cùng một lọ hồi linh đan. Thích ly lấy qua kia đan dược, bước lên truyền tống trận pháp. Phanh! Một cái thật lớn thân ảnh bị đâm bay, ngã xuống ở lôi đài dưới, đột nhiên phun ra huyết, hoàn toàn đã chết. Thôn tương đại lục tu sĩ thấy vậy, phẫn nộ. hào hào hảo! Hào một cái thiên nguyên đại lục cửu nguyên tu sĩ nam cung thương, nam cung thương một đôi đen nhánh như mực đôi mắt đối thượng thôn tương đại lục tu sĩ đôi mắt gợn sóng không dậy nổi. Phía dưới một ít tu sĩ đều có chút phía sau lưng tê dại. Vị này nghe nói là thiên nguyên đại lục cửu nguyên tu sĩ ma môn nam cung thường, một cái danh điều chưa biết, không có tiếng tâm gì tu sĩ, đại khái là thiên nguyên đại lục cửu nguyên giới trung sát ra lớn nhất một con hắc mã. Nhìn như vô tội vô dụng mặt ngoài, nói nhất dịu ngon nói, làm nhất tàn nhẫn sự tình. Phế nhân gân mạch, đoạn nhân thủ chân, một đường giết qua tới, tay nhiễm máu tươi, lại không thấy chút nào nương tay. Đối địch nhân tàn nhẫn. Đối chính mình cũng chút nào không thấy nương tay. Như vậy tàn nhẫn nhân vật ở thiên nguyên đại lục không nhiều lắm, nhưng là ở Cửu nguyên đại lục lại không ngừng một cái. Lúc này đây lại bị, thiên nguyên đại lục tựa hồ bởi vì một cái kiểu nguyên đại lục mà có chút không giống nhau. Ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Nhìn trên đài cao nhuộm đầy máu tươi nam cung thương, túc ái cảm thán không hổ là thiên đạo thân nhi tử, đã không có tở lạc tịp nữ chủ quấy nhiễu này một đường xuống dưới, có thể nói là tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là trong lòng lại vẫn là có chút lo lắng. Nếu là những cái đó không biết xấu hổ tiếp tục phái những cái đó tu sĩ cấp thấp khiêu chiến, Nam Cung Thương sớm hay muộn sẽ bị kéo suy sụp. Rốt cuộc hắn cũng mới trúc cờ trung kỳ. Nam Cung Thương giấu ở tay háo phía dưới tay có chút run rẩy. Khi sâu một hơi, chỉ cần lại kiên trì mấy tràng, hắn liền có thể đạt được càng nhiều khen thưởng, càng nhiều tu tiên tài nguyên. Tịch ly có chút nóng nội, nhưng là kỳ nhiên thành ly vân tiên không gian quá xa, chẳng sợ ngồi nhanh nhất chuyển tống trận. Cũng muốn mấy ngày thời gian mới có thể đủ tới. Chiến thiên các đệ tử ngậm bức nhìn chiến thiên bảng lại xuất hiện tự. Chiến thiên bảng, côn bằng hậu duệ chiến lực tiền 10. Côn bằng hậu duệ chiến lực tiền 10, rốt cuộc là chết đi vị kia lại sống lại đâu, vẫn là chính là nguyên bản vị kia. chương 442 hứa hẹn. Tịch ly vừa tiến vào thi đấu quảng trường, trên đài cao phủ phong liền đột nhiên chấn động. Tịch ly tự nhiên biết chính mình đã đến dấu giếm không được có huyết mạch cảm ứng phủ ra yêu tu. Phù phong thần thức nhanh chóng đảo qua ở đây phù ra đệ tử, phát hiện nhiều ra một cái lúc sau, trên người còn có bọn họ phù ra hơi thở, trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Không phải là cái nào tiểu tử thúi gạt trong nhà trường bối, trộm chạy ra muốn xính anh hùng đi. Trên đài cao vết thương chồng chất phù nhàn đã làm hắn đau đầu, hiện giờ lại tới một cái. Nhưng là một khi tiến vào đến vân tiên không gian tu sĩ, đều là chỉ cho tiến không chuẩn ra, chỉ cần có xuất hiện nhân viên bổ sung, liền có khả năng bị trộm tới sung trắng đinh. phù phong có chút đau đầu nhìn về phía một bên bạch hổ tộc bạch càn bạch càn thay ta xem trong chốc lát ta đi ra ngoài có chuyện thực mau trở về tới bạch càn tuy rằng không rõ lúc này phù phong không chặt chẽ coi chừng còn ở trên đài cao nhà mình đệ tử muốn đi làm chuyện gì nhưng là cũng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới tam đại gia tộc vinh nhục cùng nhau cảm giác được một trận gió thổi qua quen thuộc hơi thở làm tịch ly không có dãy rửa. đã bị đưa tới một góc phù phong bày ra kết giới người thật to gan Ai làm ngươi tới nơi này? Cùng lúc đó, tịch ly trên đầu đấu lạp rơi xuống. Phù phong nguyên bản còn muốn xuất khẩu nói, nháy mắt tạp ở trong cổ họng. 19. Nhìn lao giả chừng lớn đôi mắt, tịch ly yên lặng kêu một tiếng lao tổ. Một tiếng lao tổ gọi hồi phù phong suy nghĩ. Tái kiến tồn tại tịch ly mừng như điên, lại nhanh chóng bị làm lạnh. Phù phong hít sâu một hơi. Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Biết. Biết ngươi còn tới. Đối thượng tịch ly bướng bỉnh đôi mắt Phu Phong cái chán thành kinh bạo khiêu. Phu thấp yểu. Ngươi hẳn là biết phù ra ở trên người của ngươi tiêu phí tâm huyết, cũng nên còn nhớ rõ lúc trước ngươi đáp ứng quá Lao Phu hứa hẹn đi. Đúng vậy. Hảo, như vậy Lao Phu hiện tại liền mệnh lệnh ngươi, chờ lát nữa rời đi nơi này, Lao Phu sẽ dùng không gian chi lực, xé mở. Lao tổ, ta không thể rời đi. Phu Phong nháy mắt giận dữ, cao nâng lên liền phải tắt hai tịch ly tay, lại cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Phu thấp ửu. ngươi dám cãi lời bổn đạo quân mệnh lệnh lao tổ xé mở này không gian hàng rào đối với ngươi tới nói vẫn là quá mức khó khăn lao phu đều có nắm chắc lao tổ ta không thể lui lui không lùi không phải do ngươi ngươi hiện tại đi lên chính là chịu chết lịch một tiếng thê lương tiếng tê vang vọng ở quảng đại so đấu không gian nội thật lớn côn bằng ngã xuống đất không dậy nổi máu tươi chảy dòng Phu phong đồng tử đột nhiên co rụt lại nhanh chóng cái hảo tịch ly đấu lạc Lôi kéo tịch ly nhanh chóng đuổi hướng lôi đài. Ha ha ha ha. Đây là thiên nguyên đại lục thần thú huyết mạch sao. Thiết, rác rưỡi. Cũng bất quá như thế sao? Một chân dẫm lên phù nhàn ngực, phù nhàn lại lần nữa phun ra một búng máu. Ha ha ha. Bái huynh. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Bái phủ chân giẫm này phù nhàn, nhìn về phía bốn phía. Thế nào? Thiên nguyên đại lục đám phế vật. Chịu phục không phục. Ha ha ha. Cái gì côn bằng thần thú huyết mạch? Cái gì thiên nguyên đại lục yêu tộc thiên tài đệ tử? Phế vật. Bất quá là một cái phế vật. Phu nhàn xương sườn lại bị nghiền nát hai can. Thống khổ muốn bỏ dậy, chính là lại bị gắt gao dấm lên. Ha ha ha ha. Thiên nguyên đại lục đám phế vật. Thấy rõ ràng, hôm nay muốn sát này cái gọi là thần thú huyết mạch chính là các ngươi ra ra bái phủ. Nhớ kỹ ra ra tên. Bái phủ một chân liền phải nghiền áp toái cổ. Phu nhàn cảm giác được tử vong tới gần, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy lôi đài dưới, lo lắng nhìn hắn phủ ra người, trong lòng đại đau. Hắn không thể liền như vậy ngã xuống. Lịch. Phu nhàn đột nhiên hóa thành thật lớn côn bằng, một chân bắt lấy bái phủ, song song đâm hướng lôi đài kết giới. Và anh. Mọi người tâm theo này một tiếng thật lớn tiếng gầm rú, cũng đi theo run rẩy. Rốt cuộc hai người đều đâm ra lôi đài. Phu nhàn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Bái phủ không nghĩ tới sắp đến đầu tới, còn bị phu nhàn bày một đạo phun ra một ngụm hàm chứa huyết tinh nước miếng lúc sau một chân liền phải dâm hướng phù nhàn cổ bị tới rồi đỡ sâm cứu nơi này đã là lôi đài dưới bái phủ nhìn đã bị cứu phù nhàn phun ra khẩu nước miếng đen ủi cũng liền các ngươi thiên nguyên đại lục đê tiện vô sỉ đánh không lại thủ hạ bại tướng chỉ biết dùng thấp kém thủ đoạn tiểu nhân thiên nguyên đại lục tu sĩ sắc mặt khó coi đến cực điểm phù phong nắm chặt lấy tịch ly tay phù thập yểu, nhất thời xúc động cũng không thể giải quyết cái gì phù phong có chút mỏi mệt nhắm mắt lại năm nay chín giới đại bị so khóa trước càng thêm tàn khốc mặt khác tám đại lục sát ra tới thiên tài đệ tử cũng nhiều hết mức vân trạch đại lục quý hoa tiên ông thư sơn thiên phủ đại lục giải thuật bình kinh chính cương quảng du đại lục diệp viết lương diệp trung ý tây phong đại lục dụ niên phong hùng triệu niên thôn tương đại lục Cẩu vĩnh hòa hồ tử minh thiên hoang đại lục nhan trạch dương lan thường thắng bách hồi đại lục mạch ngọc thành tân thiếu phong một đằng đại lục hướng phương nghĩa dư khắp ninh nay đó tám đại lục nổi danh thiên tài đệ tử một cái đều không yếu bước lên chiến thiên bảng thiên tài đệ tử những người này chung liền chiếm cứ một nửa có thừa cái này cũng chưa tính năm nay sát ra tới hát mã tỷ như vân trạch đại lục nguyễn tử hạo quảng du đại lục phan hán trung trở bọn họ thiên nguyên đại lục tuy rằng năm nay tựa hồ cũng giết ra rất nhiều thiên tài nhưng là so với những cái đó thiên tài đệ tử rốt cuộc vẫn là thiếu chút yếu đi chút trong đó Bọn họ thiên nguyên đại lục năm nay sát ra nhiều nhất chiến lược, hẳn là cái kia bị quảng đại thiên nguyên đại lục tu sĩ sở coi thường cửu nguyên đại lục tu sĩ. Trong đó lấy chắc cầm, nam cung thương, diệp tĩnh giao, lệ nam tiêu, ngự lang sách, hồ cử, cơ hành cùng với Phật môn vài vị vị nhất. Mắt khác cũng có rất nhiều hạt giống tốt. Phù phong cảm thấy đạo môn bên kia hẳn là có chút hối hận, nhiều như vậy hạt giống tốt, ở bọn họ còn không có trưởng thành lên thời điểm, bị phái tới nơi này chiến đấu. Đặc biệt là còn lần đầu cái gì kinh nghiệm đều không có bọn họ. Kỳ thật không chỉ là đạo môn cùng ma môn hối hận, bọn họ yêu tộc cũng đang hối hận. kia hổ cừ cùng cơ hành thật là cái hạt giống tốt, nếu là có thể lần này đại bỉ trung lưu lại tánh mạng, những cái đó đệ tử hẳn là sẽ bị khắp nơi mời chào Phu thập ủ, nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta đứng ở chỗ này hảo hảo nhìn. Chớ quên ngươi lời thề. Hiện giờ bọn họ phù ra nguy cơ xem như đi qua một nửa. Nhưng là những cái đó kiểu nguyên đại lục tu sĩ lại còn đang liều mạng đi phía trước hướng. Bọn họ xem ở trong mắt, những cái đó tu sĩ vì tương lai, vì tài nguyên. Cũng vì ở chín giới chung đạt được một cái nơi dừng chân. Vì kia khẩu khí. Nhưng là hướng càng mạnh mẽ, thế tất thương vong càng thảm trọng. Bên trong khẳng định là có tiểu 19 sư môn trưởng bối hoặc là thân nhân. Dựa theo phù thập kiểu tính tình, nếu là nhìn đến bọn họ bị thương, 89 chín phần 10 sẽ xông lên đi. Đến lúc đó, Phù thập cửu nhất định sẽ bị cương chế tham gia chín giới đại bỉ. Phu thập cửu, ngươi hứa hẹn quá, ở những người đó còn không có cường đại đến có thể tự bảo vệ mình phía trước, sẽ không cùng bọn họ tương nhận. Chương 443 do dự. Chín giới đại bỉ tàn khốc làm sở hữu tu sĩ sợ hãi đồng thời, lại bị kích khởi nhiệt huyết. Phù phong chung quanh tu sĩ, nhìn đột nhiên nhiều ra tới tịch ly, đều có chút tò mò, nhưng là xem phù phong đem tịch ly bảo hộ kín không kẽ hở bộ dáng. Muốn tìm tòi đến tột cùng tu sĩ rốt cuộc là không có động thủ. Chỉ là không rõ phủ phong nếu như vậy để ý tịch ly, vì cái gì còn muốn đem tịch ly đưa tới cái này chín giới đại bị thượng. Thời gian một phút một giây quá khứ, thiên nguyên đại lục so đấu đã càng ngày càng ở vào phía dưới. Tịch ly ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở một cái lôi đài phía trên. Chỉ thấy trên lôi đài mặt, chắc cầm cùng một tây phong đại lục tu sĩ chiến đấu ở bên nhau. Chắc cầm trên người đã đẩy người đều là thương. Dù thi vũ trong mắt hài hước một phen trường kiếm đem đầy người là thương chắc cầm làm cho càng thêm chật vật tịch ly bị phù phong chặt chẽ lôi kéo tịch ly cảm xúc biến hóa phù phong tự nhiên không có bông tha đối với tịch ly đối người nọ tu khẩn trương phù phong càng thêm không có khả năng phóng tịch ly đi vào có kinh nghiệm cùng tu vi đệ tử ở chín giới đại bỉ thượng đều không thấy có thể sống đến cuối cùng huống chi là còn không có trưởng thành lên tịch ly mặc kệ người nọ tu là tịch ly thân nhân bằng hưu cũng hoặc là thích người Đều không thể trở thành bọn họ côn bằng phù gia phù thập kiểu trưởng thành trở ngại Kết cục thành quân tự nhiên cũng thấy được phù phong bên cạnh mang theo đấu là người Tuy rằng khinh thường tướng mạo, nhưng là thành quân trong lòng lại có một loại xúc động, đó chính là người kia Nhìn bị chặt chẽ bắt lấy người, thành quân thiệt tình cao hứng Hắn muốn ở trên lôi đài nhiều sát vài người, làm những người đó đem càng nhiều ánh mắt chuyển rời đến hắn trên người Cũng là người kia không có bị buộc thượng lôi đài cơ hội tịch ly nhìn nhà mình tông môn trưởng bối sư huynh sư tỷ các bằng hữu đều ở trên đài chiến đấu nhưng là thiên nguyên đại lục đại bộ phận tu sĩ đều không phải những người đó đối thủ càng không có buông tay một bác tình hình chiến đấu càng ngày càng nôn nóng bị thương người cũng càng ngày càng nhiều tịch ly truyền âm lao tổ ta cần thiết muốn đi lên không có khả năng phu thập cửu đây là mệnh lệnh nếu là ngươi không nghe như vậy lao phu ta chính là sẽ rách không gian cũng muốn đem ngươi đưa ra này vân tiên không gian lao tổ Ta có một trận chiến chi lực. Cái gì là một trận chiến chi lực? Ngươi xem trên đài cao những cái đó tu sĩ cái nào không có một trận chiến chi lực. Ngươi bất quá là có một cái tốt thiên phú, phu Thập cửu Này tu tiên giới, ở phù không chín giới chung, thiên tài xuất hiện lớp lớp, không phải cái kia cái gì kiểu nguyên đại lục Là, nơi này thiên tài xuất hiện lớp lớp, bọn họ thực lực vô dụng, nhưng là bọn họ dám đua. Xin hỏi lão tổ, cái gì là tu tiên? Phu phong sắc mặt có chút khó coi. Phu thấp yểu. Đừng tưởng rằng bổn đạo quân sẽ không bắt ngươi thế nào. liền ngươi về điểm này tu vi, đi lên chính là chịu chết. Ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi một cái trúc cơ kỳ thực lực, ngươi có thể làm cái gì? Nơi đó không phải cái gì tiểu đánh tiểu nháo, cũng không phải các ngươi chơi đóng vai gia đình địa phương. Ở nơi đó chẳng sợ bị áp chế tới rồi cũng dai, nhưng là một cái đại giai trùng, so ngươi lợi hại tu sĩ chỗ nào cũng có. Ngươi muốn đối mặt liền tính không phải nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Nhưng là những cái đó kinh nghiệm lão đạo tu sĩ cái nào không thể so ngươi lợi hại, thậm chí là đại viên mãn tu sĩ lại thâm niên cũng chỗ nào cũng có. Ngươi có thể làm cái gì? Chịu chết sao? Lao tổ, ta hôm nay lui, như vậy ta đem vĩnh sinh khó quên. Hôm nay lùi bước. Hôm nay nhút nhát. Chắc chắn trở thành ta tâm ma. Hôm nay lùi bước cũng sẽ là ta cuộc đời này xỉ nhục Phu thấp kiểu. Lao tổ, tin tưởng ta hảo sao, ta không nốc ta có một trận chiến chi lử Ta muốn đi lên, vì ta chính mình mà chiến, vì phù ra mà chiến, vì ta để ý người mà chiến, vì thiên nguyên đại lục mà chiến. Phù phong nhìn thân hình lập đến thẳng tóc tiểu nha đầu. Tuy rằng lần này tịch ly xuất hiện ở hắn trước mắt lúc sau, trên người hơi thở đã xảy ra rất lớn thay đổi, kia cổ yêu tức tựa hồ bị cái gì ẩn ẩn ngăn chặn, trên người rồi lại không có gì mặt khác hơi thở, nhưng là làm một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, phù phong mẫn cảm cảm giác đến, tịch ly so trước kia lợi hại hơn. nhưng là này đó đều còn không thể trở thành thuyết phục hắn lý do tịch ly thân phận quá mức đặc thù là bọn họ phù gia cùng yêu tộc ký thác kỳ vọng cao tồn tại bọn họ chờ đợi lâu lắm hắn già rồi bọn họ mấy cái lao ra hỏa đều già rồi đã sớm không có lúc trước niên thiếu khi xúc động cùng tình cảm mãnh liệt vì phù gia côn bằng nhất tộc phát triển bọn họ cần thiết phải làm một ít quyết định phù thập cửu này đó đều không phải ngươi thuyết phục ta lý do Chẳng qua tịch ly tự tin cùng đáy mắt nghiêm túc nhiệt huyết rốt cuộc vẫn là xúc động hắn. Tịch ly cảm giác được phù phong một tia bưng lỏng, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Một cổ hơi thở dọc theo phù phong bắt lấy cổ tay của nàng chỗ hướng về phù phong mà đi. Phù phong cảm nhận được kia cổ thuộc về kim đan hơi thở lực lượng, hơi hơi sửng sốt, tầm mắt lại lần nữa ở tịch ly trên người nhìn quét một vòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? ngụy kim đan là thứ này ở tu tiên giới không thường thấy, nhưng cũng không phải không có. Không chỉ là có ngụy kim đan thứ này, cũng có ngụy nguyên anh, ngụy hóa thần trở. Nhưng là thứ này cũng thật là cái hiếm lạ tồn tại, có thể nói là giả heo ăn thịt hổ, ngụy trang phản giết thứ tốt. Phu phong rốt cuộc là tâm động, hồi lâu không có dao động suy nghĩ cũng bị tịch ly gợi lên một kia muốn đánh bạc một phen ý tưởng. Tuy rằng cái này ý tưởng rất nguy hiểm, nhưng là tịch ly trạng thái cùng đại bị quy củ, bọn họ bên này đích xác chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là nếu là như vậy, giờ phút này quan trọng nhất liền thành tịch ly thực lực. Ngươi thật sự có một trận chiến tri chi lực, là phù phong tâm động, chính là vẫn là có một tia do dự. Nhìn lâu như vậy, cảm thấy lên sân khấu kia vài vị, ngươi có thể cùng vị nào chiến lược tương đương. Hắn cũng không cầu nàng có thể chiến thắng những cái đó thiên tài đệ tử, rốt cuộc những cái đó đều không phải ăn chay, lợi hại thanh danh cũng không phải giả. Chỉ hy vọng nàng có thể sát nhập trước trăm cũng là tốt, rốt cuộc có thể tiến vào trước một trăm tu sĩ, chính là có rất lớn chỗ tốt, không chỉ là đối tịch ly tự thân. Đối nàng tương ứng địa phương cùng với thế lực đều là Chỉ là này trước trăm đều quá khó, đặc biệt là năm nay nhà bọn họ phù nhàn vận khí không tốt, gặp vị kia, còn không có tiến vào tốt hơn thứ tự, cũng đã xuống đài, Nhưng là rốt cuộc là bảo vệ một cái tánh mạng. Thích Ly nghĩ nghĩ chính mình nhìn đến chiến đấu. Có một trận chiến tri lực. Thích Ly trả lời, làm phù phong hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Một trận chiến tri lực đã có thể bao hàm quá nhiều. Phù phong rốt cuộc là đáp ứng rồi, chẳng qua cũng phân phó Thích Ly. Vạn sự không thể đại ý, nếu là, nếu là không được lại, thánh mạng làm trọng, tất yếu thời điểm, sử chút thủ đoạn, có thể rời đi lôi đài. Tuy rằng như vậy có chút mất mặt, nhưng là lại cũng là bảo mệnh thủ đoạn. 19 ghi nhớ lao tổ dạy dỗ. Đối mặt tịch Ly An Tinh nghe lời bộ dáng, Phụ Phong đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp, nhưng là nhất thời lại không thể tưởng được rốt cuộc là địa phương nào không đúng. Chắc cầm đầy người là thương hạ lôi đài. Chắc cầm cuối cùng phản sát, hấp dẫn vô số ánh mắt. nhưng là cũng đưa tới Tây Phong đại lục tu sĩ sát ý. Một thiên tài ngã xuống, đối với bọn họ thương tổn vẫn là rất lớn, đặc biệt là liên lụy đến khắp nơi ích lợi. Chắc cầm trạng thái lại không phải thực hảo, tự nhiên đưa tới rất nhiều người sát ý. Chương 444 thượng lôi. Đặc biệt là tới rồi hiện tại, Thiên Nguyên đại lục tham chiến tu sĩ ở nhanh chóng giảm bớt, mà kia Cửu Nguyên đại lục lại là tân trở về đại lục, còn không có hoàn toàn cùng Thiên Nguyên đại lục đồng tâm. Vì bọn họ giảm sức ép đại bộ phận đều là chính bọn họ người. Chính là càng đến mặt sau, chính bọn họ đều Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có như vậy nhiều người tới cấp bọn họ giảm sức ép. Mà những cái đó bị trộm tới đảm đương tráng đinh tu sĩ, có thật bản lĩnh đại bộ phận đều ở phía trước hướng thứ tự đi, mặt sau đều là một ít giảm sóc kẻ chết hay, Liền tính ra lại nhiều, cũng chỉ là chịu chết, cho đủ số lượng. Tây phong đại lục là ma tu nơi tụ tập, đối với đạo môn tu sĩ, đặc biệt là vạn đạo tông loại này thuần túy đạo môn tu sĩ, đó là muốn nhiều chán ghét liền có bao nhiêu chán ghét. Mặt khác đại lục, bao gồm thiên nguyên đại lục, đạo ma tuy rằng cũng phân, nhưng là rồi lại dung hợp chút, thì như thiên nguyên đại lục Lưu Nguyệt Tông, bên trong liền có tu ma, cũng có tu đạo. Khắp nơi xử cái ánh mắt. Ở lôi đài dưới quan khán tu sĩ trung liền đi ra vài người, trong đó thỉnh lình còn có lúc trước cùng phù nhàn cùng rất xuống lôi đài bái phủ. Đối với lần đó sự kiện, bái phủ vẫn luôn cảm giác đó là chính mình xỉ nhục, tuy rằng hắn không có chịu bao lớn thương, nhưng là ngã xuống lôi đài lại cũng là xác thật thật cho nên ở phía sau trong chiến đấu tuy rằng địch nhân còn có mặt khác đại lục tu sĩ hắn đều đặc biệt nhằm vào thiên nguyên đại lục tu sĩ mà giờ phút này nếu là có thể đối chiến bị thương chắc cầm lấy chút chỗ tốt đó là tốt nhất bất quá mà hắn lại cùng chắc cầm đều là kim đan kỳ tuy rằng hắn so chắc cầm cao chắc cầm kim đan sơ kỳ hắn kim đan cao kỳ nhưng là vị kia thiên tài không chỉ là vị kia thiên tài phải nói là sở hữu tham chiến còn chiến đấu cho tới bây giờ cựu nguyên tu sĩ đều là vượt cấp khiêu chiến hảo thủ Bọn họ khát vọng tài nguyên hòa hảo chỗ, những cái đó tu sĩ càng sâu. Nếu là có thể đánh chết hắn cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ, chắc cầm được đến đồ vật còn sẽ phiên bội. Chắc cầm. Ngươi có dám cùng ta một trận chiến. Bái phủ khiêu khích nhìn phía chắc cầm. Trông coi lôi đài đệ tử nhìn đã vết thương chồng chất chắc cầm, lại nhìn nhìn đồng dạng trạng thái mặt khác thiên nguyên đại lục tu sĩ. Tuy rằng trong lòng cảm thấy loại này thời khắc, hẳn là không có cái kia có can đảm lại có năng lực đi lên cùng chắc cầm đổi tràng. Nhưng là cũng vẫn là tận trách hỏi một câu. Nhưng có thiên nguyên đại lục tu sĩ muốn cùng chắc cầm đổi chàng. Trường hợp an tĩnh xuống dưới. Bái phủ từng bước một đi lên chắc cầm nơi lôi đài, tuyên thệ trận này, hắn chủ quyền. Đồng dạng cũng báo cho những cái đó muốn lên sân khấu thay đổi tu sĩ. Nếu là muốn lên sân khấu, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không kêu bản lĩnh ở trong tay hắn sống sót. Bái phủ thái độ, làm chàng hạ càng thêm an tĩnh, rốt cuộc nhiều như vậy thiên hạ tới, bái phủ sức chiến đấu. Sở hữu tu sĩ đều dõi như ban ngày. Thịch ly đối với phủ phong ôm quyền. Thích ly nhìn đã đi lên đài bái phủ, cao ngạo cảm ngưỡng. Hôm nay, lão tử sát chắc cầm sát định rồi. Các ngươi còn có ai muốn thượng sao? Do hỏi câu nói, nhưng là mọi người đều nghe được uy hiếp chi ý. Nhìn an tĩnh hình ảnh, bái phủ vừa lòng. Thời khắc chú ý đồ đệ động tĩnh thành quân, lập tức ở trên đài sử một cái đại chiêu. Đem đối thủ làm phiên lúc sau, liền một hơi đều còn không có tùng thời điểm. vừa mới chuẩn bị nói hắn muốn thượng thời điểm một phen cự kiếm đột nhiên hướng về lôi đài mà đi phù phong đôi mắt lập tức liền trừng lao đại phanh cự kiếm đáp xuống ở lôi đài kia một khắc mặt đất xuất hiện một kia vết rạn giơ lên một mảnh bụi đất mọi người bị hoảng sợ thiên nguyên đại lục côn bằng phù ra phù ly tịch ly thanh âm vang vọng ở trên quảng trường mọi người tìm theo tiếng nhìn lại tịch ly tháo xuống đấu lạp một đầu ngân tử sắc sợi tóc theo gió mà động Tình mị tuyệt luân dung nhan làm chung quanh phong cảnh đều có chút thất sắc. Phù phong không nghĩ tới, tịch ly vừa ra chẳng liền làm như vậy vừa ra. Nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu là tịch ly lên sân khấu, như vậy trước làm nàng giả heo ăn thịt hổ. Lại chưa từng tưởng, tịch ly trực tiếp không ấn lẽ thường ra bài. Thành quân nhìn đến tuy rằng đã xảy ra rất nhiều thay đổi người, kia quen thuộc mặt mày, hơi quen thuộc hơi thở, vẫn là làm hắn nhịn không được run rẩy. Nắm kiếm tay run rẩy mấy cái, tới rồi bước chân đều có chút không xong. Còn sống liền hảo a, Không có gì so còn sống càng tốt. Này! Người nọ nói nàng gọi là gì? Phù ly. Là vị kia yêu tộc côn bằng phù già phù ly. Không phải nói nàng thăng cấp kim đan thời điểm, ngã xuống sao. Này không không có ngã xuống sao. Có thể là có cái gì cơ duyên đi. Trọng nguyên đại lục tu sĩ cũng có người nhận ra tịch ly. Là, là vị kia tiểu sát thần sao. Quản lý đệ tử cũng không nghĩ tới lúc này sẽ sát ra một cái thiên nguyên đại lục tu sĩ tới. vẫn là vị kia nghe đồn rất nhiều yêu tộc thiên tài đệ tử. Bái phủ nhìn trong đám người Tịch Ly, híp híp mắt. Tuy rằng đồn đãi đều nói vị kia ở đột phá kim đan thời điểm ngã xuống, nhưng là này không phải còn sống sao? Yêu tộc cùng nhân tộc giống nhau, có chút cấm pháp không vì người ngoài biết. Nha, ta nói là ai a, nguyên lai là rùa đen rút đầu, côn bằng nhất tộc cái gì tiểu yêu vương a? Như thế nào, là ngươi rùa đen rút đầu làm không thoải mái, muốn đi lên tìm chết ta? Tuy rằng này cái gì tịch ly là bị chiến thiên bảng tán thành tu sĩ, nhưng là chiến thiên bảng thượng tu sĩ hắn bái phủ cũng không phải không có giết qua. Tịch ly tu vi không biết vì cái gì vẫn là trúc cơ kỳ, có thể là đột phá kim đan thất bại. Hiện giờ thấp tu vi khiêu chiến hắn, hắn không thể cự tuyệt. Nhưng là chẳng sợ lại phế vật, tốt xấu cũng là bước lên chiến thiên bảng tiền mười nhân vật, nếu là hắn có thể giết nàng, nổi danh cũng là phi thường không tồi. Bái phủ vừa muốn đồng ý tịch ly khiêu chiến, đã bị hét lớn một tiếng ngăn lại. Châm đã. Bái phủ, thành quân muốn cùng đạo hữu một trận chiến. thành quân tuy rằng tin tưởng chính mình đồ đệ thực lực, nhưng là đại bỉ vẫn là quá nguy hiểm. Hơn nữa đồ đệ số phận thực sự là một cái vấn đề lớn, hắn không nghĩ lại trơ mắt người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bái phủ nhìn có chút chật vật thanh quân, nhất thời lại có chút do dự. thành quân thực lực nhiều như vậy chàng chiến đấu xuống dưới cũng là rõ như ba ngày, nhưng là trên người thương cũng không nhỏ. Nhưng là nguyên nhân chính là vì trên người thoạt nhìn có chút nghiêm trọng miệng vết thương. Nếu là có thể nương đại bị đông phong chém giết một cái hóa thần đạo người, như vậy hắn thanh danh hoặc là khen thưởng tuyệt đối là khả quan thậm chí là vượt qua đoàn trước. rút thứ nhất có lẽ cũng không phải không có khả năng. Tịch ly nhìn cách đó không xa không xem sư phó của hắn, không có do dự. kia đầy đầu đầu bạc, trên người máu tươi vết thương, thực sự có chút chói mắt. Hôm nay bái phủ, ta phủ ly là xác định rồi. Bái phủ nhất thời cũng bị tịch ly thái độ khơi dậy ngọn lửa. Hào một cái côn bằng phủ ly. Bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng dám nói ẩu nói tả. Càn dỡ đến cực điểm. Nếu ngươi như vậy muốn chết, lao tử hôm nay liền đưa người một tầng. Cùng lắm thì giết nàng lúc sau, lại cùng kia thành quân chiến đấu một hồi, vừa vặn còn có thể làm mặt khác tu sĩ tiêu hao một chút thành quân. Thành quân cùng trên đài chắc cầm muốn ngăn cản, nhưng là tịch ly đã dẫn đầu tránh thoát đi lên lôi đài. Thượng lôi đài tu sĩ đều sẽ bị đại bỉ trận pháp tỏa định, ở chín giới đại bỉ trung lưu lại hơi thở cùng thân phận. Chắc cầm cùng thành quân bị trông giữ đệ tử ngăn lại. Trông coi tịch ly này một lôi đài đệ tử, nhìn thoáng qua tịch ly, không nói nhiều cái gì, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. mươi 445 nhục nhã. Giọng nói mới rơi xuống, tịch ly cùng bái phủ liền đồng thời động thủ. Hình vương. Hóa thành kiếm hình vương nháy mắt trở lại tịch ly trên tay, linh quang đại tác. Lúc này, mọi người mới cảm giác được một tia khác thường. Ông ngong ngong. Năng lượng dao động lan đến toàn bộ lôi đài. Đến từ thăng cấp sau hình vương trên người Huy áp, làm ở đây sở hữu binh khí đều có điều chấn động. Là, là tiểu sát thần trong tay kia đem hình vương kiếm. Kia thanh kiếm cùng tịch ly, ở trọng nguyên giới đều có không nhỏ thanh danh. Phanh. Bái phủ đột nhiên lui về phía sau vài bước, nhìn khí chẳng toàn bộ khai hỏa tịch ly, trong mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nguyên bản tưởng một cái kiêu ngạo tự mãn niên thiếu thiên tài, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra bọn họ những người này coi thường nàng. Hạn Tu vi bị áp chế ở chút cơ kỳ tối cao giới, nói là nửa bước kim đan cũng không quá, thậm chí là muốn càng cường, nhưng là Tịch Ly lại một chút lui về phía sau dấu hiệu đều không có. Nhất kiếm đánh lui lại bái phủ, Tịch Ly hỏa linh lực toàn bộ khai hỏa. Một con thật lớn hỏa mãng tự Tịch Ly phía sau xuất hiện. Hỏa mãng xuất hiện ngay mắt, trên lôi đài độ ấm liền cao hơn mấy cái độ, trung quanh không khí đều có chút vặn mèo. Hỏa mãng hướng về bái phủ mà đi, thật lớn thân hình linh hoạt đông đưa, nhanh chóng lại mãn hàm sát khí. Dưới đài tu sĩ xem tinh thần phân chấn, mà trên đài tu sĩ cấp cao liền nhìn ra một chút phương pháp. Nay tịch ly nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, sợ là cũng không yếu. Liên đơn từ nàng chiêu thức ấy chơi chuyển linh lực thủ đoạn tới xem, nàng đối với linh lực lực khống chế tuyệt đối ở cùng giai tu sĩ phía trên. Còn có nàng kia đem thần binh lợi khí, kia rốt cuộc là đem cái gì kiếm. Xem vân huynh phản ứng, chẳng lẽ là đó là đem thánh đạo kiếm. Kia thanh kiếm cũng không có nghe người khác để qua a. Ta xem không chỉ là thánh đạo kiếm đơn giản như vậy, kia đổ vật liền ta cái này hóa thần kỳ đều cảm giác được một tia không thoải mái. Khoa trương như vậy. Không phải khoa trương, tia thanh kiếm có khả năng so với chúng ta mọi người tưởng còn muốn lợi hại. Thích ly nhất kiếm sẽ qua, lại là một đạo kiếm khí. T. Bái phủ nhanh chóng lui ra phía sau đồng thời, cảm giác được trên mặt chuyển đến một tia đau đớn. Nhìn phía tịch ly ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Lôi đài dưới quan khán tu sĩ cũng thực giật mình. Như thế nào kia phủ thập cửu không phải yêu thú sao? Như thế nào còn dùng kiếm? Chủ yếu là dùng còn như vậy lợi hại, này kiếm pháp chút nào không kém gì đạo môn ma môn những cái đó kiếm sư đi. Đương nhiên, liền đơn tử kia phủ thập cửu kiếm khí tới xem, tuyệt đối so với đại bộ phận kiếm tu đều phải lợi hại. Không hổ là bước lên chiến thiên bảng tiền mười thiên tài đệ tử, này thực lực cũng là không có gì có thể nghi ngờ. Bái phủ trên người đã nhiều ra rất nhiều máu tươi, máu tươi lây dính hắn vào áo. mà hắn nhìn phía Tịch Ly ánh mắt cũng càng thêm kiên kỵ. Tịch Ly tốc độ tấn mãnh phi thường, nói là cùng Phong Linh căn Nguyễn Tử Hạo so sánh với, khả năng đều không sai biệt lắm. Mà Tịch Ly lực đạo lại thập phân đại, nhất kiếm đánh xuống, khả năng nàng vẫn là cái rèn thể tu sĩ, hơn nữa yêu thú thân thể gân cốt cường hãn, càng là như hổ thêm cánh. Mà kia kiếm chiêu cũng lợi hại phi phàm, cái này yêu tộc phù thập cửu nếu là không có bị bóp chết tại đây đại bị thượng, trưởng thành lên, tuyệt đối là quấy phong vân thiên tài nhân vật. Đây là đại bộ phận tu sĩ ý tưởng. Bái phủ tay có chút run rẩy, làn da đã có chút giạn nước. Kia chỉ hỏa mãng công kích đồng dạng nhanh chóng mà chí mạng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến là tịch ly linh lực biến thành, hơn nữa không có thân thể, lấy này tinh xảo bề ngoài cùng rất sống động công kích thủ đoạn. Tuyệt đối sẽ bị cho rằng là linh thú. Có thể thấy được tịch ly hỏa linh căn là có bao nhiêu thuần tịnh, nay khống chế linh lực thủ đoạn cũng cường hãn phi thường. Như vậy một cái khó giải quyết đối thủ. Làm bái phủ nhất thời có chút cưới lên lưng còn khó leo xuống. Muốn rời đi lôi đài, nhưng là ngay từ đầu khoác lác, lại làm hắn có chút gác không dưới mặt mũi. Mồ hôi lạnh một giọt một giọt rơi xuống, thân hình cũng càng thêm chật vật. Lại là nhất kiếm rơi xuống, bái phủ thân hình nhanh chóng lùi lại, lập tức đánh vào kết giới thượng. Một búng máu đột nhiên phun ra. Bái phủ cảm giác được rõ ràng chính mình trên người xương cốt lại chặt đứt mấy cây. Trên đài cao tu sĩ cấp cao, cũng hiếp, hiếp mắt. Tây Phong Đại Lục xuất khiếu đạo quân nhìn trên đài cao một màn, thứ lệnh. Phú Phong, các ngươi Thiên Nguyên Đại Lục thật đúng là thâm tàng bất lộ a, này cái gì phù thập kiểu sớm không xuất hiện vẫn không xuất hiện, muốn ở ngay lúc này xuất hiện, Thiên Nguyên Đại Lục kế hoạch không tồi a. Phú Phong tự nhiên nghe ra trong đó thâm ý, còn có lao Đông Tây trong miệng nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không nghĩ tới nhà mình Tiểu hài tử lại là như vậy lớn mật, vừa xuất hiện liền cao điệu hấp dẫn mọi người ánh mắt. Bất quá hắn cũng biết, điệu thấp tại đây loại đại bỉ mặt trên là vô dụng. Chân chính dựa vào vẫn là thực lực, chỉ cần thực lực tới rồi, bản lĩnh có, liền sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt, cao điệu là trốn không xong. Nếu nhà mình tiểu hài tử làm đều làm, hắn cái này làm lão tổ, tự nhiên cũng không thể lại sợ. Ha ha, lý đạo hưu nói đùa, nhà ta kia hài tử A cũng là đột phá thời điểm đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, bằng không cũng sẽ không chỉ hoãn phía trước thi đấu, khẳng định cũng sẽ đạt được càng nhiều khen thưởng, ai, cũng là đáng tiếc. Tức khắc, thây phong đại lục người cảm giác bị nghẹn một ngụm. Bọn họ những người này cái nào nhìn không ra, kia phủ thập cửu rõ ràng chính là ở trêu chọc bái phủ. Trên lôi đài bái phủ tự nhiên cũng cảm giác được, từ lúc bắt đầu phẫn nộ đến không phục hiện giờ là thật sự sợ hãi. Nhưng là muốn đi ra lôi đài, lại phát hiện càng thêm khó khăn. Bái phủ trong lòng là thật sự luôn cuống lên. Hắn còn không muốn chết. Hắn ở đại bỉ thượng giết thật nhiều người, đạt được thật nhiều bảo bối. Hắn còn có tảng lớn tốt đẹp tương lai. Bái phủ muốn tới gần lôi đài bên cạnh. Chính là mỗi một lần đều ở hắn cho rằng dây tiếp theo liền phải ra lôi đài thời điểm, lại bị tịch ly cấp để ra trở về. Qua lại nhiều lần lúc sau, bái phủ rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Phu thấp ủ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người ta không oán không thủ. Tịch ly một chân lại lần nữa đem bái phủ đạp lên lôi đài bên cạnh, hung hăng nghiền nghiền, ở bái phủ trên mặt lại lần nữa lưu lại một vết máu. Bái phủ cảm giác khoang miệng chung mùi máu tươi nhi càng thêm nùng liệt, không cần tưởng đều biết là trong miệng hàm răng khẳng định lại rất mấy viên cảm giác giờ phút này nói chuyện đều có chút lọt gió. Phu thập cửu, người ta không oán không thủ. Nếu là, nếu là ngươi hôm nay buông tha ta, ta đem ta bảo bối phân ngươi một nửa. Thế nào? Ngươi không phải phía trước không có tham gia đại bỉ lôi đài tái sao? Ta nói cho ngươi, ta giết thật nhiều người, có thật nhiều bảo bối. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền đem ta bảo bối phân ngươi một nửa. Thế nào? Bái phủ cho rằng chính mình nói như vậy, Phu thập cửu khẳng định là sẽ đáp ứng. rốt cuộc người tu tiên cái nào không thích những cái đó linh vật à, đặc biệt là thiên nguyên đại lục này đó nhà bức đại trượng phu có thể rỗi có thể khuất chỉ cần hắn vượt qua hôm nay nguy cơ lưu đến thanh sơn ở còn sợ không tuổi lốt sao tịch ly nâng lên chân còn không đợi bái phủ hoàn toàn thả lỏng cao hứng lên lại là một chân trực tiếp đem bái phủ nửa bên mặt cấp ma lạ máu tươi nhiễm hồng lôi đài mặt đất bái phủ không cam lòng oán độc nhìn tịch ly tịch ly cười lạnh mũi chân gợi lên bái phủ mặt không oán không thủ chương 446 Đạo Ma. Ngươi là dựa vào cái gì cảm thấy ngươi ta không oán không thù đâu. Ngươi giết ta thiên nguyên đại lục tu sĩ ở phía trước, nhục nhã ta bạn bè thân thích ở phía sau. Ngươi cảm thấy ta có cái gì lý do thả ngươi một con đường sống đâu. Đối thượng tịch ly lạnh nhạt thả chứa đầy sát ý ánh mắt, bái phủ trực giác hôm nay nếu là chính mình không thể đủ mở một đường máu tới, chỉ sợ là muốn thua tại nơi này. Như vậy nghĩ, bái phủ đột nhiên hướng về tịch ly hạ bàn đánh tới. Phan, Bái phủ xương tay trực tiếp đứt gãy, đứt gãy khai xương tay xuyên qua da thịt, lộ ra ngoài ở bên ngoài, làm người nhìn phá lệ ra đầu tê dại. Cánh tay bị phế đau đớn làm bái phủ trên mặt gân xanh bạo khiêu. Đỡ, 10, 9. Đau đớn làm bái phủ hàm răng đều ở run lên. Muốn sắt muốn xẻo, ngươi cấp cái thông khoái. Thịch ly hình vương xẹt qua. A. Bái phủ một cái tay khác bay đi ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe tại lôi đài kết giới thượng. Dưới đài tu sĩ đôi mắt trừng lớn. Đối mặt tịch ly lạnh nhạt vô tình, có người khinh thường, có người hoán hận, có người trầm trồ khen ngợi. Phu thấp kiểu. Lại là nhất kiếm, một chân, bay đi ra ngoài. Dưới đài tu sĩ xem hái hùng kiếp vía, Đồng dạng cũng khe khe nói nhỏ. Không phải nói vị này yêu vương tuổi tác còn rất nhỏ sao. Như thế nào như vậy hung tàn? Đừng không phải cái gì thần thú hậu duệ, là kia hung thú huyết mạch đi. Đúng vậy, như vậy đối đại đối thủ, còn không đợi chấp một chút đôi mắt, đủ tàn nhẫn A. Các ngươi nói cái gì đâu, kia cũng là người ta bản lĩnh, nếu là kia phủ thập cửu thực lực vô dụng, lấy kia bái phủ trước đó vài ngày chiến đấu khi tác phòng, còn không biết muốn như thế nào tra tấn phủ thập cửu đâu. Đúng vậy, liền không cần ở chỗ này thỏ tử hồ bi, giả mù sa mưa. Nhìn bái phủ thân hình ở trên lôi đài thong thả bò sát, hướng về lôi đài bên cạnh bỏ đi. Tịch ly cũng không ngăn lại, mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt, tịch ly đem hắn lại một chân đá trở về. Phía dưới tây phong đại lục tu sĩ xem nghiến răng nghiến lợi. Phu thấp Cửu, Ngươi không cần quá phận. Phu thấp Cửu, Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Ngươi bộ dáng này xem như sao lại thế này. Phu thấp Cửu, Ngươi sợ không phải muốn ngươi thiên nguyên đại lục toàn quân bị diệt. tịch ly ngước mắt, nhìn về phía người nói chuyện. Đối thượng tịch ly một đôi đen nhánh như mực đôi mắt, mọi người không khỏi mặt thanh. Uy hiếp ta. Con người của ta nào, thích nhất người khác uy hiếp ta đâu. a bái phủ một khắc chân trực tiếp bị tịch ly một chân nghiền nát mọi người nhìn huyết nhục mơ hồ lôi đài mặt đất một trận ác hàn tịch ly nhìn về phía hung tận nhìn chằm chằm nàng tây phong đại lục tu sĩ một ít thiên nguyên đại lục cũng bị lan đến đối mặt tây phong đại lục tu sĩ hung tận, có chút tu sĩ cũng có chút toán trách tịch ly làm quá mức tịch ly nhìn muốn cắn lươi tự sát bái phủ trực tiếp dùng linh lực tá rất hắn cảm trên đài cao tu sĩ cấp cao cũng có chút xem bất quá mắt tiểu bối chớ có cắn rỡ Thích ly câu môi, nhìn chung quanh mọi người. Càn dỡ. Chư vị sợ không phải không biết cái gì gọi là càn rỡ đi. Linh lực hóa thành từng mảnh lưới dao, quay chung quanh bái phủ. Người này, khinh ta thiên nguyên đại lục, đối chiến 72 tràng, giết ta thiên nguyên đại lục tu sĩ 46 người. Trong đó 23 nhân sinh trước nhận hết trà tấn. Thập lục người tồn tại cũng sống không bằng chết. Thích ly thanh ấm len ken hữu lực, truyền khắp đại bỉ không gian. Xin hỏi, chư vị, người như vậy, ta không giết hắn. chẳng lẽ còn muốn cho hắn tiêu dao sung sướng ta không càn rỡ chẳng lẽ làm hắn càn rỡ tây phong đại lục tu sĩ không nói tiểu bối bái phủ là ma môn tu sĩ này tác phong đích sắc có thất bất công nhưng là tiểu hữu cũng không nên tịch ly đánh gãy cái gì gọi là ma môn tu sĩ cái gì gọi là đạo môn tu sĩ tiền bối thân là hóa thần tu sĩ đừng không phải còn muốn cùng ta nói cái gì ma môn tu sĩ thiên tính như thế đi đạo ma ở nhân tâm vì đạo giả nếu tâm không thịnh Cùng ma có gì khác nhau đâu. Vì ma giả, nếu lòng có đại đạo, lại như thế nào không phải một loại khác nói. Vẫn là nói, tiền bối cảm thấy ma môn làm như thế là thiên kinh địa nghĩa. Đạo môn nên cóng đại nghĩa nhậm người đánh giết. Hoặc là ta yêu tộc nên thấp người một bậc. Trẻ con, miệng toàn là lời bậy bạn. Bùn đạo nhân xem ngươi là tự cho là có điểm bản lĩnh, liền không đem trưởng bối của ngươi để vào mắt. Trường bối. Ta nhưng không có ngươi như vậy dối trá trưởng bối. Làm càn. Hóa thần uy áp liền phải nên hướng lôi đài kết giới, lại bị lôi đài kết giới ngăn cản trụ. Đây cũng là chín giới đại bị một cái chỗ tốt, thượng lôi đài, chỉ cần không phải dự thi tu sĩ tự động rời khỏi lôi đài, bên ngoài tu sĩ là mở không ra lôi đài kết giới. Trừ phi là mấy vị xuất khiếu kỳ đạo quân liên thủ. Phù phong cũng không nghĩ tới nhà mình tiểu hoa nhi như vậy đưa hãn, chẳng những ở trên lôi đài trả thù bái phủ, còn xuất khẩu cùng hóa thần đạo người đối mắng. Nhìn còn muốn ra tay người, thịt ly cười lạnh. Đây là cái gọi là chín giới đại bị sao? Coi đại bị quy tắc vì không có gì, nếu như vậy không đem quy tắc đương hồi sự, kia muốn lập này quy tắc làm cái gì? Làm bộ làm tịch sao? Thích ly nói không vì trâm trọng. Nếu thiên nguyên đại lục ở vào như thế, này đó tu sĩ còn ở bên ngoài cử hành đại bỉ cũng lập quy củ, như vậy có chút đồ vật liền nhất định vẫn là đến nước thuốc. Phu Phong cũng giận chụp cái bàn, nếu làm đều làm, kia còn bó tay bó chân làm cái gì, để cho người khác tiếp tục gấn đầu đánh sao? tây phong đại lục thật sự cho rằng ta thiên nguyên đại lục không có người sao tây phong đại lục tự nhận cao hơn thiên nguyên đại lục một đầu ngẩng cao đầu đấy mắt khinh thường thực rõ ràng lúc này những cái đó muốn làm người điều giải thiên nguyên đại lục tu sĩ cấp cao cũng không thể không đứng ra bọn họ tốt xấu vẫn là tu sĩ cấp cao không thể tổn hại cuối cùng mặt mũi bằng không này sau này thiên nguyên đại lục lại còn ai vào đây phục bọn họ không khí lập tức liền khẩn trương lên tây phong đại lục một cái hóa thần tu sĩ xem này nhịn không được trào phúng Bất quá là một cái thiên đạo có thiếu đại lục, cho rằng ra cái cái gì thần thú hậu duệ liền ghê gớm sao. Giáp rưỡi. Phanh. Phù phong. Đối mặt trực tiếp hóa thành một đoàn huyết mặt tu sĩ, tây phong đại lục tu sĩ cũng nổi giận. Lao đông tây. Đừng tưởng rằng ta thiên nguyên đại lục liền thật sự sợ các ngươi. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Thật muốn đua cái ngươi chết ta sống, ta thiên nguyên đại lục cũng không sợ ngươi. Mắt thấy muốn động thật, mặt khác đại lục tu sĩ cũng không thể không ra mặt duy trì một chút. Rốt cuộc đại bỉ vẫn là phải tiến hành đi xuống, nên có quy củ cũng không thể phá. Tây phong đại lục tu sĩ âm oan nhìn thiên nguyên đại lục tu sĩ. Phú Phong, khuyên ngươi vẫn là không cần quá kiêu ngạo đắc ý, bất quá là một cái còn không có trưởng thành lên tiểu hoa nhi. Phú Phong tự nhiên nghe ra trong đó sát ý cùng ý hiếp. Kia không cần đạo hữu lo lắng, đạo hữu vẫn là nhiều hơn lo lắng các ngươi chính mình sự tình đi. Mặt khác đại lục tu sĩ không nghĩ chuyện quan trọng tình lại lần nữa nháo lên, vội vàng cắt đứt hai người tranh đấu gay gắt. các vị vẫn là ngồi xuống hảo hảo quan khán lôi đài tỷ thí đi. bái phủ có chút tuyệt vọng, hiện giờ hắn liền tự sát bản lĩnh đều không có. chương 447 tân thiếu phong đại bỉ lôi đài thiết lập có chút giống là một cái xoắn ốc tản ra trạng, càng đến chỗ cao, tỷ thí khó khăn cũng càng lớn. bởi vì cho dù là cùng giai tu sĩ, cũng là có mạnh yếu chi phân, mà trung gian một dựng là vương chiến lôi đài dùng để vượt cấp so đấu, tịch ly đánh bại bái phủ lúc sau, ở không có tu sĩ cấp thấp khiêu chiến dưới tình huống. Nhưng dị vãng cầu thang thượng đi. Bái phủ sát chết là bị tây phong đại lục tu sĩ nâng đi xuống, lúc đi còn không quên hung tận trừng mắt nhìn tịch ly liếc mắt một cái. Trọng nguyên đại lục tu sĩ tuy rằng xem nhiệt huyết sôi trào, nhưng là cũng không thể không nói, vị kia thật đúng là kéo thù hận giá trị hảo thủ. Lúc trước đại bỉ thời điểm cũng là như thế, không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Bất quá bọn họ đột nhiên thực kích động làm sao bây giờ. Bọn họ cũng muốn nhìn xem người khác nếm thử lúc trước bị vả mặt tư vị. Lúc trước liền có người nói tiểu sát thần thực lực có thể vượt cấp khiêu chiến, hiện giờ nhiều năm như vậy đi qua, thực lực sợ là càng thêm khủng bố. Tịch ly ở tiếp thu đến một loạt tây phong đại lục tu sĩ khiêu chiến sau, lấy tin mà không kịp che thai chi thế, ở trên lôi đài sát ra một cái lộ. Máu tươi chảy xuôi ở trên lôi đài, cơ hồ đem toàn bộ lôi đài nhuộm thành đỏ như máu. Liên linh lực vòng bảo hộ đều là trông coi đệ tử mấy phen xử lý lúc sau, phía dưới quan khán tu sĩ mới có thể thấy rõ. tịch ly khủng bố ở tây phong đại lục thiệt hại vô số tu sĩ lúc sau hoàn toàn chuyển khai nếu nói một hai cái ba bốn có thể nói là cơ duyên xảo hợp năm sáu cái bảy tám cái là có điểm thực lực như vậy mấy chục mấy trăm cái lúc sau liền sẽ không có người cảm thấy tịch ly là khối đẹp chứ không xài được tây phong đại lục tu sĩ cấp thấp cùng với tịch ly cùng giai tu sĩ đều ngừng tiếp tục về phía trước hướng nghệ bước hiện tại đã biết rõ tịch ly khủng bố dựa theo có thức chi sĩ quan sát tịch ly tuyệt đối là cùng giai vô địch Thậm chí là có thể vượt cấp đối chiến tu sĩ. Cùng tịch ly cùng giai cơ hồ đều phải sát vũ mà về, càng đừng nói là thấp hơn tịch ly tu sĩ. Giờ phút này lại vô đầu ngốc nghếch tiếp tục về phía trước hướng, kia không phải cho nhân ra tặng người đầu, đưa khen thưởng, là cái gì. Hiện giờ Tây Phong Đại Lục tu sĩ ở sợ hai gặp được tịch ly đồng thời, lại ghi hận muốn mạt sát tịch ly. Tịch ly giống như là một cây thứ giống nhau, treo ở bọn họ trong cổ họng, Hiện giờ chỉ có thể kỳ vọng cao giai tu sĩ đánh bại tịch ly. Nhưng là hoành ở bên trong đại bỉ quy củ lại làm người nửa đời nếu là tịch ly không khiêu chiến, bọn họ cũng không thể đem người ta thế nào. Lúc này, Phú Phong là thật sự yên tâm. Lấy tịch ly thực lực, cấp thấp tu sĩ căn bản lên không được. Chỉ cần tịch ly không đi khiêu chiến những cái đó cao hơn nàng tu vi quá nhiều tu sĩ, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Tịch ly đứng ở trên lôi đài, nhìn lặng im không tiếng động Tây Phong đại lục tu sĩ, xác định không hề có tu sĩ khiêu chiến nàng lúc sau. Tịch ly lúc này mới đem ánh mắt tỏa định ở một cái tu sĩ trên người. Phù phong mới buông đi tầm, lập tức lại để ra đi lên. Tân thiếu phong cảm giác được một đạo ánh mắt, đứng ở lôi đài đi xuống nhìn lại, bất quá là một cái trúc cơ kỳ tiểu lâu la, khinh thường rời đi ánh mắt. Trọng tài tuyên bố không có người khiêu chiến tịch ly sau, tịch ly có thể tự do lựa chọn muốn khiêu chiến tu sĩ. Tịch ly hai cánh chấn động, cao cao bay lên, bay qua trúc cơ kỳ so đấu lôi đài. Nay phù thập Cựu là muốn vượt cấp khiêu chiến. Phù Phong tuy rằng biết Tịch Ly nếu là vì tích phân hướng lên trên vượt cấp khiêu chiến khẳng định không thể thiếu, nhưng là không biết như thế nào mà tâm đột nhiên liền có điểm hoang mang rối loạn. Cái này mới tới tiểu 19, liền không có ấn lẽ thưởng ra quá bài. Tịch Ly thân hình xuyên qua kim đan kỳ, trực tiếp nhảy hướng nguyên anh kỷ vương chiến lôi đài. Lúc này phía dưới tu sĩ sôi trào. Tuy rằng vương chiến lôi đài sẽ điều chỉnh tu vi, nhưng là chẳng sợ ngăn chặn tu vi, chính là tu sĩ cấp cao đối linh lực hiểu được thao tác lực. cùng với các loại năng lực đều là cao hơn tu sĩ cấp thấp quá nhiều. Cho nên chẳng sợ có vương chiến lôi đài tồn tại, đại bộ phận tu sĩ cũng là không dám thượng lôi đài, chẳng sợ thượng, cũng đại bộ phận là chọn một ít chỉ cao hơn chính mình tiểu giai tu sĩ. Tịch ly lần này tử lướt qua kim Đan tu sĩ, trực tiếp khiêu chiến nguyên anh tu sĩ cách làm, đích sắc có chút làm người kinh ngạc. Nay phù thập cửu không phải là thật sự muốn khiêu chiến kia nguyên anh tu sĩ đi. Chẳng lẽ nàng thật sự có cái kia năng lực? Ha ha ha ha, huynh đệ. Ngươi sợ không phải đầu vóc có vấn đề, cũng hoặc là bị kia phụ thập cửu thực lực cấp tẩy nào đi. Liên tính nàng lại như thế nào lợi hại, nhưng là cùng nguyên anh tu sĩ chi gian cách không chỉ là một cái đại giai đơn giản như vậy hảo sao. Nên nói nàng là người không biết không sợ đâu. Vẫn là trứng gà chạm vào cục đá, không biết tự lượng sức mình. Ha ha, đại khái là thắng mấy chàng so đấu, được đến một ít ca ngợi, liền phiêu đứng lên đi. A, kia này phiêu cũng quá lợi hại đi. Này rõ ràng là thượng vội vàng tìm chết ta. Tịch ly cách làm kích khởi một mảnh quần chúng nghị luận thanh. Phù phong thiếu chút nữa từ một bên ghế giữa thượng té ngã. Sắc mặt có chút khó coi, hắn còn ở tịch ly xuất chiến phía trước muốn này bảo đảm quá không thể sang bậy. Nhưng đây là nàng cái gọi là sẽ không sang bậy sao. Hắn thật là xuẩn A, liền kêu nha đầu tính tỉnh, sao có thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hắn liền không nên như vậy dễ dàng phóng kia nha đầu đi ra ngoài A. Này vừa ra đi, liền phải đem hôm nay đều thọc cái lỗ thủng A. Muốn quát bảo ngưng lại chủ tịch Ly đi tới nệm bước, nhưng là bị một bên Tây phong đại lục tu sĩ ngăn trở. Phú phong, đừng đến lúc này, thì gác qua chính mình trong nhà, lại không tuân thủ cái gì so đấu quy tắc đi. Tây phong đại lục tu sĩ lúc này cảm giác vui sướng, nguyên bản còn cảm thấy lấy tiểu nha đầu nhìn khó chịu, hiện giờ cũng không cần bọn họ ra tay, kia nha đầu thế nhưng muốn đi khiêu chiến nguyên anh, kỳ tu sĩ. Cái này kêu cái gì? Tự làm bậy, không thể sống. Nếu như vậy muốn chết. như vậy khiến cho nàng đi tìm chết hảo cho rằng thắng mấy chàng tại đây chín giới đại bỉ trung thật sự liền thật là vô địch tồn tại a ha ha. tân thiếu phong nhíu mày xác định trước mặt kia tiểu con kiến là muốn khiêu chiến chính mình sau nhất thời giận cực phản cười hèn bọn con kiến ngươi đây là ở tìm chết Thịch ly nhìn tân thiếu phong híp híp mắt cảm giác được dưỡng hồn mục chấn động chấn an hạ dưỡng hồn mục tìm chết đảo không phải nga vậy ngươi là muốn làm gì nói nơi này tân thiếu phong đột nhiên trên dưới đánh giá hạ tịch ly này tiểu hoa nhi tuy rằng tuổi thực sự là nhỏ nhưng là nhưng thật ra bởi vì này nửa yêu thể chất dáng người phát dục thực không tồi thậm chí có thể nói phi thường xuất sắc một chương tuyệt sắc mặt phập phồng quyến rũ dáng người nên đột địa phương đột nên lõm địa phương lõm, da thịt trắng non như ngọc vô cùng mịn màng giữa mày chỗ một mặt đỏ bừng ấn ký xứng với kia thanh lãnh tuyệt trần khí chất càng là làm người không rời được mắt như vậy một cái mỹ nhân thôi Nhìn chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn đâu. Chính là hắn còn liền muốn chơi một chút đâu. Chẳng lẽ là nhìn đến bổn yêu vương mỹ mạo, ham bổn yêu vương mỹ mạo, muốn hấp dẫn bổn vương chú ý, lưu tại bổn vương bên người phụng dưỡng bổn vương. Xem ở ngươi lớn lên cũng coi như là khả nhân phân thượng, bổn vương nhưng thật ra có thể thu ngươi Chương 448 phải giết. Vị này thiên nguyên đại lục cái gì tân tấn tiểu yêu vương, côn bằng thần thú huyết mạch ra hỏa, tuy rằng tuổi thấp chút, của cải kém chút, thân phận không được chút. Nhưng là cũng may còn có một bộ hảo dung mạo cùng một bộ không tồi huyết mạch thân hình. Phía dưới quan khán tu sĩ cũng không cấm kinh ngạc. Vị kêu bách hồi đại lục yêu tộc giao long tộc yêu vương tân thiếu phong dung mạo đích sắc cũng có thể nói là kinh vi thiên nhân. ta mị khuôn quên chung lại không mất tiên khí, cũng từng bắt được vô số nữ tu phương tâm cùng ái mộ. Chỉ là vị kia cũng là cái hoa tâm chủ, này hoa danh càng là chuyển xa toàn bộ phủ không chín giới. Hậu cung nói là giai lệ ba nghìn cũng không quá. Nếu là kia phù thập cửu coi trọng vị kia chủ nhân, phù phong tâm cũng đi theo kinh hoàng lên. Vị kia tân thiếu phong chính là nghe nói có một cái thập phần lợi hại vị hôn thê. Nhà mình này tiểu hoa nhi nếu là coi trọng kia tiểu tử, tổng không thể còn đi làm tiểu đi. cựu nguyên đại lục tu sĩ cũng có chút thấp hỏng, trước kia đều nói tiểu sắt thần là cái không gần nam sắc nhân vật, đừng không phải khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu cái gì gọi là tình yêu, hiện giờ tuổi lớn chút, tình đậu ra khỏi vỏ. Coi trọng kia rõ ràng liền không phải cái gì hảo yêu tân thiếu phong đi. Bọn họ bên này hảo nam nhi cũng không ít ta, cái gì loại hình đều có. Hiện giờ hơn nữa cựu dương đại lục các màu kỳ ba nam tu, có thể nói chủng loại đầy đủ hết ta. Cũng hoặc là tiểu sát thần trong cơ thể yêu thú huyết mạch sau khi thức tỉnh, khẩu vị thay đổi, liền hảo tân thiếu phong kia một ngụm. Thế nào? Mỹ nhân, là muốn lưu tại bổn vương bên người phụng dưỡng sao? Bổn vương có thể cho ngươi muốn, bao gồm bổn vương. Tịch ly trong tay hình vương động. Thiên thương tỏ vẻ chính mình có bị ghê tầm đến Tuy rằng hắn chỉ là một cái kiếm linh Nhưng là đối mặt loại này dầu mơ đến không được nói Hắn một cái kiếm linh cũng tỏ vẻ chịu không nổi Chủ nhân Đánh hắn Tịch ly nghe được thức hải thiên thương thanh âm Nhìn phía tân thiếu phong ánh mắt không có một tia dư thừa tình cảm Kia thật đúng là tiếc nuôi a, Người Mỹ ta thật đúng là thưởng thức không tới Chỉ là nhìn cảm thấy phá lệ ghê tầm thôi Bất quá cũng may Ta mấy ngày nay đều không có ăn cơm quá Bất quá cũng không xem như thật sự tiếc nuối đi, rốt cuộc ngươi như vậy ghê tởm, chờ lát nữa giết ngươi thời điểm, ta cũng sẽ càng thêm không khách khí. Phía dưới tu sĩ hút khí. hảo ra hỏa, gần nhất liền mạnh như vậy. Con kiến. Ngươi tìm chết. trông coi lôi đài tu sĩ xác nhận hai bên muốn so đấu lúc sau, mở ra vương chiến lôi đài. Tịch ly cùng tân thiếu phong tỉ thí, tuyệt đối là năm nay chín giới đại bỉ đứng đầu. Xem bộ dáng này, hai người không phải tâm sinh ái mộ, càng như là có thủ án A. chính là cũng không có nghe nói qua phủ thập cửu cùng kia Tân thiếu phong từng có cái gì liên lụy a, càng chưa từng nghe qua hai vị nhận thức a. Này ai biết a, xem như vậy, tuyệt đối là kia phủ thập cửu hận đủ kia Tân thiếu phong, mới như vậy đối chọi gay gắt, sát tâm nổi lên. Chính là là cái gì làm kia phù thập cửu như vậy ghi hận kia Tân thiếu phong? Ai, đừng không phải cái gì yêu hận tình thù, đều nói nữ nhân à, cái càng sâu, hận đến liền càng sâu. đừng không phải kia hoa danh truyền xa tân thiếu phong cô phụ tuổi còn trẻ cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần phụ thập cửu sau đó phụ thập cửu phát hiện kia tân thiếu phong là cái cặn bã phụ lòng hán sau đó trong lòng đại hận hiện giờ càng là muốn ở đại bị thượng đau hạ sát thủ phía dưới tu sĩ các loại suy đoán từ cái gì âm mưu quỷ kế đoạt bảo chi thủ đến cái gì yêu hận tình thủ lung tung rối loạn một đông lớn như vậy tưởng tuyệt đối không phải một hai cái có thể khiến cho một nữ nhân như vậy ghi hận một người nam nhân tuyệt đối là kia tân thiếu phong làm cái gì thực xin lỗi phù thập cửu sự tình đứng ở trên lôi đài tân thiếu phong tự nhiên cũng nghe tới rồi dưới đài nghị luận thanh ngay từ đầu phẫn nộ sát ý đột một đốn hắn đột nhiên cảm thấy có khả năng cái này cái gì phù thập cửu là hắn ra cửa bên ngoài trong lúc vô tình liêu đến cái nào không kinh nhân sự tiểu cô nương rốt cuộc chuyện như vậy cũng không ít chỉ là hắn còn không có hướng tịch ly triển lãm hắn kia đã từng kiêu ngạo hống nữ nhân thủ đoạn trọng tai đệ tử bắt đầu thanh âm mới rơi xuống kia nữ nhân trong tay kiếm liền hung hàng chiều hắn chém lại đây mang theo kiếm khí trực tiếp làm chung quanh không khí đều sinh ra vạt mẹo tiếng xe do dâu dếm sắc khí hướng về tân thiếu phong mà đến tân thiếu phong không dám đại ý, lắc mình né tránh nhất kiếm phá vạn pháp thật lớn bóng kiếm từ màn trời thượng xuất hiện hướng về tân thiếu phong đâu đầu mà xuống đây là cái gì thủ cái gì hoán a gần nhất liền phóng đại chiêu tân thiếu phong thân hình nhanh trong né tránh ở lôi đải phía trên lưu lại từng đạo hư ảnh tịch ly không thể không thừa nhận nguyên anh tu sĩ cường hãn cho dù là bị trận pháp áp chế tới rồi chút cơ kỳ này đối linh lực mẫn cảm cùng thao tác lực đều là tu sĩ cấp thấp mấy lần càng đừng nói hàng năm tích lũy xuống dưới kinh nghiệm chiến đấu không có chút ít bản lĩnh thật đúng là không dám tiến lên khiêu chiến tân thiếu phong một phen nắm lấy tịch ly hình vương trên tay che kín thanh hát sắt vậy, phù thập cửu đúng không ngươi cùng bổn vương có phải hay không gặp qua đối với tịch ly kiếm chiêu tân thiếu phong tuy rằng cũng cảm thấy có thể nhưng là cũng chỉ là có thể thôi. Rốt cuộc một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ở hắn trong mắt, sơ hở trong chất. Có thể có không tồi tên tuổi, cũng giới hạn trong ở trúc cơ tu sĩ trung, Có thể có can đảm tới khiêu chiến hắn, cũng coi như là Dũng khí đáng khen. Xem như đi. Bị tân thiếu phong tiếp được kiếm chiêu, thích ly cũng không ngoài ý muốn. Lúc này đây khiêu chiến, nếu là nói không có khó khăn, kia thật đúng là không có khả năng. Nhưng là có khó khăn, nàng cũng muốn thử một lần. Cái này Tân Thiếu Phong nàng nghe nói qua, là thượng một lần chín giới Đại Bỉ Trung đánh chết côn bằng phù ra một người nữ đệ tử yêu tu. Mà ở lần này Đại Bỉ Trung, cũng trọng thương vạn đạo tông thượng giai sư tỷ Đến nay còn nằm ở trên giường dưỡng thương thượng giai, nghe nói còn không thể đủ di động. Hơn nữa, Đại Bỉ Trung bị hắn giết kiểu nguyên tu sĩ, tuyệt đối không ít. trừ cái này ra, còn có một cái tịch ly phải giết hắn lý do. Nghe được tịch ly trả lời, Tân Thiếu Phong nhưng thật ra tới hứng thú. Đối với cái này côn bằng gia tộc Tiểu Hoa Nhi, hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Nga chúng ta đây chi dàn có phải hay không có cái gì hiểu lầm a Hiểu lầm? Không có. Lại là nhất kiếm đâm ra. Lôi hỏa linh lực thổi quét toàn trường. Tân Thiếu Phong cảm giác được không giống bình thường lôi hỏa linh lực, yêu thú trực giác làm hắn cảnh giác lên. Nheo nheo mắt. Nhưng thật ra có chút bản lĩnh, nhưng là đối với ta tới nói, vẫn là quá yếu. Một đạo phá băng thuật hướng về tịch Ly mà đi. trên lôi đài mặt đất một tấc một tấc bị đóng băng. Dưới đài tu sĩ xem nhìn không chớp mắt. Nay Tân thiếu phong tuy rằng người là phong lưu một chút, nhưng là này thực lực thật sự không phải cái. Ai, cái nào nam nhân không phong lưu a? Người không phong lưu bổng thiếu niên. Nhân gia liền tính là phong lưu, kia cũng là người ta có cái kia tư bản a. Ta chính là nghe nói kia Tân thiếu phong băng linh lực có chút biến dị. Đối, Nghe nói là khi còn nhỏ chung qua nhân tộc băng thiếu độc, từ kia lúc sau hắn băng linh lực liền tự mang biến dị độc tố, lại còn có so giống nhau băng linh lực càng thêm rất lạnh. Ý thì ta nói, kia phụ thập cửu đi khiêu chiến cái kia tân thiếu phong chính là cái sai lầm quyết định. Liền tính là có cái gì thù hận, chờ tự thân trên thực lực đi lúc sau, lại đi cũng nhiều chút nắm chắc không phải. Chương 449 thù hận. Đúng vậy. Rốt cuộc là tuổi con nhỏ, mới lấy được một chút chút thành tựu tích, liền có chút không biết cái gọi là. Lại không biết người này ngoại có người, thiên ngoại hưu thiên A. chúng ta hẳn là lấy làm cảnh giới a lôi hỏa linh lực cùng băng linh lực va chạm ở bên nhau thật lớn tiếng gầm rú làm lôi đài kết giới sinh ra thật lớn dao động tân thiếu phong thu hồi chính mình tay nhìn cánh tay chỗ một đạo không rõ ràng thiêu ngân nhìn phía tịch ly lôi hỏa linh lực càng thêm kiêng kỵ vạn kiếm về một tịch ly trong tay hình vương mở rộng ra nháy mắt hóa thành vô số đạo hư ảnh lôi đài phía trên kiếm khí quét ngang toàn bộ lôi đài vô số thanh kiếm hướng về tân thiếu phong mà đi lôi đài kết giới kịch liệt giao động tăng mạnh kết giới bảo hộ đệ tử vội vàng vận dụng lệnh bài tăng mạnh kết giới tân thiếu phong nhìn vô số thanh kiếm hướng về chính mình mà đến băng linh lực nhanh chóng kích động từng đạo băng thuẫn ngăn cản ở hắn trước người dưới đài tu sĩ xem hoa cả mắt chẳng qua là mấy tức thời gian hai người liền giao thủ quá nhiều lần trận khởi tân thiếu phong mới tránh thoát một phen kiếm tập kích vô số phi kiếm đột nhiên nhảy lên nhanh chóng xoay tròn kiếm trận nháy mắt kết thành này Thuận phát này kiếm trận nhưng thật ra có chút lợi hại trên đài cao tu sĩ đối với tịch ly chiêu thức ấy có chút ngoài ý muốn chỉ là này kiếm trận nhìn nhưng thật ra có chút giống là kia thiên nguyên đại lục cửu nguyên tu sĩ thành quân vạn kiếm trận tân thiếu phong nhìn quanh thân không ngừng xoay tròn công kích hắn kiếm trận quanh thân lệ khí tăng nhiều tìm chết phanh giống một con thật lớn giao long tự trận pháp trung xuất hiện dơ thẳng lên trời thét giải. tiếng giống giận làm phía dưới tu sĩ không khỏi cảm giác lỗ thai đau đớn vội vàng dùng linh lực phong bế chính mình lỗ thai này tân thiếu phong là muốn hóa thân hắn đây là muốn bạo lực phá trận một anh khỏe chấp 10 anh khôn nhìn kiếm trận ở thật lớn màu đen giao long và chạm hạ có chút lung lay sắp đổ tịch ly trong mắt sát khí đại hiện lịch thật lớn côn bằng bay lên xoay quanh phía chân trời đối với còn ở phá trận giao long sắt đi người quan sát xem kinh hồn táng đảm nguyên bản tịch ly cùng tân thiếu phong nơi lôi đài ở nhanh chóng mở rộng kết giới ở điên cuồng dao động không ngừng tăng mạnh. Frank. Hai chỉ thật lớn yêu thú đột nhiên tạp dừng ở trên lôi đài, nhấc lên một mảnh bùi đất cát đá. Kết giới nhanh chóng dao động, thậm chí liên lụy đến chung quanh mặt khác lôi đài. Chín giới đại bỉ lôi đài nhanh chóng xoay tròn. Giống. Côn bằng cao cao bay lên, lợi trảo thượng máu tươi đầm địa. Giao long cái bụng thượng thiếu một khối thịt heo. Máu tươi từ thật lớn lỗ thủng chỗ hào hạt chảy ra. đều nói điều là xà thiên địch, tuy rằng giao long có long huyết mạch. Nhưng là rốt cuộc vẫn là giao huyết mạch so nhiều. Một đôi dựng đồng âm trầm trầm nhìn cao cao tại thượng côn bằng. Tân thiếu phong biến thành dao long đột nhiên cao cao nhảy lên. Hán chán ghét sẽ phi sở hữu điểu. Bao gồm này chỉ là cá là điểu đồ vật. Dao long đại dương miệng, vô số băng nhận hướng về tịch ly mà đến. Giống. Tịch ly trong mắt phá vọng mắt mở ra, hai cánh chấn động. Một đạo không gian dao động xuất hiện. Vô số băng nhận mắt thấy liền phải chui vào tịch ly thân thể. Tịch ly trước người đột nhiên xuất hiện một cái không gian cái khe, những cái đó mang theo sát khí cùng hàn ý băng nhận bị đột nhiên xuất hiện không gian cái khe hút đi. Ở tiến vào đến không gian cái khe khoảnh khắc, bị vô số không gian loạn lưu rảo hy tói. Tân thiếu phong nhìn đen nhánh không gian cái khe, một đôi dựng đồng đột nhiên co rụt lại. Lịch. Tân thiếu phong lông tơ một dựng thân thể theo bản năng nhanh chóng rời đi vừa mới ngốc địa phương. Tư lạp tư lạp. Chỉ thấy vừa mới hắn ngốc địa phương, xuất hiện từng đạo không gian vết v Cái loại này đến từ hư không bạo loạn hơi thở làm tại chỗ trực tiếp tản nước. Tuy rằng Tân Thiếu Phong tránh né kịp thời, nhưng là bởi vì yêu thú hóa khi thân thể khổng lồ, vẫn là bị không gian lực lượng tức đi vài miếng thịt. Khổng lồ giao long thân hình hơi hơi cuộn tròn, nhìn về phía tịch ly ánh mắt có chút kiên kỵ. Cao gầy thượng tu sĩ cũng kinh hãi, Con tuổi nhỏ, thế nhưng cũng đã có thể khống chế không gian chi lực vì nàng sử dụng. Mới là chút cơ tu vi là có thể làm được loại tình trạng này, nay phù thập cửu bản lĩnh không nhỏ a. Thiên Nguyên Đại Lục yêu tu, trong lòng công nhiệt, chẳng lẽ đây là huyết mạch Vương giả Thiên phú nơi? Phu Phong cũng giật mình, hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã đem kia tiểu nha đầu tưởng tượng đủ lợi hại, không nghĩ tới kia nha đầu còn muốn ra ngoài hắn dự kiến. Có thể ở Ngụy Kim Đan, Trúc Cơ Tu Vi dưới tình huống liền nắm giữ không gian chi lực, tuy rằng là Nhất Nguyên Thủy không gian thuật pháp, nhưng là lại cũng là cũng đủ ghê gớm. Nàng tuyệt đối gánh nổi huyết mạch Vương giả danh hiệu, Tịch Ly cũng không chịu nổi, tuy rằng nàng học xong một chút không gian thuật pháp. Nhưng là muốn xé mở lớn như vậy không gian cái khe, cũng là muốn ở có phá vọng mắt thêm vào hạ. Nhưng là phá vọng mắt cùng không gian chi thuật thi triển cũng không thoải mái, cực kỳ hao phí linh lực cùng thần thức. Chẳng qua giờ phút này Tân Thiếu Phong bị thương, là cái cơ hội tốt, sấn người bệnh, muốn mạng người Thật lớn côn bằng đắp xuống, mang theo vô số trận gió. Tân Thiếu Phong không dám đại ý, giờ phút này kiến thức đến tịch ly bản lĩnh, nếu là hôm nay không sử dụng toàn lực, sợ là muốn thua tại nơi này. hai chỉ thật lớn yêu thú đột nhiên lại lần nữa va chạm ở bên nhau vô số vảy lông chim bay tán loạn tịch ly thật lớn điều móng nuốt gắt gao khấu tiến tân thiếu phong thịt, tân thiếu phong đại đau mở ra thật lớn miệng cũng không cam lòng yếu thế cắn tịch ly phía dưới tu sĩ yên lặng nuốt nước miếng đây là thật đánh thật vật lộn a xem kia máu tươi chảy dòng cảnh tượng liền biết nên là có bao nhiêu đau a kia xương cốt đều lộ ra đây là cái gì thâm cừu đại hận a Lịch. tân thiếu phong trong lòng hoảng hốt Cho rằng tịch ly còn muốn phát động không gian thuật pháp, liền hiện giờ hắn bị áp chế ở trúc cơ kỳ tu vi cùng thân thể cường hãn độ. Một khi tiến vào đến cái loại này không gian cái khe chung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật lớn thân hình đột nhiên tránh thoát khai tịch ly lợi trảo, miệng cũng không thể không bông ra cắn tịch ly. Nhanh chóng thoát đi giao long, thậm chí là không thể chú ý lại lần nữa bị xé xuống tới da thịt. Tịch ly cao cao bay lên, chỉ là bị thương cánh, làm nàng bay trên trời cao thân hình có chút không xong nhìn đồng dạng trật vật tân thiếu phong tịch ly trong mắt sát khí không giảm phù thập cửu Ngươi ta đến tổn cùng có gì thù hận nếu là là ta tân thiếu phong đã từng đắc tội thương tổn quá ngươi ngươi nói ra a kỳ thật này đã là tân thiếu phong ở chịu thua hắn cảm giác được rõ ràng nếu là hôm nay không nghĩ cùng phù thập cửu đua cái ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương nhất định phải muốn dùng trí thắng được nếu là thật là nữ nhân này ghen ghét hắn trêu chọc mặt khác nữ nhân hắn trước dùng lời ngon tiếng ngọn những cái đó gạt người lời thể Ổn định nàng. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn nhất định sẽ làm này đáng chết nữ nhân biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hôm nay vứt mặt toàn bái này đáng chết điên nữ nhân trên người. Tịch ly không có vô nghĩa, triệu hắn vô số lôi hỏa linh lực hướng về tân thiếu phong mà đi. Hướng quang. Ra tới. Vô số dây đẳng tự dưới nền đất hướng về giao long rút đi. Đây là khế ước linh thú. Vẫn là yêu thực. Này yêu thú cũng có thể đủ dùng yêu thú làm khế ước linh thú sao. Không phải đồn đãi này phù thập cửu là cái nửa yêu sao? Tịch Ly biết Hướng Quang không am hiểu giết người, cũng không có trông cậy vào nó thế nàng giết người. Chương 450 đoạn tình tuyệt ái. Giao Long bị cây mây thích chặt, nhưng là trong nháy mắt, liền có muốn chỉnh khai Hướng Quang trói buộc dấu hiệu. Hướng Quang rốt cuộc là không có trải qua quá cái gì chiến đấu, lớn nhất công kích cũng là chịu chịu đánh đánh, đối phó ra giải thịt béo thả kinh nghiệm chiến đấu phong phú tân thiếu phong căn bản liền không có cái gì dùng. Trời chu Hình vương đột nhiên biến đại. Lôi quang quân quanh, giống, nhất kiếm sỏ xuyên qua giao long thân thể, máu tươi phun ra, chảy đầy đất. giao long kêu rên làm lôi đài đều run run. Trên đài cao bách hồi đại lục giao long tân gia tu sĩ rốt cuộc ngồi không yên, đột nhiên đứng lên. Lớn mật, làm càn. giao long kêu rên trên mặt đất, phù thấp yểu. Mọi việc lưu một đường, vẫn là không cần tuyệt chính mình đường lui cho thỏa đáng. Tịch ly không có xem lôi đài ngoại, từng bước một đi hướng trên mặt đất thống khổ dây rủa tân thiếu phong. Phu Thấp Vũ, người ta gì oán gì thù, người muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Phúc, linh lực tán loạn ở phía chân trời, Tân Thiếu Phong đan điền bị tịch ly một chân giẫm bạo. Trên đài cao, thân gia yêu bạo nộ. Phu Thấp Vũ, ngươi đây là ở khiêu khích ta bách hồi đại lục. Khiêu khích ta Tân gia. Tân Thiếu Phong cảm giác được trong cơ thể linh lực ở một chút một chút tán loạn, ngốc ngốc nhìn lỗ trống đan điền. Không, gì thù dì oán? Tịch Ly mặc kệ trên người thường. Cảm nhận được vòng eo dưỡng hồn một chấn động. Tay nhẹ nhàng vung lên, vô số linh hồn xuất hiện. Những người này, người nhưng nhận thức. Tân thiếu phong nhìn những cái đó quần áo lam lũ, không có chút nào linh lực, vừa thấy chính là phạm nhân linh hồn, nhất thời có chút mê mang, run rẩy nhìn tịch ly. Liên bởi vì này đó hèn mọn con kiến. Này đó không có linh lực phạm nhân làm ta chuyện gì. Phu thập hiểu, ngươi nếu là muốn giết ta, cần gì phải tìm loại này sức xẻo lý do. Những cái đó hồn phách nhìn đến tân thiếu phong khoảnh khắc. liền cả người run rẩy thế kêu liền phải hướng tân thiếu phong đánh tới thịt ly ngăn lại tân thiếu phong chẳng sợ phế đi nhưng cũng không phải này đó phạm nhân hồn thể có thể động không quen biết chúng ta ha ha ha ha ngươi bất quá là mới giết chúng ta bất quá là mới quá nửa tháng ngươi nói ngươi không quen biết chúng ta cái kia điên cuồng thiếu niên muốn nhào lên đi nhưng là lại bị linh lực ngăn đón phóng ta qua đi ta muốn giết hắn giết cái này xúc sinh Tân Thiếu Phong căn bản không có đem mấy trăm cái phàm nhân hồn thể để vào mắt, nhìn Thích Ly, trong mắt là oán độc cùng không cam lòng. Nửa tháng trước, ngươi trải qua bọn họ thôn trang, bọn họ thịnh tình chiêu đãi các ngươi, các ngươi lại mọi cách lục nhã, còn giết hại bọn họ toàn thôn, không một người may mắn còn tồn tại. Thích Ly thanh âm truyền khắp đại bỉ lôi đài. Tân Thiếu Phong lại cười, cười có chút điên cuồng. Ha ha ha ha. Buồn cười. Phu thập cửu, đây là ngươi lý do sao? Buồn cười đến cực điểm. Giết bọn họ. Bọn họ là ai, ta không nhớ rõ, nhưng là lại hình như là có như vậy một chuyện. Nhưng là ta có gì sai đâu. Kẻ hèn phạm nhân, giết liền giết, này tu tiên giới ai không có giết qua người. Tu sĩ liền không phải người sao. Nhân tu giết ta yêu thú thời điểm, nên sao? Phu thấp hiểu. Ngươi thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thân là yêu thú, lại vì mấy cái hèn mọn nhân tộc con kiến, muốn sát yêu tộc thiên tài, ngươi đem yêu tộc đương cái gì? Vẫn là nói ngươi chạm chính là nhân tộc bên kia. Hoặc là nói, chẳng sợ ta yêu tộc đối với ngươi lại hảo, ngươi trung quy vẫn là tầm tâm niệm niệm nhân tộc. Quả nhiên a, ngươi trung quy bất quá là cái nửa yêu, trong thân thể chảy xuôi nhân tộc dơ bẩn máu. Phía dưới một mảnh ôn nào thanh, đối với tịch ly cách làm khó hiểu, bất mãn. Tu tiên giới, tánh mạng là không đáng giá tiền nhất, đặc biệt là còn kiến tánh mạng. Tài nguyên thiên nhiên thôn thôn danh hồn thể run rẩy càng thêm lợi hại. Ha ha ha ha! Thiên nguyên đại lục yêu tộc nông a, các ngươi nhìn một cái. đây là các ngươi tâm tâm niệm niệm yêu tộc thiên tài ở nàng trong lòng các ngươi là có thể bị nhân tu giết xuất sinh mà nhân tộc lại là các ngươi không động đậy đến tồn tại cho dù là mấy cái phàm nhân nàng cũng muốn vì kêu mấy cái phàm nhân tánh mạng đem ta yêu tộc thể diện đặt ở trên mặt đất dẫm ghê tởm ghê tởm đến cực điểm tịch ly nhìn nhìn nàng yêu tộc ánh mắt biến hóa không có vô nghĩa nhất kiếm đâm vào tân thiếu phong bụng tân thiếu phong kêu lên một tiếng nhưng là lại càng thêm điên cuồng như thế nào nói đến ngươi trong lòng đi thẹn quá thành giận Phu thập cửu ngươi căn bản không xứng vì ta yêu tộc hậu duệ ngươi trung quy là cái nửa yêu một cái dơ bẩn nửa yêu lại là nhất kiếm giao long thật lớn cái đuôi bay ra trên đài cao tân gia không ngăn cản nữa tân thiếu phong tuy rằng thiên tài nhưng rốt cuộc là phế đi hiện giờ nếu là có thể kéo xuống một cái cũng coi như là hắn bản lĩnh không cần bọn họ vì hắn thu thập cục diện dối dám phải không lại là nhất kiếm tân thiếu phong trên đầu rác bị tịch ly nhất kiếm chém tới mất đi rác đau đớn làm tân thiếu phong có chút run rẩy nhưng là này cũng chọc giận ở đây đại bộ phận yêu tu thành quân mới hạ lôi đài liền nhìn đến nhà mình đệ tử lại lần nữa bị mọi người vây công khẩu chu bất phạt giận dữ muốn tiến lên ngăn lại những cái đó phẫn nộ gõ lôi đài kết giới yêu tu chính là rộn ràng nhốn nháo yêu tu quá nhiều so với hắn tu vi cao yêu tu cũng có liền hắn một người căn bản không làm nên chuyện gì tịch ly lập với lôi đài phía trên Phía dưới là phẫn nộ muốn đẩy ngã nàng các yêu tu. Thích ly giữa mày ấn ký hơi nhiệt. Thế nhân đều nói, thần vu nhất tộc diệt vong là tất nhiên. Là bọn họ sinh tình, là bọn họ trái với thế gian quy tắc, đánh vỡ thần tộc quy củ. Một cái sinh tình thần minh là bất công, cùng yêu ma vô dị, cho nên đáng chết. Nhưng thế nhân ở điên cuồng khẩn cầu công bằng thời điểm, rồi lại đi chế tạo vô số bất công. Tân thiếu phong giết hại ta thiên nguyên đại lục vô tội phạm nhân. Toàn thôn không một người may mắn thoát khỏi. bọn họ có cái gì sai không có linh căn là bọn họ muốn sao sinh hoạt ở tu tiên giới là bọn họ nguyện ý sao nếu là hắn là vì tự bảo vệ mình vì sinh tồn phàm là hắn có một hợp lý lý do cho dù là vì chính hắn ta đều không lời nào để nói chính là không có thân là phàm nhân nếu là chính là nguyên tội như vậy bọn họ lại tính cái gì bọn họ sở hữu sự vật đều bất quá là thiên đạo phía dưới một cái con kiến thôi nếu cộng đồng tồn tại ở trên mảnh đất này Tự nhiên cũng có nảy sinh tồn đạo lý. Cương giả, là chỗ cao, nhưng là nếu là không có trói buộc cùng điểm mấu chốt cường giả, chính là lực lượng kẻ phá hư. Thân là thiên nguyên đại lục tu sĩ. Đến thiên địa ân huệ, đến sinh linh kinh yêu. Đều có bảo hộ một phương khí hậu chi trách. Ta phù thập kiểu, không thẹn với lương tâm. Tịch ly nói giống như một giọt giọt nước ở nóng bỏng trong trào dầu. Ha ha ha. Hào một cái không thẹn với lương tâm. Bất quá là hèn mọn con kiến. Tu sĩ tu tiên. Chính là nghịch thiên mà làm. Tranh đoạt cơ duyên. Bọn họ bị tộc của ta tân thiếu phong giết chết. Cũng là chính bọn họ thực lực vô dụng Phế vật nên có phế vật tự giác. Còn nói cái gì thiên địa đại đạo. Phu thấp cửu Bùn đạo quân xem ngươi còn tuổi nhỏ. Cùng vọng tự đại. Tâm thuật bất chính. Nếu là tu tiên giới cho nên tu sĩ đều giống như ngươi như vậy vô tri ngu xuẩn. Như vậy tu sĩ còn tu cái gì tiên. Thích ly nhìn về phía nói chuyện tu sĩ. Lương thẳng thán. Đạo quân là nói những cái đó phàm nhân đáng chết, bọn họ không có thực lực nên chết. Tự nhiên, nơi này là tu tiên giới. Tu tiên người liền hẳn là đoạn tình tuyệt ái. Con kiến, nên thần phục với cường giả giới. Chương 451 tín ngưỡng. A, nguyên lai thực lực vô dụng đáng chết a. Tịch ly cười nhạo, nàng cũng không cầu người khác cùng nàng sợ cho rằng giống nhau. Đại đạo ba nghìn, mỗi người đều có đạo của mình. Mà đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Như vậy tân thiếu phong thực lực vô dụng. Chết ở ta trong tay, cũng là hắn đáng chết. Rốt cuộc một cái hèn mọn con kiến, có cái gì tư cách ở trước mặt ta kêu gào? Ngươi, Phu Thập Yểu, ngươi bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ thì thế nào? Các ngươi một cái nguyên anh tu sĩ không phải cũng chết ở ta trong tay. Phu Thập Yểu, ngươi cho rằng này chín giới đại bị quy tắc sẽ che chở ngươi cả đời sao? Nhìn sát khí hôi hổi lão giả, phù Phong giận dữ. Một trường chụp toái trước người cái bàn. Tân gia thật sự cho rằng ta phủ gia sợ các ngươi không thành. Phú Phong. Ngươi cho rằng ta tân gia chính là nhậm người đắn đo, hảo trêu chọc tồn tại sao. Phú Phong. Lao tử nói cho ngươi. Ta tân gia cường ngươi phủ gia không phải nhỏ tí tẹo, cường ngươi thiên nguyên đại lục không phải nhỏ tí tẹo. Bên cạnh tân gia một vị khác yêu tộc đạo quân muốn ngăn cản, chính là đã vì khi đã muộn. Lời nói đã nói ra, tuy rằng đây là đại gia ngày xưa trong lòng suy nghĩ, nhưng là giáp mặt nói ra rồi lại là một chuyện khác. Quả nhiên, phía dưới thiên nguyên đại lục tu sĩ phẫn nộ rồi. Bọn họ là thực lực không bằng người, nhưng cũng không phải như vậy làm người khinh lục Nguyên bản liền bởi vì tịch ly nói có chút phẫn nộ tu sĩ lập tức bạo động. Tu sĩ giữa cũng là có rất nhiều có tâm huyết tu sĩ. Mẹ nó, đương lão tử thật sự sợ không thành. Cùng lắm thì một cái chết. lao tử liền hồn phi phách tán đều không sợ. Bách hồi đại lục khinh người quá đáng. Ta cảm thấy phù thập cửu nói có đạo lý. dựa vào cái gì bọn họ giết chúng ta người giết được chúng ta giết bọn hắn người không thể giết đến thân gia vị kia trưởng lão nhìn xôi chào đám người khinh thường bất quá là một ít chỉ biết nói chuyện gia cấp thấp con kiến thôi phù thập cửu chọc giận ta tân gia hậu quả không phải ngươi một cái trúc cơ kỷ có thể thừa nhận trụ ta tân gia có rất nhiều tu sĩ có thể giết ngươi một ngàn một vạn thứ làm ngươi sống không bằng chết Vinh thế không được siêu sinh các ngươi phủ ra đồng dạng như thế sắc sắc Sắt. Sắt. Thân gia yêu tu phẫn nộ nhìn tịch ly. Uy hiếp ta. Tịch ly làm đều làm. Từ thượng lôi đài kia một khắc khởi, Này đó kết quả đều là tránh không được. Ha ha ha. Lao đông tây, ta rất sợ hai a. Ha. Tịch ly ánh mắt lạnh lẽo. Giết ta. Ta đây tại đây chín giới đại bị thượng. Thấy các ngươi tân gia một cái tu sĩ. Liền sát một cái. Thấy các ngươi tân gia một đôi tu sĩ. Liền sát một đôi. Làm càn. Quân vọng tiểu nhi. kẻ hèn chúc cơ, cũng dám khẩu suất của nôn. Lao Đông Tây. Tuổi như vậy một đống, vẫn là cái hóa thần hậu kỳ. a ngươi ly chết cũng không xa đi. Ngươi như vậy bó lớn tuổi, tu vi vẫn là như thế, ngươi một ngày nào đó sẽ ra đi, mà ta chỉ cần bất tử. liền sẽ một ngày một ngày trưởng thành. Vậy muốn xem ngươi có hay không cái kia cơ hội. Hai bên thủ xem như hoàn toàn kết hạ. Phù Phong tuy rằng cảm thấy tịch ly thập phần kiêu ngạo, nhưng là phù gia nguyên bản liền cùng tân ra không đối phó. hiện giờ chuyện này cũng bất quá là một cái ngòi nổ thôi liền riêng là phù gia ra như vậy một thiên tài tân gia cũng sẽ tìm mặt khác lý do tới chán giết chính là mặt khác đại lục tu sĩ cũng sẽ như thế một khi đã như vậy sẽ rách ra mặt không có nội khố cũng không có gì nhưng hối hận tân gia yêu tu hoàn toàn cùng tịch ly đối thượng. nhìn một cái lại một cái mãn hàm sát khí tân gia cấp thấp yêu tu khiêu chiến tịch ly máu tươi chảy đầy đất chính là cái kia đầy tay máu tươi người lại liền chớp mắt đều không có Tân gia là giao long tộc, giao long tính dâm, con nối roi đông đảo, đặc biệt là những cái đó chi thứ con nối dõi. Nguyên bản tân gia xem tịch ly tuổi nhỏ, lại nghĩ đến này chiến lược cùng vì những cái đó phàm nhân làm sự tình, cảm thấy tịch ly là một cái đa tình người. hy sinh một ít vô dụng đệ tử làm tịch ly trái tim đi bước một tan giã, sinh ra tâm ma, sau đó nhất cử đánh hạ. Sau đó bọn họ phát hiện bọn họ sai rồi, lại còn có 10 phần sai. Cái kia thượng một giây còn trách trời thương dân phù thập cửu. dây tiếp theo liền biến thành một cái giết người không chớp mắt máu lạnh giết hại giả những cái đó tu sĩ cấp thấp đi lên căn bản là không có đánh trả chi lực trọng giả trực tiếp mệnh tang nhẹ giả ra chóc thịt bong. tây phong đại lục người đột nhiên có chút đồng tình bách hồi đại lục tu sĩ nhưng là đồng tình đồng thời lại cảm thấy có điểm vui sướng khi người gặp họa bọn họ tây phong đại lục đánh vào phía trước hy sinh như vậy nhiều tu sĩ đều không có đem kia phủ thập cửu bắt lấy lại không có nghĩ vậy bách hồi đại lục còn muốn đi phía trước thấu Đại khái là quá vãng vinh hoa làm cho bọn họ có chút đắc ý vinh báo. Rõ ràng có vết xe đổ, còn tội phạm quan trọng đồng dạng sai lầm. Đây là bình thường nhất cường giả yêu nhất phạm sai lầm, thân cư địa vị cao, cống ngầm lật thuyền. Bất quá, thì tính sao đâu. Bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Nguyên bản bọn họ Tây Phong đại lục thiệt hại như vậy tu sĩ còn quái đau lòng, hiện giờ hơn nữa một cái bách hồi đại lục người. Có khổ không phải bọn họ một cái ăn. Rất tốt. Tốt nhất là hai cái đại lục đua ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Làm cho bọn họ thiếu chút địch nhân đối thủ. Như vậy tưởng không ngừng tây phong đại lục tu sĩ. Thích Ly nhìn run nhẹ nhẹ hình vương, nhẹ nhàng vớt ve. Đã lâu không có như vậy uống huyết đi. Hôm nay, chúng ta liền mở một đường máu. Ông long ngong. Làm sở hữu tu sĩ kinh ngạc chính là, những cái đó nguyên bản sấm hạ không nhỏ tên tuổi, cũng rất lợi hại thiên nguyên đại lục kiểu nguyên tu sĩ. thế nhưng cũng đi theo phù thập cửu cùng ở đại bỉ thượng chém giết. Mỗi người trên người tàn nhẫn kính, làm người nhìn đều có chút sợ hãi. Ai? Những cái đó cửu nguyên đại lục tu sĩ là chuyện gì xảy ra a Không phải nói bọn họ cùng thiên nguyên đại lục tu sĩ bất hòa sao? Xem bọn họ nhiều như vậy chàng xuống dưới, trừ bỏ chính bọn họ bên kia người, căn bản là không có phản ứng quá mặt khác thế lực, như thế nào hiện giờ cùng kia phù thập cửu đứng ở một cái tuyến thượng? Chẳng lẽ là kia phù thập cửu là nam nguyên hải yêu tộc yêu tu Cựu nguyên đại lục tới gần Nam Nguyên Hải, cho nên muốn muốn đánh hảo quan hệ. Ngươi lời này chính là đánh giấm hảo sao. Đánh hảo quan hệ không nên là cùng nhân tộc sao. Còn có liền tính là đánh hảo quan hệ, như vậy nhiều năm xuống dưới, có rất nhiều thời gian, như thế nào cố tình ở ngay lúc này đánh hảo quan hệ. tiên này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Xem bọn họ chi gian còn rất ăn ý, chẳng lẽ liền không có có thể là Nam Nguyên Hải yêu tộc cùng Cựu nguyên đại lục liên hợp? Không. Ngươi hẳn là xem những người đó thái độ. Cái gì thái độ? Những cái đó cùng Phù Thập Cửu cùng thế hệ cùng giai thiên tài đệ tử, tựa hồ đều lấy nàng là chủ tâm. "Ai, ngươi là nói những người đó nhận kia Phù Thập Cửu vì đầu nhi?" Đối. Bọn họ đã kết làm một cổ thế lực. Hơn nữa liền tính là những cái đó tu sĩ cấp cao, cũng ở ẩn ẩn che chở cái kia Phù Thập Cửu." Cửu Nguyên Đại Lục tu sĩ tự nhiên là biết vị này tiểu sát thần, hơn nữa tịch ly tín ngưỡng cũng là bọn họ đại bộ phận người tán thành. Cứu nguyên đại lục là trải qua quá hủy diệt cùng trọng sinh, bọn họ khát vọng quang minh. Khám bệnh sinh mệnh. Tịch, phu thập kiểu. Nếu là ngươi mệt mỏi, liền nói cho chúng ta biết. Chúng ta cho ngươi đổi tràng. Chương 452 Lưu Hy Diệp tính giao dẫn dắt một đội ngự kiếm tông đệ tử chắc tay. Phu thập kiểu. Cố lên. Đừng từ bỏ. Chúng ta cùng nhau mở một đường máu. Tịch ly sở bảo hộ, cũng là bọn họ muốn bảo hộ. Bọn họ đại lục cùng thế tục giới liên tiếp ở bên nhau Trải qua quá vô số tuyến nguyệt, đã sớm là gắt gao liên hệ ở bên nhau. Bảo hộ gia viên, cũng là bọn họ trong lòng tín nhiệm, Chỉ có cường đại, mới sẽ không bị người ước hiếp. Hảo! Phu Phong cũng không nghĩ tới, nhà mình tiểu hoa nhi ở những người đó chung, thế nhưng có như vậy địa vị. Mà nguyên nhân chính là vì Cửu nguyên đại lục cùng Phù thập Cửu thái độ, đã thông qua thông tin địa, ở thiên nguyên đại lục truyền khai. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi trước chín giới đại bỉ. Hơn nữa những cái đó trở về không lâu tu sĩ liên hợp cùng nhau, gia nhập cựu nguyên liên minh. Không có ai muốn vẫn luôn bị người ước hiếp, vẫn luôn nhường nhịt Nếu là liền chính mình gia viên đều không thể bảo hộ, như vậy bọn họ có kia thực lực có thể làm cái gì? Tam đại gia tộc là cộng tiến thối, hơn nữa mặt khác yêu tộc. Có thể nói, thiên nguyên đại lục hơn phân nửa tu sĩ đã bị kêu gọi lên. Mấy thế lực lớn cũng có tâm huyết đệ tử, tự nhiên cũng không nghĩ phải bị người giết. Thiên nguyên đại lục dung hợp, đã thế không thể đỡ. Cả cái đại lục dần dần dựa sát. Đỉnh núi diệt đàn đạo quân mở choáng mắt, nhìn trên bầu trời u ám dần dần tàng ra, lộ ra ánh mặt trời, trong đó ẩn ẩn có mây tía quanh quẩn trong đó. diệc đàn tròm râu run lên, tay phải nhanh chóng veo tay. Nay không tính, không quan trọng, tính toán, thiếu chút nữa muốn hắn nửa điều mạng già. Che lại ngực, kịch liệt ho khăn lên. Phúc Lai. Đệ tử ở. Nói cho trưởng môn, thiên nguyên đại lục thiên cơ đã loạn, Lao Phu muốn tạm thời bế quan một đoạn thời gian Là, nô lấy nô đạo, chúc vô thượng tu là chi đạo. Trong phút chốc, lôi đài phía trên, thay đổi bất ngờ. Vô số bộ xương khô quỷ thủ xuất hiện, một khối thật lớn khô lâu vương tự tịch ly phía sau xuất hiện. Một đôi mạo sâu kín lam diễm đôi mắt, nhìn trầm chầm, chầm đối diện tân thiếu chạch. Đây là tịch ly đối chiến cái thứ ba nguyên anh tu sĩ. Từ lần trước trải qua một chuyến hoàng tuyên lúc sau, tịch ly trên người âm dương bắt quái tựa hồ liền cùng nơi đó có một tia liên hệ, hiện giờ liên quan tịch ly tu la đạo. Tựa hồ đều bởi vì kia một kia liên hệ Đã xảy ra một ít biến hóa Tân thiếu trạch đồng tử co rụt lại Không nghĩ tới bọn họ tặng như vậy Nhiều tu sĩ tiến vào Vẫn là không có đem này phù thập kiểu gốc gác đảo giống Hiện giờ càng là làm người kinh hãi Tu la đạo Đó là tu la đạo Một cái yêu tu tu kiếm còn chưa tính Tu kiếm luyện ra kiếm khí còn chưa tính Hiện giờ đây là ra chính mình kiếm đạo A Đến không được A Đến không được A Chắc không được kia phù thập cửu ở trên lôi đài đánh chết như vậy nhiều người, đều không có sinh ra tâm ma, nguyên lai tu thế nhưng là tu la đạo. Tu tu la đạo tu sĩ, mấy người kia tính cái gì? Chính là kia phù thập cửu rõ ràng tu chính là tu la đạo, vốn nên đầy cõi lòng giết chóc, chính là vì cái gì ngay từ đầu thời điểm lại bởi vì mấy cái kẻ hèn Phàm nhân liền cùng tân gia kết thù A. Nào có như vậy nhiều vì cái gì, phòng trừng kia cũng chính là một cái cớ thôi. Dù sao cũng là tu la đạo giả. giết người cùng bọn họ mà nói đều lại bình thường bất quá cũng là phù gia cùng tân gia thù hận kia đều là đoàn người biết đến quá vãng còn bởi vì hai cái đại lục cùng chín giới chi gian điều ước hiện giờ làm nổi lên cũng bất quá là tìm một cái lý do thôi thích ly hình vương nhất kiếm xét qua máu tươi văng khắp nơi chín giới đại bị lửa nóng tiến hành thiên nguyên đại lục càng ngày càng nhiều tu sĩ tham chiến này đối với bọn họ tới giảng cũng là đột phá một cái đại giai đoạn mặt khác mấy đại lục tu sĩ đều minh bạch Đây là thiên nguyên đại lục đứng lên. Có đôi khi chân chính đánh bại một người là đánh bại bọn họ tinh thần cùng tín ngưỡng. Có tín ngưỡng người, luôn là muốn so những người khác lợi hại. Lần này chín giới đại bị tựa hồ nhiều một kia bất đồng. Tịch ly tay hơi hơi có chút run rẩy, trên người máu tươi tí tách trên mặt đất. Linh lực cùng thần thức tiêu hao làm nàng sắc mặt có chút bạch. Nhưng là giết chóc còn ở tiếp tục. Tịch ly bị máu tươi nhiễm hổng trường bảo theo gió tung bay, phía dưới tu sĩ có chút run rẩy. Tịch ly nơi trên lôi đài máu tươi cơ hồ che kín toàn bộ lôi đài, vị kia giết hại tên tuổi đã ở chín giới người dự thi trung hoàn toàn truyền khai. Một vị tâm trí kiên định tu la giả ra đời, ý nghĩa cái gì, bọn họ nghĩ đến quá vãng những cái đó tu la giả, không khỏi có chút trong lòng phát lệnh. Đã không có cái nào không sợ chết muốn đi lên tìm tịch ly phiền thoái. Chẳng sợ vị kia thoạt nhìn có chút suy yếu. Bởi vì vị kia ở trên lôi đài trải qua quá vô số nguy cơ, nhưng là dựa vào vượt qua thử thách thực lực cùng tàn nhẫn tính. ngạnh sinh sinh mở một đường máu đã không có ai có thể phủ nhận thực lực của nàng chính là còn không đợi mọi người hoàn toàn yên lặng đi xuống một mảnh thật lớn lông chim rơi xuống thẳng tắp đáp xuống ở tịch ly nơi trên lôi đài mọi người trong lòng đột nhiên nhảy dựng kia đó là phượng tộc phượng nữ lưu hy lưu hy muốn khiêu chiến tịch ly này không công bằng đi phu thập cửu đều thân bị trọng thương phía trước bọn họ an bài ba bà cái nguyên anh tu sĩ khiêu khích cùng mới là chúc cơ kỷ phù thập cửu đấu võ đài Hiện giờ càng thêm quá mức, thế nhưng thượng hóa thần tu sĩ. Vô sỉ. Đây là chín giới đại bỉ, thứ đâu ra cái gì công bằng A. Bất quá cũng may phù thập cửu có thể cự tuyệt. Nhưng là ngươi quên mất, nhiều như vậy chàng xuống giới, phù thập cửu trước nay liền không có cự tuyệt quá. Chính là đây là hóa thần tu sĩ. Phù thập cửu nếu là không ngu nói, đương nhiên có thể cự tuyệt, kia Lưu Hy còn có thể lấy nàng thế nào A. Cũng là. Bất quá này Lưu Hy đích sắc có chút quá mức. thế nhưng lấy hóa thần tu vì khiêu chiến trúc cơ tu vi. Cũng đừng nói như vậy, kia lưu hy chính là kia giao long tộc tân thiếu phong vị hôn thê. Tuy rằng kia tân thiếu phong bên ngoài hoa danh truyền xa, nhưng là đối kia lưu hy lại là cũng đủ hảo, nghe nói liền bởi vì tân thiếu phong sùng ái, còn dẫn tới tân thiếu phong bên ngoài những cái đó thân mật muốn khiêu chiến lưu hy, chỉ tức ca Là đáng tiếc, kia lưu hy cũng không phải là cái dễ chọc chủ nhân. nay chiến lược chính là bước lên chiến thiên bảng hóa thần kỳ tiền mười hơn nữa vẫn là phụ không chín giới chung nổi danh mỹ nhân phôi kia lưu hy nếu lợi hại như vậy lại xinh đẹp vì cái gì ngươi là tưởng nói kia lưu hy vì cái gì liền nhận chuẩn kia tân thiếu phong đi ha ha, kia lưu hy cùng tân thiếu phong có thể nói là thanh mai trúc mã chỉ là trên đường đã xảy ra cái gì làm kia tân thiếu phong hoa danh truyền xa bất quá kia lưu hy lại không màng kia tân thiếu phong thanh danh không màng thế nhân ánh mắt chính là muốn cùng kia tân thiếu phong ở bên nhau nhưng là đáng tiếc hai cái gia tộc cũng bất hòa kia lưu hy vì cùng tân thiếu phong ở bên nhau cùng phượng tộc đạt thành khế ước phượng tộc mới đáp ứng rồi hai người hôn ước chỉ là này lưu hy còn không có đột phá xuất khiếu kỳ cùng kia tân thiếu phong thành hôn liền nửa đường sát ra một cái phủ thập cửu còn giết kia tân thiếu phong lưu hy thực lực xông ra đã sớm không tham gia chín giới đại bỉ lần này tới khiêu chiến phủ thập cửu sợ là bế quan thời điểm cảm giác được tân thiếu phong ngã xuống chương 453 trăm năm hiếp đối kia Lưu hy lúc trước vì cảm ứng được Tân Thiếu Phong, hai người định ra tâm chi khế ước. a kia Tân Thiếu Phong ngã xuống, kia Lưu hy chẳng phải là muốn nếm kia bảo tâm chi khổ. ha ha sợ là như thế. nay từ xưa tình tự vừa nói đã thương người lại thương mình, chính là nếu là phù thập cửu cự cử tuyệt Lưu hy, kia Lưu hy sẽ thiện bãi cam hưu sao? cái này ta cũng không biết. Tịch Ly nhìn thật lớn lông chim lợi kiếm, từ phía trên nàng cảm nhận được phượng hoàng nhất tộc nhất bàn chi hỏa hơi thở. Nhìn từ trong đám người đi ra người mặc một bộ lửa đỏ siêm mỹ dị tuyệt mỹ nữ tử phù thấp cửu. Ta lưu hy muốn khiêu chiến ngươi. Lưu hy một đôi mắt trung tràn đầy sắc ý Nhìn trên đài cao tịch ly Tịch ly đương nhiên không đốc Ta cự tuyệt Phía dưới tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi Trên đài cao phủ phong cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi Nha đầu này nhiều như vậy chẳng chiến đấu xuống dưới Hắn xem như kiến thức tới rồi nàng bướng bình cùng tàn nhẫn Đối nàng chính mình cũng không có lưu thủ Hắn thật sợ tịch ly giết đỏ cả mắt rồi, mất đi lý trí. Hiện giờ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi này là chín giới đại bỉ, có trận pháp cùng quy tắc, chỉ cần tịch ly không đáp ứng, Tiêu lưu hy liền không động đậy tịch ly. Rồi sau đó mặt tự nhiên có bọn họ bảo hộ tịch ly. Hiện giờ trường hợp, cùng với tịch ly biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thân nhân, còn có huyết mạch, thiên nguyên đại lục bên này thế lực cũng nhất định sẽ không từ bỏ như vậy một cái tuyệt thế thiên tài. Cho nên trước mặt quan trọng nhất chính là vượt qua trước mặt nguy cơ. Lưu Hy một đôi mắt huyết hồng. phù thập kiểu. Như thế nào? Không dám. Muốn đương rùa đen rút đầu. Muốn mạng sống. Vậy ngươi lúc trước sát tân thiếu phong thời điểm, như thế nào không lưu hắn một cái tánh mạng? Hắn có cái gì sai? Bất quá là một ít vô dụng con kiến phạm nhân. Giết liền liền giết. Ngươi thế nhưng vì mấy cái phạm nhân liền phải giết nàng. Đối với Lưu Hy đối thế tục phạm nhân cái nhìn, tịch ly đã sớm ở mặt khác đại lục tu sĩ thái độ thượng nhìn ra. Bọn họ sinh hoạt địa phương bất đồng, đã chịu ảnh hưởng bất đồng. Tu tiên giới tàn khốc, vô số tu sĩ liền tự bảo vệ mình đều làm không được, cho nên bọn họ càng nhiều thời điểm, lựa chọn đều là bo bo giữ mình, đối con kiến miệt thị, đối tánh mạng đạm nhiên. nay đó tịch ly đều không thể nói bọn họ là sai, chẳng qua là lập trường bất đồng, tín ngưỡng bất đồng. Lưu Hy xem tịch ly không nói gì, trong mắt tấm lãnh. Phu thập ủ, không đáp ứng. Hảo, người tới, dẫn tới. Mọi người trong lòng nhảy dự. Chỉ thấy một hàng yêu tu dùng xích sắt kéo một cái bị miếng vải đen che khuất thật lớn nhà giam. Bên trong truyền ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Lưu Hy trong mắt hận tràn đầy chậm, trong tay linh lực dương lên, miếng vải đen rơi xuống, lộ ra nhà giam bên trong cảnh tượng. Mọi người đồng tử co rụt lại. Nhà giam bên trong là bị đóng lại vô số người tu, hơn nữa đại bộ phận đều là phàm nhân, còn có tu sĩ cùng yêu tu. Lưu Hy điên cuồng cười to. Ha ha ha ha. Phu thập yểu. Nghe nói ngươi là vì những cái đó phạm nhân, muốn đến tân thiếu phòng vào chỗ chết. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem. nay lồng sắt bên trong chính là đóng lại ngươi để ý con kiến. Ngươi không phải thích xen vào việc người khác sao. Ngươi không phải thiện tâm sao. Ngươi nếu là không đáp ứng ta khiêu chiến. Như vậy ta liền giết sạch bọn họ. Từng bước từng bước, ai cũng đừng nghĩ chạy ra. Trường hợp lập tức an tĩnh xuống dưới. Vô số đôi mắt nhìn phía tịch ly. Cứu cứu chúng ta. Cứu cứu chúng ta. chúng ta còn không muốn chết ta không muốn chết ta cầu xin tiên tử cứu ta a ngươi không phải tiên tử sao ngươi cứu cứu chúng ta a lưu hy vừa lòng nhìn lồng sắt điên cuồng đám người mọi người gặp phải tử vong giờ phút này nghe được chỉ cần tịch ly nguyện ý cùng lưu hy so đấu liền có thể thả bọn họ một con đường sống phảng phất là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, không ngừng thần cầu lưu hy nhìn mặt vô biểu tình tịch ly cười nhạo. như thế nào không muốn ha ha ha phu thấp cửu đây là ngươi cái gọi là thiện sao dối trá đến cực điểm vẫn là nói bọn họ này đó sống sờ sờ người ở ngươi trước mặt còn không đổi kịp những cái đó đã chết đi người nghe ngôn lồng sắt người điền cuồng đánh lồng sắt không không ta còn không muốn chết cứu cứu chúng ta cứu cứu chúng ta cứu cứu chúng ta cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta ngươi sao lại có thể thấy chết mà không cứu a ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm chết như thế nào không phải ngươi thành quân nắm tay nắm răng rắc rung động lưu hy nhìn về phía nói chuyện một nam tử linh lực vừa động đầu rơi xuống đất nháy mắt lồng sắt an tĩnh xuống dưới nàng muốn cũng không phải là những người này làm phù thập cửu trắng ghét nàng muốn chính là bọn họ gợi lên kia phù thập cửu đồng tình tâm phù thập cửu ta kiên nhẫn nhưng không nhiều lắm nga nếu là tại đây nửa nén hương nội ngươi còn không làm ra đáp án ta liền tam tức thời gian giết một người thẳng đến đem bọn họ đều giết sạch lồng sắt người có già có trẻ còn có thượng ở tã lót trẻ mới sinh ở khóc nỉ non những cái đó bị lưu hy thủ đoạn kinh sợ sợ hãi người tránh ở lồng sắt trong một góc tịch ly còn có thể từ giữa nhìn ra mấy song lộ ra hận ý cùng oán độc đôi mắt mà lồng sắt trung ương lại còn giữ một ít người lão nhân tăng thương che kín nước mắt mặt một đôi tràn đầy vết chai tay run dày chấn an một bên sắp sắp phát run tiểu hài tử hoài hải tử thai phụ lớn bụng tiểu nữ hài đỏ bừng đôi mắt chặt chẽ che chở chính mình phía sau đệ đệ muội Từng đôi lệ quang lập lòe, tràn đầy khẩn cầu đôi mắt. Tịch ly đột nhiên nhớ tới đã từng trong tộc Thái Thượng trưởng lão lời nói. Tiểu gia hỏa nhóm, nếu là các ngươi là thế gian này cuối cùng một cái thần minh, các ngươi phải làm chút cái gì? Lúc ấy nàng các đồng bọn nói gì đó? Ta muốn xinh đẹp váy, Tràn đầy xinh đẹp váy. Ta muốn thật nhiều ăn ngon. Ta muốn các tộc nhân vĩnh viên vui vẻ vui sướng. Ta muốn đột phá tu vi, đi hướng càng cao thế giới. Ta muốn thỏa mãn thế nhân nguyện vọng. nguyện thế giới quang minh cùng tốt đẹp. Thịch Ly đột nhiên cảm thấy thần minh mệt mỏi quá a. thành Quân ở trên lôi đài nhanh chóng chiến đấu, muốn mau một chút kết thúc chiến đấu, chính là hắn lần này gặp được đối thủ cũng là cái khó chơi đối thủ, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, căn bản không có khả năng. Thành Quân điên cuồng công kích tới đối thủ, một cái khác lôi đài lục tiêu đồng dạng như thế. Lưu Hy, uy hiếp một cái trúc cơ tiểu hoa nhi tính cái gì bản lĩnh? Muốn đánh, ta bồi người đánh. Dịch Hoan kéo bị thương một chân. Nhìn Lưu Hy, hắn chỉ là một cái luyện đan sư, chiến lực cũng không phải thực sung ra, đột phá hóa thần hậu, cũng vẫn luôn vì kiểu nguyên đại lục cung cấp đan dược cung cấp. Lần này chín giới đại bỉ, chẳng sợ sư huynh sư đệ nhóm ngăn đón, hắn cũng muốn thượng lôi đài. Có một số việc có thể lui, nhưng là có một số việc lại là không thể đủ lui. Lưu Hy nhìn về phía có chút chật vật dịch hoàn. Người, người tình cái thứ gì? Cũng ngay, dịch hoàn phẫn nộ, tịch ly ánh mắt lạnh nhạt, Lưu Hy Ngươi là cảm thấy ta ngu xuẩn. Hôm nay ngươi làm cho mọi người mặt dùng phạm nhân uy hiếp ta, nếu là ta tiếp thu ngươi khiêu chiến, vậy ngươi cảm thấy ta sau này còn sẽ sống yên ổn sao? Vẫn là ngươi cảm thấy một cái tu tu la đạo tu sĩ, nàng thương hại lòng có nhiều ít. Lưu hi hiếp mắt, tuy rằng nàng cũng cảm thấy đại bộ phận chỉ cần đầu góc không phải ngốc tu sĩ, đều sẽ không vì một ít dâu riêng người, vẫn là một ít phạm nhân mà đi chịu chết. Chương 454 Phủ Phong Uy Hiếp Phu Thập Yểu Ta mặc kệ ngươi như thế nào. Ta chỉ cần một đáp án. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền giết bọn họ. Lưu Hy linh lực vừa động, nháy mắt lại ngã xuống một mảnh. Nhìn sắc mặt trắng bệnh một đám người. Trên đài cao phủ phong giận dữ. Lưu Hy. Chớ có làm càn. Ngươi muốn dùng hóa thần tu vì khiêu chiến ta phủ ra tiểu bối. Còn uy hiếp với nàng. Là không đem ta côn bằng phủ ra để vào mắt sao. xuất khiếu kỳ uy áp hướng về Lưu Hy mà đi. Lưu Hy chạm thẳng tắp. thừa nhận đến từ phù phong huy áp bách hồi đại lục phượng ra xuất khiếu kỳ ra tay phù phong ngươi là cảm thấy ta phượng ra sợ ngươi sao khiêu chiến sự tình là bọn họ tiểu bối sự tình đâu ra huy hiếp vừa nói có đáp ứng hay không còn không phải phù thập cửu sự tình a tiểu bối sự tình nhà các ngươi lưu hy là cái gì tu vi nhà ta phù thập cửu là cái gì tu vi đó có phải hay không lão phu cũng muốn kết cục đi khiêu chiến nhà các ngươi tiểu tử nhóm lao đông tây đừng tưởng rằng ta phủ ra sợ các ngươi, cùng lắm thì ta phủ ra tại đây chín giới đại bỉ trung thọc ra một cái lỗ thủng, cho rằng hắn không biết bọn người kia đánh chủ ý, hôm nay Lưu Hy hành động chính là đem phù thập cửu đặt ở hỏa thượng nướng. mặc kệ nhà hắn phù thập cửu như thế nào làm, đều không chiếm được chỗ tốt. nếu là đáp ứng, liền tương đương với đem trí mạng điểm bại lộ ở thiên hạ sở hữu tu sĩ trước mặt. nhưng nếu là không đáp ứng đâu, trước không nói chuyện một ít không tốt thanh danh, những cái đó ở chân chính thực lực trước mặt. Cái gì đều không phải. Chính là, hắn sợ a sợ kia nha đầu sẽ bởi vậy sinh tâm ma. Nếu là ngay từ đầu nhận lấy tịch ly hoàn toàn là bởi vì này huyết mạch. Nhưng yêu cũng là có cảm tình, lâu như vậy ở chung xuống dưới, hắn không thể không thừa nhận, hắn thích cái kia tiểu 19. Một cái nghiêm túc, thông minh, nỗ lực, không cao ngạo không nóng nảy thiên tài. Một cái nhìn như lạnh nhạn, lại trọng tình phù ra con cháu. Tuy rằng có đôi khi hắn đặc biệt trướng mắt kia nha đầu cái gọi là tình tình ái ái. chính là cũng đúng là bởi vì kia nha đầu tình làm cho bọn họ này đó lao ra hỏa cảm thấy khó được cái kia nha đầu bởi vì trong tộc những cái đó tiểu bối thích cũng không ngừng nếm thử tiếp thu bọn họ cũng học tập đáp lại bọn họ này đó bọn họ đều xem ở trong mắt phu thập cửu sớm tại vô hình trung trở thành phù gia chân chính phù thập cửu phượng gia nhìn ra phù phong là thật sự nổi giận nhiều ít vẫn là có chút kiếm kỵ côn bằng nhất tộc cũng chỉ dư lại thiên nguyên đại lục cái này địa phương còn sống mấy chỉ bọn họ không dàn chi lực khó lòng phòng bị đặc biệt là cái này lao đông tây chăm trước luôn mãi phượng gia yêu tu vẫn là lên tiếng phù phong người ý tứ ta biết chính là lưu hy thân phận đặc thù nàng hiện giờ cũng chỉ bất quá là ta phượng gia khách khanh trường lão ta phượng gia ước thúc nàng chính là nàng phải làm quyết định chúng ta cũng chưa từng có nhiều quyền lợi quá nhiễu nhưng là ta phượng gia có thể đáp ứng các ngươi phù gia đây là cuối cùng một hồi chiến đấu nếu là kia phù thập cửu thắng chúng ta phượng gia yêu về sau tuyệt đối không trả thù. nhìn thấy nàng, đường vòng đi. phù phong cười lạnh, đây là điều kiện gì? phượng gia yêu nhìn phù phong âm lanh ánh mắt. phù phong, nhiều như vậy chàng xuống dưới, chúng ta đều có thể thấy được nhà ngươi phù thập kiểu chiến lược phi phàm, tuyệt đối có thể nói là cùng giai vô địch. hơn nữa kia đại bị trận pháp lại có áp chế tu vi tác dụng, lưu hy tiến vào trong đó cũng không thấy đến sẽ chiếm được cái gì chỗ tốt. a, phượng anh, ngươi không cảm thấy ngươi lời này nói được thập phần buồn cười sao? lưu hy một cái hóa thần chiến lược bảng tiền 10, nhà ta 19 chín trúc cơ kỳ chiến lược tiền 10, ngươi cảm thấy nhà ngươi lưu hy không chiếm ưu thế phú phong kia nếu là phù thập cửu thắng lưu hy lưu hy trên người sở hữu bảo vật tất cả đều về phù thập cửu sở hữu bao gồm nàng ở ta phượng ra khách khanh trưởng lão lấy kia phân số định mức lưu hy thân phận bất đồng kia phân khách khanh trưởng lao số định mức chính là một bút phi phàm bảo bối nhưng là so với lưu hy chiến thắng phù thập cửu sau được đến chỗ tốt bọn họ phượng gia càng chiếm chỗ tốt lưu hy bản tính kiêu ngạo từ nhỏ đã chịu trong tộc mặt khác con cháu khi dễ sau lại trong lúc vô tình huyết mạch đột phá trở thành trong tộc huyết mạch tốt nhất một cái chính là từ nhỏ khinh lục làm lưu hy đối với phượng gia không có chút nào lòng trung thành chính là lưu hy trưởng thành tốc độ cùng này thiên phú lại làm phượng gia kinh hỷ đồng thời lại kiên kỵ cũng may cuối cùng lưu hy thích cái kia cái gì giao long tộc tân thiếu phong để lại nhược điểm chín giới đại bị tuy rằng cấm xuất khiếu kỳ đạo quân tham gia chính là nhưng không khỏi ngăn hóa thần kỳ đạo nhân tham gia dựa theo lưu hy thực lực cùng tu vi nếu là tham gia này chín giới đại bỉ bọn họ phượng ra được đến khen thưởng tuyệt đối phong phú phi thường chính là kia lưu hy tiêu ngạo lại phản địch trừ bỏ đáp ứng hứa hẹn sự tình chuyện khác căn bản là mặc kệ thời trẻ còn tham gia chín giới đại bỉ nhưng tự đột phá hóa thần kỳ sau liền không còn có tham gia qua nàng cảm thấy chín giới đại bỉ không có ý tứ chỉ nghĩ mau đột phá suất khiếu kỳ sớm ngày cùng kia tân thiếu phong thành hôn đáng tiếc ca kia tân thiếu phong hiện giờ lại đã chết bất quá cũng hảo như vậy lưu hy liền có thể vì gia tộc thắng được càng nhiều chỗ tốt đặc biệt là kia chỉ côn bằng thần thú trực hệ huyết mạch nếu là được đến kia phù thập cửu thân cốt cùng huyết mục như vậy bọn họ phượng gia vị kia tân tấn thiên tài đệ tử huyết mạch tiến hóa sát xuất thành công đem đại đại tăng lên phù phong trên trán gân xanh nhảy nhảy híp mắt xem phượng gia yêu tu hắn nhưng không tin bọn người kia là vì cấp lưu hy chỗ một hơi Vì cái kia cái gì giao long tộc tương lai cô ra mà khiêu chiến tiểu 19. Bọn người kia không có lợi thì không dậy sớm. Phượng gia hay là cho rằng buồn đạo quân là cái ngốc tử. Lao tử. Phù gia Hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này. Ai nếu là dám hiếp bức ta phù gia phù thập cửu làm cái gì. Động nàng một cây lông tơ. Lao tử hôm nay chính là đem này chín giới đại bị thọc cái lỗ thủng. Cũng muốn hắn trả giá đại giới. Phù phong nói truyền khắp đại bị. Xuất khiếu đạo quân uy áp trực tiếp nghiền áp toàn trường. Nếu bọn họ đều không có cái gì cố kỵ, kia hắn lại bó tay bó chân làm cái gì. Lưu Hy sắc mặt khó coi. Trên đài cao Phượng gia sắc mặt cũng khó coi. Muốn cùng Phù Phong lại thương lượng thương lượng, chính là ở chạm đến đến Phù Phong trong mắt lạnh leo sát ý sau. Phượng gia rốt cuộc là không có nói cái gì nữa. Phù gia chẳng sợ người lại thiếu, nhưng là thực lực bãi tại nơi đó. Hơn nữa thiên nguyên đại lục yêu tộc liền chiếm cứ một nửa. Nắm giữ yêu tộc nửa bầu trời phù ra lại cùng mặt khác hai đại gia tộc cùng thù địch quá. Giờ phút này nếu là lộng không tốt, còn sẽ khiến cho thiên nguyên đại lục sở hữu yêu tu phản công. Hơn nữa kia phù thập cửu thân hòa nhân tu, những cái đó nhân tộc Lao Đông Tây, khẳng định cũng sẽ gia nhập. Bọn họ bách hồi đại lục tổng hợp thực lực là so thiên nguyên đại lục cường đại, nhưng là nếu là vì bọn họ chỉ cần một cái phượng gia liền cùng toàn bộ thiên nguyên đại lục là địch, không cần đấu góc tưởng, đều biết đó là không có khả năng sự tình Lưu Hy nhìn đến trong tộc trưởng lao sắc mặt khó coi lắc đầu, biết những cái đó chỉ biết uy hiếp nàng lao đông tây nhóm vì cái gì cái gọi là cân bằng cung ích lợi, lại lần nữa từ bỏ. Trong lòng không cam lòng, trong mắt đỏ đậm một mảnh. Nàng đã không có tân thiếu phong, chẳng lẽ liền vì hắn báo thủ cơ hội đều không có sao. mươi 455 chiến. Nhưng nếu là giờ phút này không nghe trong tộc đám lao già đó ăn bài, kia phủ phong chắc chắn không màng xuất khiếu kỳ thành danh, đối nàng ra tay, nhưng cái đó sợ chết lao đông tây. cũng khẳng định mở một con mắt nhắm một con mắt Đấy lòng không cam lòng ở dít ảo lưu hy khoảnh khắc phù thập cửu tương lai còn dài nghe được truyền âm lưu hy cơ hồ cắn một ngụm ngân nha liền ở nàng do dự có chút lùi bước hết sức một đạo mỏng manh truyền âm chuyển tới nàng trong thai ngươi dùng những cái đó phàm nhân uy hiếp kia phù thập cửu chỉ cần lại sát mấy cái nàng chắc chắn đáp ứng cùng ngươi tỷ thí lưu hy đôi mắt níu lại này xa lạ truyền âm làm nàng theo bản năng muốn phân rõ thanh âm nơi phát ra Ngươi không cần lại tìm ta dám tìm ngươi tự nhiên là làm tốt không bị phát hiện chuẩn bị ta biết kia phủ thập cửu ngươi hôm nay nếu là không giết nàng lấy nàng trưởng thành tốc độ ngày sau chắc chắn trở thành ngươi tốt địch yên tâm ta đối với ngươi không có ác ý ta hiểu biết kia phủ thập cửu nàng giờ phút này định là ở hư trương thanh thế làm uy hiếp của ngươi đại đại hạ thấp nhưng là nàng người kia dối trá ghê tầm thực nàng sinh ra thế tục giới cho nên đối với những cái đó phạm nhân tánh mạng xem phá lệ trọng, ngươi chỉ cần lại sát mấy cái phạm nhân, làm những cái đó phảm nhân cầu nàng, nàng chắc chắn đáp ứng ngươi ứng chiến. Lưu Hi hí mắt, che khuất trong mắt đám mang, nhìn phía trên đài cao tịch ly. tuy rằng không biết cái kia truyền âm người rốt cuộc là ai, nhưng là đây cũng là một cơ hội không phải sao? chỉ cần làm kia phù thập kiểu tự nguyện đáp ứng nàng ứng chiến, như vậy liền tính phù gia yêu có cái gì bất mãn cũng không làm gì được nàng. trong tộc đám lao ra đó. Cũng chỉ sẽ vì ích lợi mở một con mắt nhắm một con mắt. Lưu Hy châm trọc. Phu thập ủ, ta thật đúng là hâm mộ ngươi có một cái đáng tin phụ ra. Bất quá nếu bọn họ đều nói như vậy, ta Lưu Hy cũng không thể nói gì hơn. Tịch Ly trong mắt Lưu Quang hơi hơi chấp động. Giờ phút này Lưu Hy, tuy rằng áp lực thực hảo, nhưng là đáy mắt ẩn ẩn hưng phấn lại bán đứng nàng. Lưu Hy chẳng qua đã trải qua ngắn ngủn thời gian, thái độ liền đã xảy ra như thế đại chuyển biến. Tịch Ly trực giác nói cho nàng. nay trong đó nhất định phản sinh sự tình gì mới có thể làm lưu hy thái độ phát sinh như thế đại chuyển biến lưu hy trong tay quạt lông xuất hiện quạt lông hóa thành từng cây lưới dao sắc bén lóe hàn mang phe phẩy trong tay quạt lông mặt mang bất đắc dĩ nhìn lồng sắt một đám người ai ta cũng thực bất đắc dĩ không phải ta không nghĩ muốn tha các ngươi một con đường sống a lồng sắt một đám người nghe ngôn tức khắc run rẩy càng thêm lợi hại điên cuồng lắc đầu cầu xin tiên tử cầu xin tiên tử Phong chúng ta một con đường sống. Cầu xin tiên tử. Chúng ta nguyện ý làm như làm mã. Cầu tiên tử phong chúng ta một con đường sống. Cầu tiên tử phong chúng ta một con đường sống A. Ta không muốn chết. Ta còn có hài tử. Ta còn có thê tử ở nhà chờ ta về nhà A. Bọn họ nếu là đã không có ta, bọn họ còn như thế nào sống A. Cầu xin tiên tử buông tha ta tôn nhi đi, nàng tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Khiến cho ta thay thế hắn đi tìm chết đi. Tiên tử. Cầu xin ngươi, xinh đẹp tiên tử tỷ tỷ, Cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Lưu Hy nhìn không ngừng xin tha, dập đầu đám người, vừa lòng lắc lắc cây quạt. Ai? Các ngươi làm gì vậy? Ta đều nói, không phải bổn đạo nhân không muốn tha các ngươi một con đường sống. Các ngươi muốn mạng sống, cầu ta cũng vô dụng a. Phù phong nhíu mày. Lưu Hy. Muốn sát muốn. Thích ly đánh gãy phù phong lão tổ còn muốn nói nói. Lưu Hy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lưu Hy cười cười. vừa lòng nhìn tịch ly. Thì ra là thế sao, nguyên lai like ngươi cũng có để ý đồ vật, chẳng qua lại là một ít hèn mọn con kiến. Một cái sinh ra thế tục giới đê tiện ngoạn ý, chẳng qua được một bộ hảo thiên phú, liền cho rằng có thể bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Con kiến liền phải có con kiến nên có bộ dáng. Nàng cũng làm nàng nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Phu thập ủ, ta nhưng không có bức ngươi. Lưu Hy nhìn nhìn lồng sắc người, quạt lông phất một cái. Nháy mắt lại đã chết mấy cái vừa mới bắt đầu đối tịch ly tràn ngập ác ý người. Lưu lại phần lớn đều là người già phụ nữ và trẻ em, cầu xin hèn mọn ánh mắt nhìn chăm chú vào tịch ly cùng Lưu Hy. Nhìn Lưu Hy trong mắt chắc chắn, tịch ly đột nhiên minh bạch chút cái gì? À, như vậy khẳng định ta sẽ xuất chiến. Nói nói, là ai nói cho ngươi ta là cái trách trời thương dân? Lại hoặc là ai nói cho ngươi, con người của ta nhất định sẽ cứu này đó phàm nhân? Lưu Hy hít mắt. Là ai? Đã không quan trọng không phải sao? Quan trọng là, nàng phụ thập cửu uy hiếp liền bao gồm này đó hèn mọn con kiến. Cỡ nào buồn cười sự tình? Một cái tự cho là đúng cao cao tại thượng thiên tài đệ tử, thế nhưng để ý những cái đó vô dụng con kiến. a Lưu Hy, liền chính ngươi cũng không biết cái kia hướng ngươi truyền âm người là ai đi. Hắn chẳng lẽ chỉ nói cho ngươi, con người của ta sẽ ra tay. Hắn không có nói cho ngươi, con người của ta là cái có thù tất báo, giết người như ma người sao. dịch ly trong mắt sát ý tràn ngập, trong lòng lệ khí mọc lan tràn. Quanh thân sát khí lộ ra, hắc khí tràn ngập, cơ hổ ngưng tụ thành thực chất. Phía dưới tu sĩ xem kinh hãi. Này! Này phù thập cửu trên người sát khí cùng sát khí thế nhưng như vậy trọng. Ha ha ha! kia lưu hi cũng là cái ngốc, một cái tu tu la đạo tu la giả như thế nào sẽ vì người khác cánh mạng mà ra tay. Hùng chi là một ít còn không có quan hệ phàm nhân. Buồn cười! Xem kia phù thập cửu trên người hắc khí. trong tay lây dính máu tươi định là không ít đi không hổ là tu la giả nói như vậy nay phù thập cửu nhưng thật ra có thể cùng kia vân trạch đại lục quý hoa tiên có liều mạng cũng không phải là một cái là vô tình giết chóc đạo một cái là thị huyết tu la đạo nhưng là ta cảm thấy lấy phù thập cửu có khả năng sẽ đáp ứng ai lưu hy nhìn tịch ly quanh thân hắc khí nắm quạt lông tay không khỏi nắm thật chặt sát tâm như thế trọng một cái tu la giả sẽ vì kẻ hèn mấy trăm không có linh lực tu vi phạm nhân mà ra tay sao lưu hy nhất thời cũng có chút do dự hay là cái kia hướng nàng truyền âm người là lừa gạt nàng muốn mượn đao giết người bất quá lưu hy người kia đích đích xác xác nói cho ngươi một kiện đối sự tình lưu hy đồng tử đột nhiên co rụt lại ta sẽ ra tay trên đài phù phong khẩn trương phù thấp cửu ngươi đang nói cái gì không cần quên ngươi đáp ứng quá lao tử sự tình đây là không sàng bậy sao Này hắn sao nếu là không sang bậy? kia cái gì gọi là sang bậy? Hắn nói hắn như thế nào cảm thấy Phù Thập Cửu đáp ứng nhanh như vậy, cảm thấy quái quái. Sớm biết rằng, hắn liền không nên đáp ứng nàng. Phù Thập Cửu đáp ứng quá lao tổ, nhất định cũng sẽ không nuốt lời. Ta nhất định sẽ tồn tại đi ra chín giới đại bỉ. Khinh ta, nô phải rất chi. Nhục ta giả, nô tất chẳng chi. Lưu Hy giận dữ. Phù Thập Cửu, ngươi thật đúng là kiêu ngạo đến cực điểm. Bất quá hôm nay cũng chính là người kiêu ngạo đến cùng nhật tử. Ta sẽ làm người biết. Người nào là không thể đắc tội. Cái gì gọi là sống không bằng chết đại giới. Chương 456 thất vọng. Phu Phong khí cực, muốn giận mắng tịch ly, chỉ là hai người đã tiến vào tới rồi tối cao hóa thần vương chiến lôi đài. Phu Phong một chương mặt giả đều đã vần mẹo, tịch ly cách làm căn bản không cho những người khác cơ hội ngăn cản. Vì những cái đó vô dụng phàm nhân thật sự đáng giá sao. kia cái gọi là tín ngưỡng thật sự như vậy quan trọng sao? Hắn không hiểu. Thầm Diệu sắc mặt có chút khó coi, không màng trên người bởi vì tình thế cấp bách mà bị đối thủ trọng thương dấu vết, nhất chiêu hiểm chiêu, đánh bại đối thủ sau, vội vàng rời đi lôi đài. Bang! Một tiếng bàn tay tiếng vang triệt ở kết giới. Lê Tích khó có thể tin nhìn đầy người hỗn độn nhà mình sư tôn. Luôn luôn yêu thương nàng sư tôn, thế nhưng đánh nàng. Nước mắt tức khắc liền không biết cố gắng rơi xuống. Sư tôn! Đệ tử không biết đệ tử đến tột cùng phạm vào gì sai. Nếu làm sư tôn như thế đãi đệ tử. Gì sai. thẩm diệu hít sâu một hơi. Trên giới đánh giá cái này đã từng chính mình nhất yêu thích tiểu đệ tử. Đột nhiên phát hiện hảo xa lạ. Kia chuyện có phải hay không ngươi làm. Sư tôn đang nói cái gì. Đệ tử rốt cuộc làm cái gì. Nhìn không có lộ ra chút nào hoảng loạn lê tích. thẩm diệu đột nhiên hảo tưởng thở dài. Hắn thượng một giây còn đang suy nghĩ. Hắn muốn ở trên lôi đài căng đi xuống. bắt được càng nhiều linh dược, bắt được có thể trị tận gốc nàng đồ đệ thương linh dược, chính là cái này hắn đỉnh sở hữu tông môn sư huynh sư tỷ sư muội sư đệ vô số tiêu giao môn đệ tử bất man ánh mắt, chỉ vì làm nàng ở tông môn hảo hảo dưỡng thương đệ tử, thế nhưng trộm tiến vào tới rồi chín giới đại bỉ, bổn quân liền trước không nói ngươi cái lời sư lệnh, trộm tiến vào chín giới đại bỉ sự tình, kia chuyện rốt cuộc có phải hay không ngươi làm, lê tích nhìn không có một tia độ ấm thẩm rượu, lê tích tâm vẫn là nhịn không được run rẩy. Sư phó, ta không biết ngươi rốt cuộc ở nói cái gì. Đệ tử biết đệ tử trộm tiến vào chín giới đại bỉ, cái lời sư phó mệnh lệnh, làm sư phó thực tức giận. Nhưng là đệ tử không nghĩ muốn xem, tiêu giao môn đệ tử, sư thúc, sư bá, sư tổ, sư phó. Sư tỷ các sư huynh đệ ở trên lôi đài giết địch, mà ta lại cái gì đều không thể làm. Sư tôn. Tích Nhi biết Tích Nhi bị thường, tu vi không có cùng thế hệ thiên tài các đệ tử cao. Hiện giờ cũng trước sau ghi nhớ sư tôn nói. không cao ngạo không nóng nảy làm đến nơi đến trốn nhưng là tích nhi muốn vi sư tôn chia sẻ tích nhi muốn vì dưỡng ta giục ta tông môn chia sẻ vì cửu nguyên đại lục chia sẻ thầm diệu đột nhiên cảm thấy hết hầu chỗ có chút tay ngọn, nhìn vẻ mặt thản nhiên dóng dạc hùng hồn lê tích cái trán gân xanh bạo khiêu lê tích ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội hướng ta thẳng thắn hết thảy ngươi còn có một đường sinh cơ nếu không không cần người khác động thủ ta tự mình động thủ lê tích run rẩy nhìn đầy người hàn ý thầm diệu, ủy khuất nước mắt điên cùng rơi xuống sư tôn ngươi vì cái gì chính là không tin ta ta rốt cuộc làm sai cái gì sư tôn nhìn thương tâm muốn chết lê tích thầm diệu đột nhiên rất muốn cười run rẩy tay nắm lại tùng lỏng lại nắm nhìn xem a đây là hắn đã từng lấy làm tự hào đồ đệ chẳng sợ ở nàng phế đi lúc sau như cũng không có từ bỏ đồ đệ nếu có phải hay không biết giờ phút này nhìn nàng dáng vẻ này Hắn có phải hay không còn sẽ cho rằng cái này đầy mặt vô tội ủy khuất người là làm như vậy sự tình người? Nàng rốt cuộc có bao nhiêu là lừa gạt hắn? Hoặc là nói, có bao nhiêu là thật sự? Bang! Lê tích bị hung hăng phiến quỷ dạp trên mặt đất, máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống, không thể tin tưởng nhìn kia lánh khốc thân ảnh. Cái này đã từng nói sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng người, hiện tại lại đối nàng như thế nhân tâm. Ha ha, quả nhiên A. Nhân tâm đều là nhất không đáng tin đồ vật. Đặc biệt là nam nhân tâm. Nghĩ đến, từ nàng phế đi lúc sau, vị này vì cái gọi là đạo môn đại năng thanh danh, ở bên ngoài ngụy trang như thế hảo, nàng còn cảm động. Hiện tại nghĩ đến, thật là buồn cười. Sư tôn nếu là đối đệ tử bất mãn, cứ việc đánh chửi chính là. Hà tất tìm một ít đường hoàng lý do. Bang. Một cái tắt lại lần nữa rơi xuống, thầm diệu rốt cuộc là không có nhịn xuống, máu tươi dọc theo khỏe miệng chảy ra. Lê tích. Đến bây giờ ngươi còn rào biện. ngươi có phải hay không dùng nuốt kỳ hải linh hướng kia lưu hy truyền âm lưu hy trước sau thái độ chuyển biến quá mức rõ ràng lúc ấy hắn ở chiến đấu phân thân thiếu phương pháp nếu không phải kia nuốt kỳ hải linh lúc trước hắn được đến thời điểm từng cùng với khế ước quá sau lại đưa cho lê tích cho nàng cầu cứu bảo mệnh vì để ngừa vắn nhất bên trong kia một mặt thần thức hắn cũng không có hủy diệt nuốt kỳ hải linh vang lên kia một khắc hắn liền cảm giác được lê tích thân hình đột nhiên chấn động vọng tiến thẩm diệu thất vọng trong ánh mắt Lê Tích sắc mặt đột nhiên có chút trắng bệnh. Sư, Sư Tôn, người rốt cuộc đang nói cái gì? Đệ tử, đệ tử không biết người rốt cuộc là đang nói cái gì? Nói cái gì? Lê Tích, người đến bây giờ còn tưởng rằng bổn quân không có chứng cứ sao? Lê Tích đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sư, Sư Tôn, kia nuốt kỳ hải linh, nguyên bản là bổn quân khế ước một cái pháp khí, sau lại vì cho ngươi bảo mệnh, bổn quân liền đem nó giao cho ngươi, lúc trước vì để ngươi vắn nhất, kia mặt thần thức. Bổn quân cũng không có hủy diện, ở ngươi vận dụng nó thời điểm, bổn quân cũng đã cảm nhận được. Cũng đừng nói, ngươi ở kia lưu hy khiêu chiến tịch ly kia đoạn thời gian nội, sử dụng nó, cùng kia không quan hệ. Nuốt kỳ hải linh tuy rằng lợi hại, nhưng là lại cũng là một cái có tổn hại pháp khí, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu trời qua biển. Nơi này là có các lôi đài trận pháp quấy nhiễu, những người đó vô pháp tìm được ngươi chuẩn xác vị trí, nhưng là kia nuốt kỳ hải linh thượng lại có hơi thở của ngươi. Nơi này cái nào tu sĩ không phải so người tu vi cao, người thông minh càng nhiều. Đến lúc đó, đại bỉ sau khi kết thúc, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vô dụng. Không. Hoặc là chỉ cần đại bỉ một kết thúc. ngươi tánh mạng cũng chỉ đến đó kết thúc. Lê tích cái này là thật sự sợ hãi, nàng không biết nguyên lai like kia nhìn lợi hại đồ vật, lại có như vậy trí mạng khuyết điểm. Nếu là bị những người đó phát hiện là nàng ra tay, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Không nói cái kia nơi trốn cùng bọn họ đối nghịch vạn đạo tông thành quân bọn họ, chính là trên đài cao cái kia côn bằng nhất tộc phù phong cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lê tích trong lòng ghen ghét, vì cái gì tịch ly cái gì đều không làm, là có thể đủ được đến những người đó che chở. Nàng không phục. Nhưng là nàng cũng không muốn chết, hiện giờ nàng có thể dựa vào chỉ có thể là thẩm diệu cầu xin nhìn thẩm diệu bắt lấy thẩm diệu chân. Sư phó ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Sư phó. Ta biết sai rồi. cầu xin sư phó của ngươi cầu xin ngươi cứu cứu ta thẩm diệu đỡ khai lê tích nắm lấy quần áo lê tích ngươi uổng cố vì đạo môn tu sĩ lợi dụng pháp khí trợ giúp người ngoài không màng ta cựu nguyên đại lục can uy coi vô số tánh mạng với không màng còn năm lần bảy lượt không thay đổi ngươi còn muốn ta cứu ngươi lê tích khóc càng thêm tàn nhẫn sư phó sư phó ta sai rồi lê tích hai mắt đấm lệ mông lung nhìn thẩm diệu chính là cầu xin đã lâu Đều không có được đến thẩm rượu mềm lòng, trong mắt hận ý điên cuồng. Ngươi biết cái gì? Ngươi vẫn luôn cùng ta nói cái gì đạo môn đại nghĩa? Đạo môn đại nghĩa? Chính là ta bị phế thời điểm, những người đó như thế nào đều nói là ta sai. Tiêu giao môn không giúp ta. Mặt khác tu sĩ xem ta chê cười. Chê cười ta từ một thiên tài biến thành một cái triệt đầu triệt não phế vật. mươi 457 sát khí. Ngươi biết cái gì là từ thần đàn ngã vào vũng bùn đau sao? Nhìn người khác tu vi từng ngày tiến bộ, ta lại muốn ở chỗ cũ không ngừng đặt bộ. Người biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? Này hết thể đều là cái kia tịch ly làm hại. Là nàng làm hại ta biến thành như thế. Người tuy rằng tư chất không thể so trước kia, nhưng là cũng đã có được so thường nhân càng thêm lợi hại tư chất, tư chất của ngươi, những cái đó ngũ linh căn, tứ linh căn tu sĩ đều không đạt được. Những cái đó đệ tử đều có thể nỗ lực phân đấu. Đừng lấy những cái đó phế vật cùng ta so. Ta nguyên bản tư chất chắc tuyệt. Số phận phi phạm. Ta là thiên đạo chi tử. Thiên đạo chi tử. Những người đó sao có thể cùng ta đánh đồng. Ta lưu lạc thành hiện giờ dáng vẻ này, đều là kia tịch ly làm hại. Nàng đáng chết. Lê tích. Ta xem ngươi là điên cuồng. Thiên làm vậy Hãy còn nhưng sống. Tự làm vậy Không thể sống. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lê tích đột nhiên trố mắt nhìn thầm rượu. Sư phó, ngươi đây là không cần ta. Lê tích, bổn quân tử giờ trở đi. Không còn có ngươi cái này đồ đệ. Thiêu giao môn cũng không có ngươi như vậy đệ tử. Lê Tích nhìn vẻ mặt lạnh băng thầm rượu, đột nhiên si ngốc cười. Ha ha ha ha. Thầm rượu. Ngươi đã nói sẽ cả đời che chở ta. Cả đời đều không vứt bỏ ta. Ngươi gặp ta. Ô ô ô Vì cái gì? Liền ngươi cũng không cần ta. Vì cái gì? Vừa tiến vào lôi đài, lưu hy các hạng hóa thần kỳ tu vi đã bị áp chế tới rồi chúc cơ đỉnh. Một đôi mắt gắt gao nhìn tịch ly. Trận chiến đấu này, làm mặt khác lôi đài tu sĩ đều đầu tới ánh mắt Nay chú định là một hồi sinh tử lôi đài Bị người uy hiếp, thật sự nghẹn quất. Nếu chú định hai người là đối địch quan hệ, người khác cũng hạ hết hy vọng, muốn sát nàng Nàng trốn nhất thời, lại không thể trốn một đời Cùng với sau này đều phải lo lắng một cái hóa thần tu sĩ am chiêu cùng ám sát Sao không nương có trận pháp áp chế, tuyệt địa phản sát, tuyệt này hậu hoạn Cũng làm những cái đó động ai tâm tư người nhìn xem, nếu nàng tịch ly thủ Đồng dạng cũng giết. Bắt đầu tiếng chuông vang lên khoảnh khắc. Hai người liền nháy mắt động thủ. Phanh. Phanh. Phanh. Vô số hư ảnh chớp động. Lưu Hy sau lưng hai cánh hóa thành từng cây phiếm hàn quang lông chim. Bốn phương tám hướng triều tịch ly đánh tới. Hình vương. Cho ta khai. Tịch ly trong tay hình vương nháy mắt đại lượng. Kiếm khí quét ngang. Vô số vũ lệnh rơi xuống. Nô lấy nô đạo. Chúc vô thượng tu là chi đạo. Thiên thương. Cho ta khai. Hình vương điên cuồng vận chuyển, quanh thân linh lực bạo động. Và anh Lịch! Kiếm linh thiên thương xuất hiện kia một khắc, lôi đài ngoại tu sĩ cảm giác trong tay vũ khí đột nhiên điên cuồng chấn động, ẩn ẩn có bạo động dấu hiệu. Nô vì thiên thương. Nô đem vĩnh sinh là chủ mà chiến. Lôi đài dưới, vô số phi kiếm hướng về lôi đài mà đến, chúng tu sĩ đại kinh thất sắc. Lôi đài kết giới ở ngoài, vạn kiếm ngưng kết.